chương ba trăm mười hai vật quy nguyên chủ một chương ba trăm mười hai vật quy nguyên chủ một việt dương thành hoàng cung trải qua năm trăm năm tích lũy tóm lại là so với quý thủ muốn chọc giận phái chút minh thần cùng tiêu h â m nguyệt trên đài cao trông về phía xa đem huy nga hoàng cung thu hết vào mắt phản lịch hoàng nữ về tới hoàng thành tái tạo quốc t r i ề u là càng nguyên kéo dài tính mạng cái này còn tại cố đô tại rất nhiều đại thần xem ra chính là hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhưng là vô luận là minh thần vẫn là tiêu h â m n g u y ệ t bọn hắn đều biết rõ cái này còn kém xa lắm đây cái này chỉ là dấu phải thôi chỉ bất quá cái này giấu p h ẩ y ký thác rất nhiều tình cảm ký thác rất nhiều chờ mong cùng nhắc nhở minh thần chống đỡ rào chắn nhìn xem bầu trời cười hỏi trở về biển dương cảm giác như thế nào tiêu hâm n g u y ệ t trì trệ t r ậ t nói ra rất tốt nàng quang minh chính đại trở về hướng thiên hạ đã chứng minh chính mình hướng đ ạ i chết người đã chứng minh chính mình nàng hoàn thành tất cả mọi người chờ mong tiêu hâm n g u y ệ t hướng hắn phản hỏi n g ư ờ i đây cảm giác như thế nào minh thần liền nghĩ tới quán r ư ợ u thuyết thư có chút xấu hổ giật giật góc miệng còn tốt còn tốt tiêu h â m n g u y ệ t rất thông minh nàng cũng hiểu rất rõ minh thần nhìn hắn sắc mặt có lẽ là trải qua sự tình gì có chút yếu kỳ hả minh thần hiển nhiên không muốn nói với tiêu h â m n g u y ệ t chuyện này ra vẻ tựa như nghĩ tới điều gì nói sang chuyện khác đúng rồi cái này cho ngươi đi bên người tiểu điều ánh mắt lóe lên một cái bàn tay lớn nhỏ đồ vật liền xuất hiện ở minh thần trong tay giao cho tiêu h â m n g u y ệ t hết thể đi vào quỹ đạo cái này đồ vật vẫn là cần ồ tiêu hân nguyện xứng sở đợi nhìn thấy minh thần đưa tới đồ vật lúc lại l à mở to hai mắt nhìn cái này cái này nàng toàn thân khẽ run rẩy chỉ cảm thấy vật trong tay nặng hơn nàng cân cẩn thận nghiêm túc b ư n g lấy một viên không lớn không nhỏ ngọc tỷ phía trên văn in là vương tư cách ký hiệu ngươi cẩn thận chút tiêu hâm n g u y ệ t hoàn toàn không có nửa điểm nghi kỵ vì sao cái này đổ vật sẽ ở minh thần trong tay chỉ là giận hắn một chút phàn nàn giống như nói đây là tại ly khai biệt dương thành trước đó chán điện hạ giao cho ta minh thần dừng lại một cái tựa h ồ có chút xoắn suýt đối với tiêu chính dương xưng hô cuối cùng vẫn là dùng quen thuộc nhất tiêu hâm nguyện cũng biết do nói tới ai huynh trưởng thượng vị thời gian rất ngắn lại tại cái này trong thời gian thật ngắn hoàn thành hết t h ể làm nền cho nàng sáng tạo ra tốt nhất hoàn cảnh ta cảm thấy hiện tại thời gian này cũng thích hợp vật về nguyên chủ cũng coi như không cô phụ tín nhiệm của hắn vị nói là tu hú chiếm tổ chim khách người lại đem nhẹ đồng bình đem cái này chuyển quốc ngọc tỳ đem ra tiêu hân g nguyện bưng lấy trong tay chữ nặng đồ vật chỉ cảm thấy có chút buồn cười cái này lười biếng ra hỏa phàm là có một chút tâm tư cũng sẽ không làm như thế cái này đồ vật tại một ít thời điểm là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn quái nhân kia không bằng nói một chút minh thần chuẩn bị tìm nơi nương tự cái khác quốc ân hoặc là min thần không thích nàng như vậy càng làm nàng hơn bực bội đây nàng bình phục tâm tình đem ngọc tỷ cầm lên lấp lánh ánh trăng chiếu d ọ i xuống mơ hồ có thể thấy được cái này ngọc tỷ trên có khắc thụ mệnh vũ tiên h ký thọ vĩnh xương vài cái chữ to thiên hạ phong vân biến hóa quân hùng cùng nổi lên các cứ tranh đấu chỗ truy đuổi bất quá cũng chính là mấy chữ này thôi nàng yên lặng nhìn xem các dạng tâm tư ở trong lòng b ắ n ra ánh mắt cũng có chút mê say đây là một cái chứng minh chứng minh nàng là vương tư cách chiều lại thay đổi việt dương đều nhiều lần đổi chủ cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này đổ vật vậy mà tại minh thần trong tay con hàng này miệng cũng quá nghiêm cho tới bây giờ mới lấy ra ngươi tốt xấu cầm vải lụa b a o lấy cũng không sợ va chạm minh thần không có vấn đề nói va chạm liền va chạm thôi vương ngọc tỷ mới gọi truyền quốc ngọc tỷ cũng không phải có ngọc tỷ liền có thể thành vương ngươi bây giờ ngồi tại vương tọa bên trên chỉ vào một khối tảng đá nói là ngọc tỷ đó cũng là ngọc tỷ thụ mệnh bưu t i ê n không bằng nói là thụ mệnh tại mình một viên tiểu tiểu ngọc tỷ tính là gì tiêu chính dương quá thật thành từ đầu đến cuối chưa từng phụ qua minh thần cái này mai ngọc tỷ có thể nói là hướng phía minh thần bỏ ra hắn tất cả thành ý bây giờ người cũng đi minh thần không muốn cô phụ người chết hứa hẹn nếu không cái này đ ồ vật minh thần liền tự mình cấp chứa chính tiêu hâm nguyệt lại là một m cái chính là ai biết do cái nào truyền quốc ngọc tỷ mới là thật vương giả ngồi tại vương tọa bên trên thiên hạ yên ổn hùng binh trăm vạn không có ngọc tỷ hắn cũng là vương nghĩ viển n ô n g ở không tại nhà tranh không người nhận ra cho dù cầm trong tay chân ngọc tỷ hắn cũng là giả tiêu hâm nguyệt trợn nhìn người này một chút xem chừng bưng lấy ngọc tỷ nói với ngươi không thông nàng biết được minh thần tâm lý cùng tính cách nhưng nói là nói như vậy cái này thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể như thế thanh tính đâu t hai ờ i đại màu nền là như vậy, ngươi cần phải đi màu là tuân nền như cần nó. theo h vậy, người cùng một một n h tỉ tỉ quan hệ thân cận ở chung bắt đầu cũng không có gì khách sáo đi rồi minh thần cười ha hả phất phất tay chính là biến mất tại biến mất tại trong màn đêm tiêu hân n g u y ệ t trong tay bưng lấy ngọc tỷ l ặ n g lặng nhìn xem người kia ly khai hết t h ả một lần nữa trở về bình tĩnh nàng ngâng lên trong tay ngọc tỷ đến có chút thất thần nhìn xem trăng tròn ánh bạc tung xuống ngọc tỷ dạng dỡ lấp lóe nàng nhẹ giọng n ỉ non hoàng huynh ta ưa thích hắn hiện tại ta đã hoàn thành hơn phân nửa càng nguyên đã đi đến q u y đạo chính ta sẽ hảo hảo làm hoàng đế ta sẽ giữ gìn tốt quốc gia cùng nhân dân ta sẽ kết thúc làm hoàng đế trách nhiệm cho nên ta có thể gả cho hắn đúng không hoàng đế là hoàng đế hân nguyện là hân nguyện chính ta nhân sinh ta có thể làm chủ đi đông nhiên gì rào gió nổi lên thổi rơi xuống cung đình lục thực vài miếng lá cây tựa hồ cũng mang hộ tới cũng không còn cách nào trở về người tưởng niệm tiêu hâm n g u y ệ t thả xuống trong mắt nàng những năm này vẫn luôn tại làm hoàng đế đem tiêu hâm n g u y ệ t người này giao cho hoàng đế cái thân phận này bây giờ trở lại việt dương hoàn thành một cái giai đoạn mục tiêu nàng nghĩ rút ra một ngày đến cho chính mình cho tiêu hâm n g u y ệ t người này phu quân ngươi trở về á đêm dài đằng đắng tròn n g u y ệ t minh sáng di m tư gặp nữ đế nam tử từ hoàng cung đội vã trở về ôn n u mỹ hảo nữ tướng ngay tại cửa ra vào chờ hắn gặp hắn trở về không tự giác lộ ra một vòng cười yếu đ t đến chỉ là nụ cười này cố gắng còn lộ ra mấy phần định nọ ý tứ ngốc tỷ tỷ chỉ ở đặc biệt cảm xúc nhân tố dưới mới có thể gọi hắn phu quân trở về luôn có cái lối ra những chuyện này đều tại hồi kinh trước đó liền đã an bài thỏa đáng minh thần một nhà chỗ ở vẫn là trước đây lão hoàng đế phân phối cho hắn phụ đệ minh thần cười híp mắt nói ra tỷ tỷ ta trở về nhà hai người kết thân đã lâu vẫn là thân mật không được ăn cơm sao lan g ngọc có chút lo lắng hỏi thế nhưng là bệ hạ có chuyện gì minh thần vẫn như cũng là cười trả lời đơn giản rất không ăn vô sự còn không có ăn cơm a nếu không ta để cho người ta đi làm chút đi ta muốn nói với người a ba ngày sau sẽ phải cử hành t ế thiên đại điện ta còn nghe nói phía nam đã có rất nhiều thành thị cùng thổ địa đều bị thu phục bình thường lăng ngọc không nói nhiều nhưng mà hôm nay nàng lại là lôi kéo minh thần vào nhà khó được nói liên miên lại n h ả y nói một đống lớn loạn thất bát tao chủ đề Ồ, minh thần nhữ mày tựa hồ bị nàng nói sự tình hấp dẫn thật sao đúng lăng ngọc gật gật đầu vừa chuẩn bị nói cái gì a nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại là t r ớ c mắt trời đất quay cuồng nàng toàn thân r u lên không tự giác mà kinh ngạc thốt lên lên tiến tới nàng lại trực tiếp bị minh thần khắc ôm lấy một cái có chút xấu hổ tư thế ghé vào minh thần trên bờ vai tích có b ụ i tốt xấu là thống ngự tiên h quân vạn mã đại tướng quân là quốc gia địa vị cao tuyệt hầu tước lăng ngọc có chút xấu hổ làm cái gì minh thần dương dương l ô n g mày làm cái gì phu nhân đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao chuyện còn lại sau này hay nói đêm nay vi phu nhưng là muốn làm chút chuyện chính lăng ngọc m ấ p máy môi có chút ngượng ngủ nhưng cũng con mắt hiện ra thủy quang ăn cơm chức mà ăn cơm chức rồi nói sau nàng cũng không biết mình là như thế nào tâm tình Trường vật trường vật chút Thử, thần một tiếng, Ngược hướng chờ nguyên nguyên nói không muốn đi. Ngược lại cũng có chút chờ mong. Thử, không ăn. Minh quy quy chủ, chủ, có hứ đi. lại phù í a p h giao ban ngày tại cùng long liên đang nghiên cứu pháp t h u ậ t không có cùng minh thần cùng lăng ngọc đi ra ngoài ngược lại là cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì nhìn thấy lăng ngọc cái này có chút không phù hợp trạng thái bình thường bộ d á n g còn có chút kỳ quái tốt nhưng là liên quan đến chấm đậu lĩnh vực nàng vẫn là rất ưa thích khó đ ư ợ c hôm nay dương cung bạc y ế m nàng cũng là xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn trực tiếp đồng ý không được nhưng mà lăng ngọc lại là con mắt chừng lớn phụ dao đ ừ n giúp g hắn giúp ta ngươi nếu là giúp ta ta sẽ nói cho ngươi biết hôm nay phát sinh chuyện gì a tiểu điệu nghi ngờ thật lớn ba lúc này lại là một đạo thanh â m thanh thúy chuyển đến minh thần hung tợn nói ra nói cái gì nói tích cốc chuyển đến trận trận nói h nói h cảm giác lăng ngọc lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dứt khoát cũng vỏ đá mẹ không s ợ rơi nàng đôi lông mày níu lại khẽ ê một tiếng này tận l ư c học người kể chuyện tia giọng điệu đã thấy hầu gia thần hầu ngồi ngay ngắn lập tức tuyên đỉnh núi cao s ư ớ n gầm sướng. g thép một tiếng dứt lời chính là một tay tại trước ngực hối hạ tung bay b ó p định một cái huyền áo khó lường phát q u y ế t giữa ngón tay ẩn có lôi q u a n g váy hiện nói nhưng lại có chút không nín được cười minh thần có chút hồng ôn tiểu điểu bị minh thần khiêng bung ra trên giường lăng ngọc vẫn là không được hướng phía tiểu điểu nói ra phù giao ngày sau nhất định phải cùng ta cùng đi hương mãn lâu nghe kể chuyện đi ngươi liền biết rồi ha ha ha ha minh thần nghe kể chuyện ta để ngươi, nghe kể chuyện. Ta hôm nay để ngươi hảo hảo nghe một chút viết thư A hai người này xa trường gặp lại đúng như thiên lôi câu động địa hỏa hàn nhận chưa ra ánh mắt kia giao thoa ở giữa đã là xét đánh kinh khủng tinh đấu làm chiến tuấn thần hầu đẹp tướng tinh nửa đêm chém chết đối chọi gây gắt thần hầu uy phong lâm liệt khí thế như hồng c ư i ngửa cầm thương hướng về phía trước thế không thể đỡ vậy sẽ tinh cũng là nghiêm nghị không sợ đôi mi thanh tú vỡn một cái trong mắt quan g hoa lưu chuyển bắn ra ngàn vạn q ư ơ n g hoa khẽ kêu giận mắng tiếng nói biển chuyển hai người đối chọi gây gắt trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp ai ngờ thần hầu có thần linh tương trợ có một ngũ thải ban lan phượng hoàng gia nhập chiến trường tấn công mạnh tướng tinh mạnh mạnh tướng tinh giận dữ trong tay vân bê phát quyết mồ hôi đầm địa gầm thét một tiếng nhất thời thiên lôi cuồn cuộn tôn ra hà n u y dẫn tới thiên thủy rơi xuống thế như t r ẻ tre trong miệng mê nguyễn thanh â m chuyển đến dù đến kia thần linh hoàng điệu vì đó phản loạn tốt hầu ra dù vậy cũng là vũ dung vô sòng nghiêm nghị không sợ để lấy áp lực sông thẳng mà lên song phương ngươi tới ta đi đa o quan kiếm ảnh lại chiến đến phương đông c h i đã bạch tường nghiêm tiếp phá vỡ một mảnh hỗn độn chim chóc biến ảo mỹ nhân l ờ i biếng tựa ở minh thần trên lồng ngực c ư ờ i nhẹ nhàng nói ra kỳ hì, hì công tử ta cũng muốn đi hương mãn lâu nhìn một cái làm sao vấn đề minh thần thuyết thư nghệ thuật nhạc đệm bất quá chỉ là cái người chuyện nhỏ thôi thời gian lưu chuyển hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh rốt cục đến thời điểm nhanh nhanh nhanh nhanh đi thiên đ à i hôm nay là tân hoàng tế tiên nghi thức ta nghe nói phía nam rất nhiều thành thị đều đã bị cản nguyên dẹp xong cái này thiên hạ rốt cục định ra tới c ò n phải là càn nguyên a bất quá vậy hạ giống như cũng không chuẩn bị rời đô trở về a a quý thủ làm sao có thể so sánh được chúng ta việt dương đâu hôm nay là cái đặc thù thời gian việt dương thành dân chúng đều ra cửa trên đường phố nhân viên rộn ràng cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại nghị luận ở mỹ dị vang bối rối cùng suy sụp tinh thần quét sạch s a n h xanh thay vào đó thì là đối tương lai hy vọng từng cái đối thủ bao phủ tại lịch sử dòng sông bên trong biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ còn lại có kia phong quang vô hạn nữ tử đứng ở cao cao đỉnh núi cuối cùng vẫn là càn nguyên thắng đến cuối cùng trải qua trần quốc trải qua đại tề về sau dân chúng phát hiện vẫn là càng nguyên càng tốt hơn mấy năm hỗn loạn ngượng nghịu năm trăm năm lưu lại tinh thần lập ấn tất cả mọi người là càng nguyên người hôm nay tân hoàng tại việt dương tế thiên đài tế thiên chiêu cáo thiên hạ tiêu hâm nguyệt lúc trước là tại quý thủ đăng cơ tình thế bấp bách nàng không đăng cơ không chiêu cáo thiên hạ liền không thể phát huy thân phận nàng huyết mạch mang tới ưu thế bây giờ trở lại việt dương nơi này là tiêu thị vương t r i ề u các đời tiền tổ cung phụng chi đ i ể theo một ý nghĩa nào đó giảng cũng là bù một cái đăng cơ nghi thức quý thủ tân đô ban về nội tình đến vẫn là không so được 500 năm trăm năm biệt dương hoàng trung đại lữ cùng v ă n g lên thế thiên đài bên trên phần t đủi thang khói huyền diệu khuê bích trần tại á n đài dưới đài văn võ bá quan mặc vừa vặn khuôn mặt trang nghiêm bình tĩnh nhìn xem phía trước kia thông thiên cầu thang nhận đón tất cả mọi người ánh mắt phong hoa tuyệt đại nữ đế từng bước một đi đến kia cao nhất vị trí chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống lưu h u y ề n y y yển hơn thường cũng chính là trên đầu cắm thanh một cây trầm có vẻ hơi không hợp nhau sáng sủa thanh thiên diệu nhật tươi đẹp đến thời điểm tiêu hâm nguyệt dơ lên tế tự đến cao giọng nói cả nguyên năm một trăm hai mươi lăm năm tiêu ra hai mươi ba đời tử tôn tiêu hương nguyệt ở đây gõ cáo thiên địa sông núi nhật nguyệt các đời tổ tông c h i linh xưa kia người cương duy sụp đổ gian tạ cướp đoạt chính quyền xài lang liền nói sơn hà k h ấ p huyết lê nguyên treo ngược tông miếu bị hủy bởi nạn lửa binh lễ nhạc sụp ở rất khói chấm mặc dù nước mỏng dám không phấn võ sách tam xích y ế m xuất trung nghĩa c h i sư quét quần hung tại h ả i nội đ ị n h dơ bẩn tại bắc hoang nay xã tắc lại lập tông miếu nạn nhân nước chuối ngọc trên mũ miệng người đ ạ chu nhiễm h u ế t nhận người tật lục nguyễn thiên địa phù hộ ta sinh dân mưa thuận gió hòa cố ta cương thổ kim âu vĩnh cố khen tốt ghét xấu thiên đạo huy hoàng như chấm lời biếng đ ứ c chính cô phụ thương tiên nguyễn lôi đình cất đ ỉ n h vĩnh b i ễ n đọa lạc và o minh thổ t i ê u hâm nguyệt mở đầu đỡ ngực tiếng nói trong sáng khí thế hùng hồn dứt lời đem trong tay tế tự chiếu nghiên xuống mặc dù những n à y tế văn cũng không phải là chính nàng làm nhưng là chữ câu chữ câu cũng đều xuất từ thành tâm giờ này k h ắ c này trong nội tâm nàng một mảnh không minh không có cái gì cái gì đều không lớn chính là về phần cùng minh thần ở giữa mập mờ tình cảm cũng bị ngắn ngủi ném đi nàng hiện tại chỉ tập trung tại một cái thân phận đó chính là hoàng đế nàng là vua chỉ chú ý quốc thổ cùng con dân trung hương gia quốc che chở mách tính nghiêm minh trật tự cường quốc làm dân giàu xưng bá thiên h ạ phía d ư ớ i đ á m quan chức cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn không quan hệ tại nam nữ mọi người cũng không vì hắn hình dạng mà kinh diễm nhất định là kia cao cao tại thượng tồn tại nhất định là làm người kính ngưỡng người không nên nghĩ những cái kia có hay không nàng là hoàng giả tế thiên đài là không chính xác dân chúng ra trận bọn hắn chỉ có thể ở trong thành tụ tập xa xa n g h i ê n nhìn kia tế đàn phương hướng cự ly tế đàn gần người có lẽ có thể miễn cưỡng nghe được mấy đạo tiếng trung vang về phần nói cái khắc thanh âm liền xem như tiêu hâm nguyệt hô phá cúng họng cũng sẽ không nghe được nhưng là không biết sao đến giờ này khắc này việt dương thành dân chúng lại là toàn thân d u lên vô hình khí phách lấy tiêu tế đàn làm trung tâm một chút x s u hướng phía chu vi quyết tán sinh m à t ô n quý cao cao tại thượng uy thế không ngừng mà đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn một đạo trong sáng giọng nữ đ ỗ n g nhiên ở bên thai văng lên tựa hồ rất gần nhưng lại tựa hồ rất xa xôi cao cao tại thượng nhưng lại thân thiết ôn lu tiêu ra hai mươi ba đời tử tôn tiêu hâm nguyệt ở đây gõ cáo t i ế niệm sông núi nhận nguyện tỷ h ệ ủ n g nguyện trên tế thiên đài nói tới ngôn ngữ tại lực lượng vô hình ra chỉ phía giới quyết tán ra đến rơi xuống tất cả mọi người bên h a i tâm tình của nàng cũng giống như bị phóng đại lây nhiễm trái tim tất cả mọi người tự tất cả mọi người có thể nghe được hắn dóng dạc ngôn ngữ phản phất có thể cảm nhận được nàng những năm gần đây thức khuya dậy sớm vất vả cảm nhận được nàng cố chấp nguyện vọng nghe được trong nội tâm nàng suy nghĩ nghe nàng đầy n g ậ p khát vọng cùng nhiệt huyết vậy hạ vậy hạ vậy hạ không tự g i á địa dân chúng ốn gối té quỵ trên đất cùng nhau hướng phía kia tế thiên đài phương hướng nhìn lại đầy mặt tôn sùng đầy mắt hy vọng cào giọng la lên bọn hắn tôn kính vị này trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng phục hưng giả quốc đế vương bọn hắn hy vọng vị này hoàng đế có thể lãnh đạo tốt quốc gia hy vọng nàng có thể khắp nơi tương lai bảo vệ bọn hắn những người dân này mang đến cùng bình an tường cho bọn hắn phú quý an khang sinh hoạt vô số dân chúng kêu gọi thanh âm t ư ợ hồ hội tụ ở cùng nhau xen lẫn vô hình khí phách tụ tập thành thế phản g phất đất r u n g núi chuyển nhật nguyện sơn xuyên cũng vì đó b ầ méo m vậy hạ vậy hạ tiêu hâm nguyện cảm ứng vẫn luôn rất rõ ràng rất nhiều người bình thường có thể nghe thấy sự tỉnh nàng có thể nghe được rất nhiều người bình thường không nghe được sự tình nàng cũng có thể nghe được tỉ như nói hiện tại nàng có thể cảm nhận được vạn dân cầu nguyện rời núi lớp biển thanh thế như rồng chương 313, sao trong tâm 1, chương 313, sao trong tâm 1, việt dương tế thiên đài rất cao có thể nhìn thấy rất rất xa tiêu hâm nguyện áo t r ứ ung cho quan sát phía dưới quần thần ánh mắt kéo dài nhìn về phía càng thêm liều viên thiên hạ chỉ cảm thấy trong lồng ngực p h ả n phát sinh ra hào tình bạn trợ tới nàng nâng lên bàn tay mắt nhìn lòng bàn tay còn lưu lại một vòng ngập ngân nhẹ giọng nhị non ta bằng vào ta máu lập tệ thiên đ ị a chiêu chiêu, thịnh thế gián g lâm. năm đó nàng thoát đi kinh thành, kiếm xóa bàn tay, lấy máu lập thệ. ngày xưa lời thề trong đầu quên q u ẩ n hiện tại nàng đã an an ổn ổn, đi tốt bước đầu tiên. mà đúng lúc này, minh thần trả lại cho nàng ngọc tỷ bỗng nhiên thoát ra một vòng lưu q u a n g đến, x ô n g thẳng chân trời. lấy tiêu hâm nguyệt làm trung tâm, phong vân tế hội, thiên đ ị a thất sắc. x ô n g lên a. không, không, ta đầu hàng. đ ư n g dưới ta. nhanh mở cửa thành. chúng ta mở cửa thành đầu hàng đi. đánh xuống có ý gì. chúng ta đều là cả nguyên người. nhìn, nhìn. đó là cái gì cái này cái này việt dương thành đang tiến hành trang nghiêm túc mục thế thiên nghi thức bất quá cái khác địa phương nhưng là không còn như thế bình hòa đại thể sụp đổ càn nguyên quy mô hiện lên ở phương đông thu phục mất đất như là mánh hổ hạ sơn tối khô là h ụ phương đông từng cái thế lực hỗn loạn tư ơ mừng đông nhiên mọi người lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác đồng loạt hướng lấy cùng một cái phương hướng nhìn lại đầy mặt rung động trong hai như xa như gần có một đạo dân trào thanh n m kiên định đống nhiên ở bên thai truyền vang ta bằng vào ta máu lập h ệ lần trước là càn nguyên nhật nguyện sân xuyên sông lớn biển hồ anh hùng hào kiệt bình minh bách tính hướng phía tiêu hâm nguyệt kể ra quốc gia phân loạn tri cảnh tiêu hâm nguyệt có thể nghe được mảnh này thổ địa ý chí bách tính thanh âm mà bây giờ tiêu hâm nguyệt đưa nàng thanh âm cùng ý chí chuyển tới quốc gia mỗi cái nơi hẻo lánh trong lúc nhất thời càn nguyên cảnh nội an tưởng trồng trọt nông phu rơi vào chiến tranh cực khổ sĩ binh trôi giả khắp nơi nạn dân mất đi hy vọng vô tâm giả cắt cứ thiên hạ kẻ gia tâm lòng mang trí lớn đại tài bọn hắn kinh ngạc nhìn nhìn về phía đô thành phương hướng không đơn thuần là người cho dù là có cây trùng cá trong núi hiệu thọ cũng tựa hồ cũng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn xem sơn hà cụ hiện không gian như sóng nước đồng dạng nổi lên trận trận to lớn gợn s ô n g tới to lớn cá bơi nhảy ra mặt nước ngao du lên chân trời tại k i a cao cao cựu tiêu phía trên có một tòa cực điểm hoa mỹ cánh cửa tiên vân rong chơi hào quang lưu mầu thiên môn phía dưới là một cao ngạo vương t o ạ n cực điểm tôn sùng người bình thường tựa hồ liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều đây là di tượng sơn hà bức tranh cá bơi thiên môn vương t o ạ n lúc trước đồng tạc x o a quốc thiên hạ đại loạn lúc xuất hiện qua đây là dấu hiệu gì sao bất quá lần này lại không giống lần trước như vậy chỉ mở ra cái đầu liền biến mất cá bơi hướng phía bầu trời cánh cửa ngao du đ i ể m điểm tinh quang từ quốc gia xung quanh bốn phương tám hướng h o tới hướng phía việt dương thành phương hướng hội tụ tại việt dương tế thiên đ à i ngay phía trên bầu trời cuối cùng ánh sáng sáng chói ý vị lưu t r u y ề n thời gian phảng phất dừng lại tất cả mọi người tại nhìn xem dị tượng phát triển màu vàng kim cá bơi chậm rãi đung đưa cái đ u ô i hướng phía chân trời ngao du nó cái đuôi lắc lư rất chậm nhưng là tốc độ cũng rất nhanh càng lúc càng lớn càng ngày càng xa phảng phất cũng cao hơn đến tới trên trời rượu nhật s ó n bay rốt cục nó ngao du đến kia l ộ n g lây sáng trói thiên môn trước mặt dòng chơi trong mây dường như tụ lực một cái trước mắt chính là bỗng nhiên bắn người lên đến đong đưa cái đôi hướng phía môn kia phi phía trên mẹ tới trong lúc nhất thời trong lòng mọi người vì đó xích chặt chỉ cảm thấy phảng phất đến cái gì cực kỳ trọng yếu thời khắc cùng lúc đó bầu trời mây đen dày đặc sấm xét bênh minh cùng phong t r ậ n t r h ậ t bầu trời hóa thành một đạo to lớn vách núi vô số nước chạy hướng phía dưới cỏ rửa lôi quang kiểm điện tận thế đồng dạng kinh khủng cảnh tượng phảng phất có thể đem hết thẻ đều phá hủy bất quá kia cá bơi lại không quan tâm nên i ể u liệt phong cùng lôi đình du lịch hướng chân trời tại kia lôi quang tản mạn bên trong phóng qua kia hoa mỹ sáng trói thiên môn mà liên tại cái này một cái trước mắt trong khoảnh khắc hết thể tan thành mấy khói lôi đình biến mất gió mạnh tiêu dấu vết mây đen tại vô hạ n tường quang chiếu rọi biến mất không thấy gì nữa hết thể hiểm trở hết thể biến mất cá bơi toàn thân du lên lại hóa thành ngàn vạn lưu quang tản mạn xuống tới giống mơ hồ bầu trời t r u y ề n đến trận trận long ngâm tiếng gầm tầng mây ở giữa phản phất có thể nhìn thấy trợt lóe lên long ảnh cùng lúc đó vô hình khí thế t ự hồ bắt đầu ở quốc gia này hội tụ thành kim lân hóa thành lưu quang tán hướng thiên địa từng cái nơi nhỏ l á n h dân chúng dội ra tay đến tắm rửa lấy ánh sáng cho dù là chiến l o ạ n cho dù là cực khổ cho dù là sinh hoạt đã hoàn toàn mất đi hy vọng người cũng không tự chủ thứ trong lòng sinh ra mấy phần quái dị cảm xúc cái này thiên đ ị a giống như có chút cải biến bọn hắn không hiểu tin tưởng k i a l ờ i thể son s á t huyết hệ hôn loạn cùng thai họa sắp bị kết thúc tiên ổn các loại bình sắp đến vậy hạ thần đã phái binh đem càn nguyên tam quan không chế được càn g u y ê n việt dương bắc cảnh không hiểm quan có thể thủ quyền chủ động là nắm giữ trên tay chúng ta bắc liệt tình thương hoàng cung tướng quân một thân n h u n g trang có chút h ư ơ n g phân hướng phía quân chủ báo cáo mặc dù bỏ ra không ít đại giới nhưng là cùng bình từ kinh lam liên minh trong tay đổi lấy cản nguyên tam quan đó chính là đ á n giá g bắc liệt đã sửa xong n g ư n g nước đã có thể vận sức chờ phát động chuẩn bị xuôi nam khai chiến có được tam quan chẳng khác nào là có được chiến tranh quyền chủ động tam quan trở xuống là một mảnh bình nguyên không hiểm có thể thủ chỉ cần bắc liệt làm xong chuẩn bị thời k h á c đều có thể tìm một cái lý do mở ra chiến tranh mở ra nhất thống đại nghiệp rửa sạch bắc liệt cái này tám mươi năm quốc sĩ hoàn thành tâm nguyện những năm này bắc liệt phát triển rất thuận lợi cái này thiên hạ cũng nên đổi bọn hắn bắc liệt đến xứ bá trước mấy thời gian bắc liệt mương thành lúc còn có mảnh hổ khiếu thiên tri dị tượng đây là báo hiệu đây là mệnh số thương thiên đều đứng tại bọn hắn bên này bọn hắn bắc liệt hổ vân tức tướng chủ làm thị thiên hạ tin tức tận l ư ỡ n quyết tán ra đến bắc liệt dân chúng ma quyền sát trưởng hào hứng cao bất quá nhận đón hắn ánh mắt tần lâu lại là sắc mặt bình tĩnh cũng không vui mừng chiếc ứ nho nhỏ ưu thế không có gì tốt mừng d ỡ thằng đến kẻ thắng lợi cuối cùng đến mới có tư cách đi c ư i tần lâu nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói ra càn nguyên không rời đô việt dương thành chiến lược ý nghĩa không có lớn như vậy không rời đô điền hoành n g h e vậy nhữ m ả y năm trăm năm trung tâm chính trị a liền xem như lật lại cũng không rời đô sao thiêu hâm nguyệt ngược lại là cái tâm oan bất quá vô luận như thế nào đều là chỗ tốt chẳng qua là chỗ cực tốt biến thành nhỏ một chút chỗ tốt thôi hắn dừng một chút lại tiếp tục hỏi b ậ y hạ bây giờ càn nguyên đã hiện lên ở phương đông chúng ta khi nào chuẩn bị khởi binh thần coi là càng nhanh càng tốt đánh bọn hắn cái đặt chân chưa ổn lần trước chiến tranh hạ tại kia lăng ngọc trong tay ăn thua thiệt ẩm lần này tai chiến n h ấ tần định lâu trầm ngâm một lát vừa chuẩn bị nói chuyện lại tựa hồn như đột nhiên co cảm giác bước nhanh chạy ra đại điện hướng phía phía nam nhìn lại điền hành cũng là theo sát phía sau đi ra ngoài xem xét lại là s á t mặt giật mình cái này màu vàng kim du lịch ngư dược qua chân trời chi cảnh rung động lòng người long h ổ chi tranh tần lâu tính tính nhìn xem cảnh này không tự giác nắm chặt nắm đấm tương lai trăm năm ai chủ thiên hạ ngược lại là ta vẽ đợi thêm chuyện tịch n h ậ t từng có hắc long đụng phá thiên màn thực lực quốc gia suy sụp tinh thần gian tặc cấp đ o ạ t chính quyền nghĩa quân t r i n h phạt thiên hạ chia năm xẻ bảy bách tính trôi g ạ t khắp nơi hiện tại kim lân vượt qua thiên môn cái này đem là một cái chuyển hướng quốc thổ thu phục sơn hà khởi động lại rộng lớn bàng bạc vĩ lực khí vận t ừ hào kiệt khí phách bên trong phát sinh hôn loạn luân hồi đi qua mới tinh thời đại quốc gia mới tinh khí chẳng s ắ p tạo dựng lên tiểu đ i ể u rơi xuống minh thần trên bờ vai tiểu xà cũng chui vào minh thần trong ngực minh thần ngẩng đầu nhìn xem mái vòm kia rung động lòng người dị tượng âm thầm khé thở dài âm thanh tu hu chiếm tổ chim khách tính là dị thiên triệu nguyên bản định giút tự mình bệ hạ t làm ra tới một cái long phượng chỉnh tưởng cảnh tượng hoành tráng hiện tại xem ra cũng là không cần ngư nhi rốt c ụ c phóng qua thiên môn hóa long mà đi hết thể biến mất tiếng long ngâm t r ậ n t r ậ n trên trời tường quang dòng chơi rõ ràng là một mảnh tinh không vật lý nhưng lại rơi xuống điểm điểm mưa phùn giả dích cũng không có hình thành trở ngại ngược lại là như là cam lộ đồng dạng tư giữa người phía dưới nhóm bầu trời dựng lên bảy màu cầu c ồ n g chương ba trăm mười ba sao trong tâm hai chương ba trăm mười ba sao trong tâm hai mọi người đều một mặt bu ngơ kinh ngạc nhìn, nhìn xem là cái này dị tượng mà r u n động bệ hạ văn năm c à nguyên n văn năm không biết là ai dẫn đầu mở miệng phá vỡ bình tĩnh trong lúc nhất thời tiếng hô hoán liên tiếp q u â n thần quý sát đầy mặt sùng kính cùng kích động cao giọng la lên bệ hạ văn năm c à nguyên n văn năm bọn hắn đã còn tại cố đô bọn hắn đã bình định tiên h hạ c à n nguyên trung hưng kim lân dược thiên môn đàng m ư a hóa long chính là dấu hiệu bệ hạ là minh chủ bọn hắn là hiền thần lưu danh sử sách dân giàu nước mạnh tương lai tràn ngập hy vọng cái này làm sao có thể không làm cho người kích động đâu cùng lúc đó dân chúng trong thành cũng là làm không sai biệt lắm sự t ì n h hướng phía cùng một cái phương hướng kính m á i hô to mà xem như hết thệ trung tâm tiêu hâm n g u y ệ t tĩnh tĩnh nhìn xem mái vòm kia vô hạn tường thụy không tự giác nắm chặt nắm đấm chuyện mới vừa phát sinh nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài h i ệ n nhiên cũng không phải minh thần cùng với nàng thông khí nói qua dị tượng nàng cảm giác chính mình đối với quốc gia này cái này thiên địa cảm thụ càng thêm c h ắ c sâu nàng cảm giác lực lượng của mình cũng càng ngày càng cường đại lãnh bắt lấy trách nhiệm cũng càng thêm rõ ràng nàng cảm giác chính mình giống như cùng quốc gia này sông núi biển hồ bình minh bách tính đều cột vào cùng một chỗ nàng là hoàng đế nàng chính là càn nguyên càn nguyên chính là nàng tia cá bơi cũng là nàng nàng nhất nghiệm khẽ động sẽ liên quan đến toàn bộ quốc gia hương suy thành bại cảm giác như vậy không cách nào hình dung là mừng rỡ cũng là nặng nghề nàng trong mắt nhìn xem phụ phục cẩn t h ầ n trong đó một người hạc giữa b ầ y gà đồng dạng đường đấy tính t ĩ n h nhìn xem nàng thiếu dung ôn đu hai người lết nhau hết thể đều không nói bên trong hô còn tốt hắn như trước vẫn là hắn nàng nhẹ nhàng thở dài một vụn hết thể trở về bình tĩnh các khanh bình thân sau đó là nên tiến hành bước kế tiếp hoàng tiên quý mệnh sinh cảnh vận lại ngươi chúng văn võ còn lại đồng tâm lục lực khắc thành đại nghiệp chấm xưa kia tại mông hội cùng chư khanh đồng cam cộng khổ chất gió mộc vũ hôm nay chi thành thực lại chư khanh cánh tay đắc lực chi lực hoặc bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ở ngoài ngàn hàng dặm hoặc mặc áo giáp cầm b i n h khí sông pha chiến đấu đánh đâu t h ằ n g đó hoặc thua lương chuyển hướng bảo hộ quân đu công tại xã tác hoặc tuyên uy b ố đức bình định địa phương an tập lê dân hôm nay luận công hành thưởng hiện tại càn nguyên trên cơ bản đã ổn định lại tại toàn bộ càn cả nguyên cảnh nội một nhà đại thu phục mất địa trích là vấn đề thời gian mà thôi chính quyền ổn định lại như vậy thì nên cân nhắc đến tiếp sau cái này tế thiên nghi thức ngoại trừ chiêu cáo thiên hạ tiêu hâm nguyện còn tại cố đô chính thống địa vị bên ngoài còn có chính là luận công hành thường là đoạn đường này đi tới cán bộ ban tử nhóm tiến hành một lần cuối năm tổng kết chia hoa hồng tế thiên là hư đây mới là thực sự nên thăng quan thăng quan nên tăng lương tăng lương hoàng đế không thể luận thưởng nhưng cũng không thể quá tiểu khí nếu không sẽ rét l ạ n h công thần tâm liền xem như lại thế nào thanh liêm lại thế nào đỏ gan bị nước đó cũng là cần ăn cơm có lẽ là muốn thù lao đây là chuyện đương nhiên sự tình thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giả càng là loại kia trung thành tuyệt đối xích tâm vì nước người càng làm u ố n bao nhiêu thưởng đại thưởng dạng này mới có thể để cho bọn hắn càng thêm ra sức càng thêm khăng khăng một mực dạng này mới có thể để cho người bên ngoài trông thấy càng thêm tận t r u n g vì nước đây là một cái chính hướng tuần hoàn rốt cục đến trọng đ ầ u hí. làm nhân thần tử đổ chính là cái gì đây vinh hoa phú quý thiên lưu sử sách quốc gia yên ổn những chuyện này cũng không nhất định muốn chọn một cái là có thể tất cả đều m u ố n trong lúc nhất thời quần thần đứng dậy cũng tử vừa mới kia dị tượng trong r u n động đi ra rơi xuống tận chỗ đây chính là liên quan đến bọn hắn tự thân lợi ích trong mắt bọn họ loay ánh sáng yên lặng nhìn xem trên đài cao kia đôi mắt trong suốt đầy mắt t r ở bong đây chính là tính danh t u y ê n khắc tại trong lịch sử che lấp con cháu sự tình a bên người người phục vụ tiến lên một bước đến trong tay bưng lấy cầm thư cao giọng la lên an lan tướng quân mạnh ngọc bang bắc lấy lộc châu bại địch tám ngàn người c h ấ n thủ thận giang chiến công hiền hách phong khắc n h ị bá tuổi ghi chép sáu trăm thạch thoại âm rơi xuống một kích động thanh niên kéoị dưới đất thần h a y ra phụ khấu tạ thánh â n vị này tướng quân hiện lên ở phương đông thu phục mất đất đi tạm thời không ở tại chỗ từ người nhà thay thủ h ấ n k i a người phục vụ chỉ là hướng hắn k h é bước c ằ m có tiếp tục nói t r i n h tây tướng quân vương hàn bác tiêu diện hung nô bảo vệ biên cương giết địch ba v ằ n g người trấn n h i ế p tây đ u n g phong túc linh hầu tuổi ghi chép một nàn thạch khuôn mặt trang nghiêm trung niên tướng quân hướng phía tiêu hâm nguyện bái thân hành lễ thần duy làm cắn rơm cắn cỏ vẫn thủ nát thân lấy ngựa đáp thánh tử phấn dung tướng quân đỗ thần lương tuyên uy tướng quân làm thịt trí đi thời gian chậm rãi chạy xuôi từng cái danh tư đều bị người phục vụ để điểm tuyên cáo hoặc lớn hoặc nhỏ chỉ cần là có công làm qua cái gì lợi cho quốc gia sự tỉnh đều sẽ bị tiêu hâm nguyện n h ớ kỹ đồng thời tiến hành bàn thưởng công lao đủ rồi liền phong thưởng tức bị công lao không đủ liền thưởng chút tiền tài có ít người chức quan c u n g thuận tiện cũng sẽ đi lên nói lại mỗi cái bị đề điểm tính danh đại thần hoặc là người nhà đều là đầy mặt kích động đầy mặt cảm kích thể hiệu chung nguyện vì nước máu chảy đầu rơi lại bộ thị lan g vân trình kỳ tài núp g trời cẩn trọng cải tiến tân pháp nhiều lần lạ t h ư ờ n g sách phong kiến tân hầu nghiên kỷ nhẹ nhàng vẫn chưa tới hai mươi tuổi thiếu niên làng ngồi xuống hầu tức vị trí hãn tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng hai lần tự mình gặp được cá bơi càng hướng thiên môn ngạc nhiên dị tượng nhìn xem kia ung dung tuyệt đại nữ đế vân trinh càng thêm tin tưởng v ữ n g chắc lựa chọn của mình là chính xác quốc chi quang cốt phùng hiếu trung cứu quốc tại nguyên an đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng tận trung cương vị phong linh quốc công phiêu kỵ tướng quân tiêu linh đại tướng quân lăng ngọc càng đi về phía sau càng là trọng lượng cấp lần này tiêu hâm nguyện tịch thu trắng trận phong thưởng mấy cái từ rời kinh lúc liền bị tiêu chính dương an bài đi theo nàng công thần đều bị phong thưởng tức vị phùng hiếu trung tiêu linh lăng ngọc những n g y hạnh tâm người đều được phong c ô n tước còn cho miễn tử kim oán đây là chuyện đương nhiên quốc gia cũng nên có công lao thâm hậu địa vị cao tuyệt người đứng đài người ta là nguyên thủy nhất cố đi theo bệ hạ đoạn đường này đi tới lao khổ công cao cựu tử nhất sinh mọi người cũng đều chịu phụ thời gian dần dần chậm đã mặt trời lặn phía tây hô thánh chỉ người phục vụ cuống họng đều có chút c ầ m nhưng là còn không dám một lát lãnh đạo bởi vì càng về sau càng là trọng lượng cấp nói xong lăng ngọc tựa hồ liền chỉ còn lại một người sau cùng một đại sự chữ người phục vụ lung lay thân thể cố gắng cất cao âm điệu nói tính an hầu minh thần lời còn chữ dứt một bên tiêu hâm nguyệt lại là tiến lên một bước đến đoạt lấy hắn trong tay cầm thư ánh mắt nhìn về phía kêu cười nhẹ nhà người n g tuấn giật khuôn mặt d à i đầy tịch nhật m ở nhạt dư huy ôn nhu tiêu sái cũng tương tự tại ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời phản chiếu lấy tiêu hâm nguyệt khuôn mặt tựa hồ đang đợi nàng đi kể ra bọn hắn đoạn đường này đi tới chỗ trải qua hết thảy tiêu hâm nguyệt lung lay thần chợt cao giọng nói chấm tự mình đọc trong lúc nhất thời tất cả mọi người tinh thần chấn động liên nguyên là đặc thù liên nguyên là bệ hạ tự mình đọc cái này nên là bao lớn ân sùng a vị này địa vị cực cao người lại, lại muốn tiến một bước quốc công vị trí cũng là bán đã đóng t u y ề n lăng ngọc mới vừa vặn bởi vì công vân rất cao phong anh quốc công minh thần làm sao cũng sẽ không rơi xuống đi một môn song quốc công cái này một nhà như thế thụ hoàng đế tín nhiệm cái này đều có chút phá hư quy tắc từ xưa đến nay chưa hề có a nhưng là người tạ thật sự công lao gia thần nhưng lại nói không chừng cái gì ngày sau làm như thế nào kế thừa tước vị đâu hạnh phúc phiền não tinh an hầu minh thần tại họa loạn bên trong cứu c h ấ m tính mạng bình định lập lại trật tự định âm điệu tại quý thủ với đất nước hướng nguy nan ở giữa một mình hướng cường đạo hình h à n h tri đ i ệ thành lập minh nước bảo đảm triều ta khỏi bị chiến tranh sinh linh đồ thán chi hiểm man di nhục ta khanh xuất tám trăm cưới thẳng đến thảo nguyên nội địa chạm địch mười vạn không người nào có thể chống lại là thường xác h định thảo nguyên man di là ta phụ thuộc nô bột khanh thiên tư rất cao cải tiến chế độ cũ phát triển khoa học phổ biến mới loại khiến cho ta hướng dân giàu nước mạnh bách tính giàu có xuất quân hiện lên ở phương đông bình định t ư ờ n g đạo thủy diện h u y ế t ý nghĩa là triều ta hiện lên ở phương đông sáng tạo thăng thế tiêu hâm nguyệt nói lời kỳ thật cũng không phải là cầm thư trên trước đó viết xong vẻ nho nhã nàng chỉ là yên lặng nhìn xem linh thần chuyện cũ tại trong óc lượt vòng những cái kia mỹ hảo mảnh vỡ ký ức từ đầu đến cuối đều bảo tồn trong lòng nàng nhất chỗ sâu từng cọc từng cọc từng kiện nàng đều nhớ kỹ giờ này k h ắ c này không tự chủ được chính là nói ra miệng nàng thả xuống trong mắt bình tĩnh nhìn xem minh thần cảm thán giống như nói ra hạnh quá thay hạnh quá thay càn nguyên có khanh thần khí mấy nguy m à p h ụ c an quốc thái dân an thiên địa thay đổi hạnh quá thay hạnh quá thay chân có khanh đi tới sơn cùng thủy tận cũng không sợ hãi phong khanh là an quốc công an quốc an dân an thiên hạ an trọng tâm chương ba trăm mười bốn nếu không thì người ở lại đây đi chương ba trăm mười bốn nếu không thì người ở lại đây đi một công tao c h ấ n chủ quân thần bất hòa tiêu hâm nguyệt tự mình tuyên đọc chiếu thư ngôn từ khẩn thiết bây giờ thái độ của nàng khiến rất nhiều phỏng đoán tự sụp đổ các thần tử cũng không biết rõ nàng có phải hay không diễn nhưng là liền bên ngoài thái độ biểu hiện tới nói tiêu hâm nguyệt đối với minh thần coi trọng cùng tín nhiệm lại là cho đủ hiện tại minh thần vẫn là càn nguyên đại thụ che trời cái này cũng chuyện đương nhiên nghe tiêu hâm nguyệt nói kêu một nhóm lớn chúng thần không hiểu có chút xấu hổ minh thần những chuyện này từng cọp từng cọp tưởng kiện đều là đủ để cải biến quốc triều vận mệnh sự t ì n h tùy ý lấy ra thứ nhất đến vậy cũng là đầy đủ lưu danh thiên cổ công tích nhưng mà người này nhưng dù sao ô m vào một thần vị này quốc công mới ra mặt hai mươi tuổi a hắn còn có thể làm ra sự tình gì đâu tiêu hâm nguyện tuyên truyền giảng giải hắn công tích lại để cho chư vị thần tử nhận thức được chính mình n ắ m thắng cỡ nào rõ ràng cũng không phải là bởi vì bọn hắn vô năng mà là bởi vì bọn hắn bên trong xuất hiện một cái b ấ t hắc không c ò n tin nghi minh thần có thể được đến những n à y địa vị cùng ninh hạnh đặc biệt đây là hắn đến được thậm chí còn có chút ít nhận đón đám người hoặc là sợ hãi thán phục hoặc là hâm mộ ánh mắt minh thần ngẩng đầu đến cùng kia trên đ à i cao đế vương đối mặt thiếu dung tản m ạ n không mình hành lễ nói chút lời xa g i a o thần tạ bệ hạ nguyện vì cắn nguyên là bệ hạ cúc cung tật vị, máu chảy đầu rơi con hàng này hiển nhiên không nói gì lời thật lòng trên thế giới này đại khái không có chuyện gì có thể làm hắn máu chảy đầu rơi tiêu hâm n g u y ệ t không được cơm thẩm ván thẩm bất quá đây cũng là minh t h ầ n nhìn hắn khuôn mặt tươi cười tiêu hâm n g u y ệ t cũng hoảng hốt một cái ký ức lưu truyền phản phát xuyên quà thời gian đến năm đó giữa hẹ lần đ ầ gặp ở trong thành phố này ngheo túng hầm h ự c hoàng nữ tiến vào quán rượu cửa chính v õ vang lên vận mệnh cánh cửa hết thể đều nên đón chuyển hướng thời gian lung dung t u ế n g u y ệ t luân chuyển không biết khi nào bọn hắn đã đi qua dài như vậy xa như vậy một đoạn đường thật sự là không thể tưởng tượng nổi tích n h ậ t xuống núi s á t trời mở nhạt cũng đến kết thúc thời điểm tiêu hâm nguyện g mở đầu đ ỡ t ngực khí thế b ằ n g bạc quan sát phía dưới một đám thần tử nay cùng chư khanh cùng hưởng phú quý nhìn các ngươi vĩnh bảo trung trinh tổng thù sát á c các ngươi nghi thể châm tâm tận hết chức vụ sớm đêm p h trễ lấy phụ chấm chi thua tất cả mọi người đạt được bọn hàng lớn vất vả cần cù cày cấy kết xuất trái cây tâm tình kích động khó mà ức chế chúng thần cúi đầu thần tuân chỉ chúng thần năng thần phải trang đạt được y ê u l ã i phải trang hưởng thụ quyền lợi phú quý đây là bình phán một cái hoàng đế tài đức sáng suốt hay không một cái trọng yếu chỉ tiêu có công người chuyện đương nhiên nên đạt được chỗ tốt cũng không phải là nói rõ liêm c h i thần nhất định phải nhà chỉ có bốn bức tường mới có thể thanh liêm thủ trinh năng lực xuất chúng quan biên qua nghèo rất vùng tơi cũng không vẹn vẹn chỉ nói rõ là cái này thần tự ưu tú thuận t i ế t cũng tương tự tại một cái khác góc độ nói rõ đây là một cái triều đại bi hay đây cũng là hoàng đế vô năng tiêu hâm n g u y ệ t hôm nay luận công hành thưởng làm rất viên mãn càng nguyên đi đến hiện tại vị trí mấy nguy mà phúc an đây là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả công lao có lớn có nhỏ thế không phải một người có thể thành mỗi một bút công lao đều là một khoản đều bị tiêu hâm n g u y ệ t hảo hảo nhớ kỹ tại dạng này lớn trường hợp bên trong công khai thủ h ấ n đem tất cả vinh quang đều thanh toán thậm chí trương ba hưng triệu nho kiệt những n à y người đã chết cũng đã nhận được truy phong vong túc như vậy thấy đều chưa thấy qua người cũng đã nhận được phong thưởng tài nguyên p â n cho chân chính có công n g i mà không phải a duôn định hót đầu cơ trục lợi người đánh cắp t h ư ờ n g phạt nghiêm minh bốn chữ này nhìn qua rất dễ dàng nhưng làm là rất khó hoàng đế trí cao vô thượng n ắ m trong tay phân phối tài nguyên quyền lực cuối cùng cả đời chỉ cần làm xong bốn chữ này giữ gốc cũng là một minh chủ đây cũng là một cái quốc triều khỏe mạnh nhất vận hành phương thức đây cũng là tiêu hâm nguyện làm hoàng đế công vân ngày sau mọi người sẽ còn càng thêm anh dũng càng thêm cố gắng đ ậ t phá đầu đi xây dựng quốc gia bởi vì tất cả mọi người biết rõ vô luận là chiến trường chém giết vẫn là hậu cần bận rộn sự vụ chỉ cần làm lãnh tụ liền sẽ không biết bọn hắn nỗ lực mỗi một giọt máu mồ hôi tân triều sinh cơ mừng mừng một mảnh hướng tốt tối thiểu nhất theo minh thần lần này tế thiên nghi thức rất thuận lợi tiêu hâm nguyệt làm rất h o à n mỹ đêm t r ă n g tròn vẫn như cũ sáng tỏ l ấ m ta l ấ m tấm tô điểm bầu trời đêm vừa mới phong quốc công trọng thần lại một lần bị b ệ hạ triệu tiến vào trong hoàng cung ta an quốc công như thế nào hôm nay là đặc biệt một ngày rất nhiều đạt được ban thưởng đám quan chức hưng phấn trằn t r ọ n g trắng đêm khó ngủ mà tại hoàng cung vào ban ngày kia dẫn tới thiên điệu biến hóa tôn quý nữ đế trong âm thầm lại là chừng mắt nhìn giống như là chờ đợi khích lệ chó con nhìn người trước mắt không tính là bôi nhỏ người trả cho ta đổ bà ta hôm nay tế thiên đại điện là chiến công của nàng là phải bị ghi chép trong lịch sử nàng tự tin làm được rất khá minh thần dương lên đầu t ậ n lực sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến cũng liền đồng dạng a tiêu hâm n g u y ệ t xem xét minh thần vẻ mặt này cũng chỉ hắn không có nghẹn cái gì tốt c á i dám sao được b ậ y hạ liền cho thần phong cái quốc công a t h â n đoạn đường này cần cụ chăm chỉ lao khổ công cao nói thế nào cũng phải phong cái khác họ đ ú n g a nghe một chút lời gì cái gì gọi là liền phong cái quốc công cái miệng này nhiều sẽ làm người tức giận nha tiêu hâm nguyện hướng hắn lên mắt phong hai ngươi to một muốn hay không ca nguyên năm trăm năm đến bây giờ vì đó cũng không có phong quà khác họ vương cũng không phải là tiêu hâm n g u y ệ t không muốn cho mà là không có gì tất yếu mặc dù lần này luận công h à n h hưởng phong bốn vị quốc công tiêu hâm n g u y ệ t kế hoạch bên trong có thể phong sáu vị trong đó một vị cho lại học hỏi kinh nghiệm một chút vật trình lại một vị thì cho đằng sau cái khác ngoi đầu lên lập xuống đại công người nhưng là những n à y quốc công bên trong hiển nhiên minh thần là độc nhất ngăn nàng biết rõ quần thần cũng biết rõ minh thần thân phận bây giờ địa vị đã là dưới một người trên b à người đơn thuần thực tế quyền lực so với khác họ vương còn muốn tôn quý hơn nhiều đến bọn hắn cấp độ này càng phải thu liễm khác họ vương tên tuổi kỳ thật cũng không dễ loại ai dễ dàng cây to đòn gió cho dù là mân phong cũng muốn đợi thêm cái mười năm tám năm hh bốn chính là nói đ ừ a minh thần chỉ là ha h a cười cũng không giận hiện tại địa vị hắn đã rất hài lòng chính là không biết rõ có hay không nhỏ thang một tay cơ hội cảm giác giống như không có gì thao tác không gian a hắn dường như nhớ ra cái gì đó lại tiếp tục hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi hôm nay có kim lân dược thiên môn chi dị tượng vậy hạ cảm giác như thế nào tiêu hâm nguyệt xứng sở nâng lên bàn tay đến xem nhìn nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết rõ không cách nào hình dung chỉ cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng cường đại thật sao thế giới này là có huyền chi lại huyền khí vận mà nói hiện tại càng nguyên cuộc gừng tiêu hâm nguyệt làm hết thẻ trung tâm chắc hẳn cũng gánh chịu mảnh này thiên địa trách nhiệm bên người mấy cái yêu đều nói với minh thần hiện tại tiêu hâm nguyệt t ậ n chứa kinh khủng năng lượng khí phách tà ma không nhiễu vạn pháp bất sông tiêu hâm nguyệt nắm chặt n ắ m đấm dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt kiên định nhìn xem minh thần minh thần khi tất yếu ta cũng có thể trên chiến trường nàng mặc dù còn không có làm sao phát huy qua lực lượng của mình nhưng nàng biết được nàng hiện tại có khí phách là có thể thay đổi chiến cuộc tề hoàng không phải cũng luôn luôn ngự giá thân trình xung phong đi đầu a nàng cũng có thể tế thiên đại điện về sau quần thần vui mừng hớn hở kích động hưng vấn đối với bọn hắn mà nói thu phục mất đất về sau đại nghiệp tựa hồ liền đã hoàn thành nhưng là vị này cao nhất quân c h ủ n h ư n g thủy trung không có xả hơi nàng biết được chân chính tiêu h chiến lúc này mới muốn bắt đầu minh thần nghe vậy lắc đầu d à i sâu vậy hạ chúng ta còn chưa tới cái kia thời điểm đây thuật nghiệp hữu chuyên công đánh trận sự tình giao cho võ tướng là được rồi minh thần kỳ thật cũng không quá tán thành n g ô n g huệ như vậy run run đều muốn tự thân lên trận phương thức tác chiến vươn g bài là át chủ bài không thể luôn luôn xuất hiện tại nguy hiểm vị trí tiêu hâm n g u y ệ n chỉ là sắc mặt bình tĩnh hướng phía minh thần nói ra ta được đến tin tức kinh lam liên minh đã cùng bắc liệt đạt thành hiệp ước bắc liệt lấy dễ đ i ệ a đổi lấy kinh lam liên minh trưởng khống hạ bắc cảnh tam quan chắc hẳn hiện tại đã phái quân coi giữ đồn trú minh thần trì trệ c h ợ t cười cười thật sao đó cũng không phải tin tức tốt gì nhưng lại trong dự liệu bắc cảnh tam quan đối với cả nguyên cùng bắc liệt đều rất trọng yếu kinh lam liên minh lưu không được giữ lại chính là hai nước b i ê m ngắm thế tất yếu bán cái giá cao bán cho bắc liệt cùng bán cho c à n nguyên cái nào tốt hơn đâu hiển nhiên là bắc liệt tam quan bốn là c à n nguyên lĩnh đất bán cho c à n nguyên không c h i ế m lý không bỏ ra nổi giá cao chứ ba trăm mười bốn nếu không thì người ở lại đây đi hai chứ ba trăm mười bốn nếu không thì người ở lại đây đi hai thứ hai bắc liệt là càng thêm tích cực chủ động muốn khai chiến một p h ư ơ n g càng thêm vội vàng kinh lam liên minh cũng muốn thúc đẩy chiến sự cho nên thế tất là sẽ cho bắc liệt minh thần không chỉ có cảm thán âm thanh động tác thật n h a nga h á n tự phụ cùng hồng lăng sương quan hệ vẫn rất không tệ nhưng là minh thần cùng hồng lăng sương chỉ là minh thần cùng hồng lăng sương giữa bọn hắn lại thế nào quan hệ thân mật cũng không có nghĩa là cản nguyên cùng kinh lam liên minh nữ nhân xấu tại xương bá công sự bên trên thật là một điểm tư tình không nói a bắc liệt phái tới thủ tam quan đều là người nào tiêu hâm n g u y ệ t lắc đầu tin tức còn không có chuyển về ta cũng không biết minh thần thả xuống trong mắt chờ ta trở về điều tra thêm đi nếu như có thể mà nói có thể đem tam quan không chế trở về đó là đương nhiên là tốt nhất vĩ mô chiến tranh là đại thế liên lụy nhân tố quá nhiều mà tạo thành chiến tranh những chuyện nhỏ nhặt này lại có thể mưu đ ổ một phen dương mưu tạo áp lực đ ổ đại thế âm mưu quỷ kế mưu việc nhỏ những chuyện này đều không quan hệ đúng sai chỉ cần có thể thực hiện mục đích là đủ bác liệt chắc hẳn cũng sẽ không lập tức khai chiến chỉ là phái binh tới k h ô n g chế lại cái này tam quan trong này có thao tác khả năng chỉ hy vọng đóng giữ tướng quân là cái có khe hở chứng cả có thể nghĩ biện pháp đình một đinh bất quá bác liệt quân chủ không phải cái bao cỏ là cái biết người đích cũng không biết rõ có thể hay không tìm tới cơ hội trong trước mắt minh thần trong lòng ý nghị xoay chuyển hàng trăm lần t i ê u â m nguyện không được hỏi người có biện pháp minh thần núi m à i không có hết thệ còn không công khai ở đâu ra biện pháp hắn cũng không phải thần tiên việc này qua đi nhanh phái một đại tướng lên phía bắc thu phục mất đất đi có thể thu hồi bao nhiêu thu hồi bao nhiêu có thể đóng quân tại mình n g một thành thành lập thành lũy có thể miễn cưỡng đỡ một chút bắc liệt kỵ quân tận lực không muốn mất đi việt dương ném đi tam quan xôi nam đều là đại bình nguyên bắc liệt dũng mãnh kỵ quân có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất việt dương liền đã rất nguy hiểm những năm này đều là chiến tranh đem bắc cảnh giày vò không nhẹ căn bản không hiểm có thể thụ nhưng nên giấy rùa vẫn là phải giấy rùa tuy nói không có đem đô thành rời trở về nhưng dù sao nơi này là cả nguyên năm trăm năm cố đô vừa mới còn tại việt dương cử hành tế thiên nghi thức dân tâm phi thuận quốc triều v ậ n thế một mảnh hướng tốt dạng này tình hướng i ớ i bắc liệt sôi nam lấy được đại thành công công chiếm việt dương đem đối với cả nguyên sĩ khí cùng chính trị danh vọng tạo thành to lớn đà ạ kích tiêu hâm n g u y ệ n sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu ta biết được ta cũng là nghĩ như vậy tại tây nam hẹn bọn phát dục lâu như vậy nàng hiện tại ngồi lên bàn đánh bài muốn bắt đầu ra bài sau đó đều là đối quốc lực tiêu hào cũng là đối nàng cái này quốc quân khảo nghiệm càng nguyên tây nam bị nàng quản lý h ả o h ả o bách tính an cư lạc nghiệp nhưng là phía đông phía nam cùng bắc cảnh đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi trong ngoài đều khốn tình thế cũng không sáng tỏ chịu đựng qua đạo khảm này nàng mới có thực hiện hoành nguyện cơ hội thời gian dần dần muộn đêm dần k i a đen lồng tại hoàng cung trên hành lang treo theo gió c h ậ p trởn lại là tịch liêu không người tiêu hâm nguyện đông nhiên phát rất được mơ mơ hồ hồ giống như lại đem thời gian đều tốn hao tại nói công sự phía trên cái này đã thành thói quen của nàng gánh bắt một nước trọng lượng áp lực của nàng cũng rất lớn minh thần đưa tay nhìn một chút bầu trời hôm nay kỳ thật thật mệt mỏi vào ban ngày tế thiên nghi thức đứng một ngày hắn muốn chạy tiêu hâm nguyệt cũng nên nghỉ ngơi một chút lão như thế chịu là muốn xảy ra chuyện hắn ngẩng đầu lên vừa chuẩn bị chào từ giã mà đúng lúc này mấy ngày nữa liền muốn về quý thủ tiêu hâm nguyệt ngẩng đầu lên ánh trăng tản mạn tại trên mặt của nàng sáng giờ hai con ngươi phản chiếu lấy minh thần khuôn mặt thanh âm nhẹ nhàng chút lần sau tới đây đến không biết rõ là cái gì thời điểm đây nếu không ngươi lưu lại theo giúp ta đi một chút trò chuyện đi hiện tại thời gian đã chậm nàng cũng có thể đem chính mình còn cho tiêu hâm nguyệt người này đi tiêu hâm nguyệt có rất nhiều loại bộ dáng trước đây nghèo túng lúc nàng ngủ rồi hối hận sau đó một đường dâng trào tự tin c ủ a thời ngồi ngay ngắn v ư ơ n g t o ạ n tiêu ngạo tôn quý đầy mặt hào quang phong hoa tuyệt đại mà bây giờ nàng nỗi lòng nhảy lên nhanh một chút trong mắt thủy quan quên quần gương mặt từng đỏ lại là x i n h sắn động lòng người cũng chỉ có minh thần có thể thấy cảnh tượng này hắn xứng sở chợt nhẹ gật đầu tốt hai người sóng vai mà đi không biết khi nào ban đêm mát mẹ cơn gió hướng mặt thổi tới ánh trăng chiếu rọi hai bóng người tử cũng liền nhận được cùng một chỗ tiêu hâm nguyệt không tự dắt lời tại cái này trong đêm ai như không người đồng dạng lôi kéo minh thần tại trong hoàng cung đi dạo ta đã từng là ở tại nơi này coi như không tệ cách ngự c h ù rất gần ta khi còn bé còn đi t r ộ n qua ăn nơi này nơi đó trước k i ê n là cái đất trống hoàng h u n h đã từng mang chúng ta ở nơi đó chơi qua nơi này là luyện võ địa phương còn có c h u n g ngựa về sau muốn hay không tìm sư phò ở chỗ này dạy dẫu ngươi cưới ngựa bên kia là học đường hoàng cung không có người nào trống giống hộ vệ thị nữ đều bị tiêu hâm nguyện phân phát chỉ minh thần cùng tiêu hâm nguyện hai người ngày mai chú định có một lớn đống phức tạp sự vụ nhưng là hiện tại tiêu hân g nguyện lại là lôi kéo minh thần tay đi qua hoàng cùng từng cái nơi hẻo lánh nói liên miên lại nhảy hướng phía minh thần nói chia sẻ lấy chính mình đã từng ký ức hướng minh thần khắc sâu hơn giới thiệu chính mình giờ khắc này nàng là tiêu hân g nguyện chỉ là tiêu hân g nguyện mà thôi vào thời khắc này nàng có thể làm nhẹ nhõm cô đương có thể làm chính mình muốn làm sự t ì n h mấy năm này đối nàng mà nói là biến hóa nghiêng trời l ệ đất mà tại mấy năm này trước đó có hai mươi năm thời gian nàng là ở chỗ này vượt qua tuy nói về sau có chút thủ dột nhưng so với cả nguyên rất nhiều khốn khổ bách tính mà nói nàng qua vẫn là rất hạnh phúc ở chỗ này cũng có rất nhiều hồi ức liệu d i u cùng luyến mộ người nói an tĩnh ban đêm tịch liêu hoàng cung căn nguyên tôn quý nhất hoàng đế cùng gần với nàng quốc công gia như là nhất bình thường nhất phổ thông tuổi trẻ nam nữ tại trong hoàng cung nói chính bọn hắn ha ha ha nhìn không ra a nhà ta bệ hạ như vậy người đều sẽ trộm đồ ăn a ta cảnh cáo ngươi chớ có nói b ậ y thuật cưới n g ư a c ủ a ta rất tốt ta chính là nhường một chút các ngươi mà thôi bệ hạ khi còn bé không có chịu tiên sinh tức sao minh thần là cái biết nói chuyện người có thể đàm luận công sự cũng có thể đàm luận việc tư hắn cũng sẽ cười hì hì tiếp được tiêu hương n g u y ệ t chê b ẹ o nàng cùng nàng chơi thậm chí hắn kỳ thật càng ưa thích trước mắt tiêu hương n g u y ệ t thích nàng là một cái dạng đàn cô nương bộ dáng nói liên miên lại ngại nói chính nàng nói nàng vui vẻ cùng tâm tình mà không phải kêu yêu quốc hữu dân quốc gia sự t ì n h con đường phía trước sẽ là mới tinh thiêu chiến ngày mai lại sẽ chui tại phức tạp tình báo cùng mệnh lệnh nhưng là hiện tại hai người vui cười giận mắng tiêu hương n g u y ệ t trên mặt lại là treo sáng rỡ tiêu dùng ký ức chỗ sâu lại nhiều một điểm đáng giá cất giữ trên bão thời gian l u dung càng ngày càng chậm m i nhưng t h đến n cuối h có mời hâm tiêu từ, thiên thiên nàng đưa mắt lên nhìn ánh mắt lưu chuyển bóng ánh trong mắt phản chiếu lên trước mắt người bộ dáng trái tim phản g phất muốn nhảy ra lồng ngực nàng cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh cho dù là làm hoàng giả giờ này khắc này nàng tựa hồ cũng có chút khống chế không nổi tâm cảnh của mình chỉ là lúng ta lúng túng nói ra hoàng cung không có thu thập khắc giường thời gian hơi trễ nên nghỉ tạm nếu không người ở lại đây đi nàng đã đem chính bạch t i ê n giao cho quốc gia giao cho huyết mạch của nàng cùng gánh vắt trách nhiệm hiện tại tiêu hương nguyệt nàng muốn đem chính mình trả lại cho mình mà xuống một cái trước mắt nàng cả người cũng là bị ôn vào trong ngực trước mắt quang ảnh lưu truyền tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại là kẻ lăn vay trên giường chi tiêu có ý nghĩa đặc thù thanh một cây châm rơi xuống trên mặt đất nữ tử chống đỡ thân thể tóc dài tản mạn ra ngẩng đầu lên ánh mắt có chút mông lung nhìn người trước mắt đám đại thần t ự a hồ cũng quên đi vị này ân uy t ì n h thì tài đức sáng s u ố t vũ dũng xinh xinh cứu lên quốc gia khiến cả nguyên phục hưng ơ hoàng giả là nữ tử vẫn là một cái rất đẹp nữ tử nếu nàng không phải hoàng đế định thời gian có thể yêu hoặc người trong thiên hạ vậy hạ hôm nay không biết chị thần tội khi quân a thứ nhìn n g u y ê biểu hiện đi thứ gử vậy ta có thể được biểu hiện tốt một chút biểu hiện mình thần chứ ba trăm mười lăm bệ hạ lớn lên một chương ba trăm mười lăm bệ hạ lớn lên một vào ban ngày tế thiên thịnh điện kim lân dược thiên môn luận công hành thưởng phong thưởng bách quan trong đêm tại không người theo dõi hoàng cung cố gắng lại phát sinh chút đặc biệt sự tình chúng thần cũng không biết rõ bệ hạ của bọn hắn ngày hôm đó bên trong lại trưởng thành mặt trời lên cao quốc triều có rất nhiều chuyện cần thương nghị hoàng cung ngoài điện triều thần trở đến có chút gấp mặt bọn hắn tướng mạo gió xét không biết rõ xảy ra chuyện gì tân triều bệ hạ là cái rất cần c ù n người thức khuya dậy sớm cẩn tại chính sự so với bọn hắn đều có thể chịu ốn lên trời cho tới bây giờ đều không có trễ qua cũng không biết hôm nay sao thế nhỉ vậy mà trễ hôm qua mới tế thiên nghi thức vì mọi người phong quan thiên tước tất cả mọi người hào hứng cao thần thái s a n g láng hôm nay liền trì hoãn tảo triều khiến chư vị tại cửa ra vào phạt đứng đây là ý gì đâu là muốn gõ bọn hắn a không cần thiết ta chẳng lẽ là bởi vì việt dương hoàng cung chưa quen thuộc cho nên chậm trễ quá trình hiểu rõ thánh y đây là làm quan thói quen chư vị quan viên âm thầm suy tư trong đám người ngược lại là thiếu đi một người vừa mới phong thưởng tôn ví nhất bốn vị quốc công gia phùng hiếu trung tiêu linh lăng ngọc ba vị đều tại duy chỉ có thiếu một vị k i a đặc thù nhất địa vị cao nhất là an quốc công minh thần hôm qua bên trong hắn nhưng là bị hoàng đế tự mình đọc chiếu phong thưởng cực điểm tốt quý kết quả ngày thứ hai liền không đến b ấ t quá nhờ vào con hàng này cho tới nay bại h o ạ i lúc đầu cũng chưa từng tới mấy lần không lên tảo chiều tựa hồ chuyện đương nhiên bách quan cũng không có cảm thấy có vấn đề gì tảo chiều bên trên có minh thần không có minh thần không có gì khác nhau đợi đã lâu thị vệ lúc này mới mở cửa tuyên những này thần tử tiến điện mọi người mênh n ô n g đung đưa đi tới nhưng gặp trên đại điện v ậ hạ một thân h o à bảo ngồi ngay ngắn vương vị ung dung hoa quý so với quý thủ hoàng cung vẫn là nơi này hoàng cung càng thêm rộng rãi nguy nga một chút ở đây thần tử đều là nhân tinh nhìn mặt mà nói chuyện kiên là cơ sở nhất kiến thức cơ bản cũng không biết có phải hay không những người này h ảo giác tổng cảm giác hôm nay bệ hạ khuôn mặt hưởng luận trong mắt chứa thủy quang nhìn qua mặt mày tỏa sáng thần thái bay lên xem ra cũng không phải là tâm tình không tốt vừa vặn tương phản, phản phất ả n p h là tích lũy thật lâu tích tụ bị một buổi sáng sơ thông chúng thần giống như cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trạng thái tốt như vậy bệ h ạ bệ hạng an c h ư thần suy nghĩ khác nhau không b ì n h hành lễ tiêu hâm nguyệt trên mặt treo cười nhẹ nhàng phất phất tay các khanh bình thân nhìn qua cố gắng duy trì bình tĩnh t h thực cả người đều nhanh tan thành từng mảnh đương nhiên mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng là tinh thần lại hết sức phần chấn nàng hôm nay có chút p h i ê u hốt người còn tại trên triều đình nhưng là suy nghĩ nhưng như cũng dừng lại tại hôm qua mượn an tủy h trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon nàng là biết được lăng tướng quân những năm gần đây qua là cái gì thời gian tiên ác nhân quả nhiên là có thể dạy vỏ gấp còn nói cái gì hoàng báo khoát chết tợ diện tần dạng này ý nghĩa không do nói đi không tự chủ nàng nhìn nhiều đại điện bên trong lăng ngọc một chút với bạn lăng ngọc cũng đang nhìn nàng hai người lết i nhau chỉ có các nàng biết đến bí mật ở đây thuyết minh phản phất hết thệ đều đã bị biết được đều không nói bên trong về sau sẽ không cần cùng bệ hạ cùng một chỗ c h ấ m đậu đi kia thời điểm nên dùng cái gì biểu lộ đâu tiêu hâm n g u y ệ t chỉ là cái một cấp m á n h mới ngốc tỷ tỷ lại là một cái đã nắm giữ vô số kỹ năng trải qua vô số chiến dịch uy tín lâu năm chiến sĩ ngốc tỷ tỷ m ấ p máy môi nhìn xem kia cao cao tại thượng đế vương nhưng lại nghĩ đến mặt khác một bộ tràng cảnh ý tưởng này có chút hoang đường từ xưa đến nay chưa hề có nhưng là tựa hồ c ử ly thực hiện đã không xa rõ ràng là nghị luận quốc sự triều đình hai cái này ở cao vị nữ tử lại là nghĩ đến không nên nghĩ địa phương đi tiêu hâm nguyệt lắc đầu tại hãn bị như hàn chính đem trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ thu hồi đem chính mình một lần nữa còn cho đế vương nhân vật này các khanh có chuyện gì muốn tấu ngoại trừ l a n g ngọc quân thần tử không biết tiêu hâm nguyệt suy nghĩ trong lòng trên triều đình chính là muốn nghị luận triều đình sự tình một tướng quân đứng ra hướng phía tiêu hâm nguyệt báo cáo vậy hạ phương nam tin chiến thắng thương châu mười chín thành đều bị thiệu tướng quân đánh h ạ tiêu hâm nguyệt vốn là tâm tình không tệ nghe được tin chiến thắng cũng không được t h ở i mở cởi nói ha ha ha tốt tốt tốt thiệu tướng quân thật là t r i ề u ta hổ tướng chiếu tiến độ này lập tức liền có thể thống nhất c à i nguyên lại báo cáo mấy món việc vật bánh về sau Bệ hạ việt dương hết thể mạnh khỏe bách tính đồng lòng quân dân một l ò n g thần coi là bệ hạ phải t r ă n g nên một lần nữa cân nhắc rời đô sự tỉnh một lao thần đứng dậy cung kính mở miệng nói ồ không rời đô tiếp tục định đô quý thủ kia là lúc trước tại quý thủ liền thương nghị tốt sự tỉnh cho là liền có rất nhiều thanh em phản đối hiện tại đến việt dương thành xem xét hết thể tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều chúng thần tự nhiên lại có một phen so đo phần lớn người mục tiêu cuối cùng nhất đến bây giờ đã thực hiện an an ổn ổn tại cả nguyên n một nhà độc đại có thể thu phục bao nhiêu mất đất liền thu phục bao nhiêu bọn hắn sẽ không nghĩ tới muốn cùng bắc liệt tiến hành một trận tranh đấu khách quan chi mà nói tất nhiên là cái này năm trăm năm cố đô càng tốt hơn Thấy qua Việt、dương、Thành phồn hoa qua Dương có ù n lớn, g tỏ c ít người cũng không nguyện ý lại trở về t i ê u hâm nguyệt gõ vương tọa khi mắt trương đại nhân nói có lý các khanh còn thấy thế nào nói thoải mái nàng đã quyết ý định đô tạ i quý thủ bất quá ngay tại vừa mới đại thần tượng h tàu cái này một cái trước mắt nàng tự hầu nghĩ đến mặt khác một cái phương diện một cái kế sách hôm qua nàng cùng minh thần thương nghĩ qua có liên quan tới bắc cảnh tam quan vấn đề bây giờ bắc cảnh tam quan đã quy v ề bắc liệt nắm trong tay nhưng là hiện tại bắc liệt vừa mới sửa tốt mương quốc lực còn cần điều chỉnh khẳng định còn không có làm tốt chuẩn bị xuôi nam như vậy nàng muốn hay không giả bộ như do dự tại v i ệ t dương dừng lại thêm một chút thời gian câu dẫn bắc liệt hành quân gấp xuôi nam tại bắc liệt đi vội xuôi nam thời khắc thừa cơ mai phục phản đánh h ẳ n cái đặt chân chưa ổn tìm cơ hội đoạt lại bắc cảnh t h n g quan nàng gái này trung tâm chính trị bộ tư lệnh vẫn là rất bê người phương bắc lại là một mảnh bình nguyên không có gì phòng tuyến bắc liệt nói không chính xác sẽ mạo hiểm hành quân đâu ngôi tại vị này từ bên trên nàng không có khả năng mọi chuyện đều ỉ lại minh thần đại đa số quyết sách đều là từ chính nàng làm chủ vậy hạ không thể c h i ề u ta căn cơ đều tại quý thủ tùy tiện rời đô sợ là sẽ phải gây nên h ỗ n loạn có gì không thể c h i ề u ta căn cơ tại quý thủ nhưng ta c à n nguyên năm trăm năm căn cơ thế nhưng là đều tại việt dương đây thiên hạ quy tâm việt dương xa so với quý thủ quan trọng hơn hôm qua thế nhưng là có kim ngư vọt trời hóa long lần này dị tượng nhất định là trên trời rơi xuống hệ ra ta hoàng là mệnh định c h i chủ việt dương là t ư ở n g thủy tri điệp lưu đại nhân lời ấy sai rồi q u ý thủ cũng tương tự là triều ta t ư ở n g thủy tri điệp khó nói đại nhân q u ê n b ệ hạ lúc lên ngôi từng có p h ư ợ n g mình quý thủ c h i dị tượng điểm lành sao mấy cái đại thần còn dừng lại tại mặt ngoài không biết tiêu hâm nguyện suy nghĩ trong lòng người tới ta đi bên nào cũng cho là mình phải t r a n h đến túi vui tân triều tập tục vẫn luôn là dạng này tiêu hâm nguyện cổ vũ những người này phát biểu vừa mới còn đối đ á n công thần tiến hành phong thượng mọi người nhiệt tình càng là cao chỉ cần tự giác đối quốc hữu lợi chính là trên triều đ ỉ n h tranh nhau lối ra tất cả mọi người chỉ là luận sự t ì n h l u ậ n phiếu bên kia đối với quốc gia tương lai càng tốt hơn đây là khỏe mạnh không khí đúng lúc này một mặt sắc nghiêm túc trung niên tướng quân đứng dậy vậy hạ càng nguyên bắc cảnh yếu đối không hiểm có thể thủ bắc cảnh khóa mệnh tam q u a n đã bị địch quốc chiếm cứ nếu là lưu tại việt、Hải、dương thần lo lắng ngày sau địch quốc lòng lan dạ thú xua binh nam hạng vây công việc dương thành đến lúc đó triều ta không đường thối lui tình thế nguy rồi lời này tựa hồ rơi xuống đất lên triều đình trở mặt một lát tân t r i ề u thu phục mất đất một mảnh vui vẻ phồn bình c h i cảnh bắc liệt những năm này cũng điệu thấp an phận thu mương hai nước định lực minh ước đến nay không xâm phạm lẫn nhau mọi người tự a hồ cũng bên đi còn có như thế một góc dạng chỉ muốn chỗ tốt quên còn có nguy hiểm tiêu hâm nguyệt quan sát trung thần nhẹ nhàng khoát tay á o việc này cho chấm suy nghĩ lại một chút chương ba trăm mười lăm b ệ hạ lớn lên hai chương ba trăm mười lăm b ệ hạ lớn lên hai linh quang lóe lên sự tỉnh chú định có rất nhiều vấn đề tiêu hâm nguyệt không muốn đem lại nói chết rồi nội tâm chỗ sâu ý nghĩ sẽ không ở trên triều đình công khai chuẩn bị sau đó tự mình lại cùng minh thần mấy người thảo luận một chút đại sự mở tiểu hội việc nhỏ mở đại hội tiêu hâm nguyệt dừng một chút hướng phía cuối cùng phát biểu kia tướng quân nói ra tống tướng quân nói có lý t r i ề u ta bắc cảnh tràn ngập nguy hiểm bất luận đô thành thiết lập tại chỗ nào chúng ta bắc cảnh đều là muốn xem bảo như vậy đi tống tướng quân lấy người tinh binh t h n g ngàn ba ngày sau xuất binh lên phía bắc thu phục mất đất như thế nào không nghĩ tới đột nhiên như vậy liền phát tới sống tia tướng quân chỉ trệ không được hỏi xin hỏi bệ hạ Thần. l i n h nơi nào binh mã bắc cảnh hiện tại một mảnh hoang vu đều là nơi vô chủ đạo tặc hình hành nạn đói khắp nơi trên đất thu phục là không khó nhưng ba ngày thời gian đây cũng quá ngắn bọn hắn hiện tại vị trí là tại việt dương tây nam phương tương cách ở ngoài ngàn dặm binh đoàn sao có thể điều tới tiêu hâm nguyệt dương lên đầu n h ặ t tiếng nói hiện trong v i ệ t dương thành sĩ binh không đủ người dùng lời này vừa nói ra triều đình trong nháy mắt a n tính chút mấy cái đại thần biến sắc cái này vậy hạ cái này không thể a những n à y cấm quân hộ vệ phái đi ra người nào đến bảo vệ vương đô a trong lúc nhất thời mấy cái triều thần không được hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t gấp giọng nói lần này còn về cố đô tiêu hâm n g u y ệ t mang theo chính mình h ạ c h tâm nhất ba n tử phía đông thế c ụ c hỗn loạn vấn đề an toàn là muốn gắng đạt tới v ạ n vô nhất h ế t vẹn vẹn là bảo vệ vệ binh liền lựa chọn sử dụng tinh binh một v ạ n vẫn xứng có mới nhất nghiên chế s ú n g kiến bây giờ lại muốn phái tám ngàn đi thu phục bắc cảnh như vậy hiện tại việt dương thành an toàn làm sao bây giờ càn nguyên cảnh nội còn có rất nhiều phần phản l o ạ n thế lực không có bị tiêu d i đây huống hồ nếu là về quý thủ còn sót lại cái này mấy ngàn người có thể nhận tốt bảo hộ trách nhiệm sao chư vị các ngươi sợ a tiêu hâm nguyện ngẩn lên đầu tiếng nói bình thản hướng phía mấy cái vội vàng đại thần phản hỏi sợ cái gì làm loạn thế lực giặc cỏ sân phỉ vẫn là mặt phía bắc bắc liệt chấm cùng các ngươi tổng sinh tử sợ cái gì trước đây đồng tặc c ư ớ p đoạt chính quyền cả nước truy nã chấm chỉ có ba trăm người nhưng vẫn là thuận lợi sống sót thành lập tân triều hiện tại chúng ta còn lại hai n g h n người quốc triều một mảnh tình thế tốt đẹp chư vị đang sợ cái gì hiện tại là muốn cùng địch quốc tranh t a m quan đã l u ô n hãm muôn một, một ngày bắc cảnh lãnh thổ liền có thể thiếu một phân chấm tình nguyện gánh chịu phong hiểm cũng không muốn bắc cảnh quốc thổ cùng con dân không có tại đ ị thủ tiêu hâm nguyệt tiếng nói to lớn trong đại điện q u a n quẩn vừa mới mấy cái kia mở miệng đại thần cũng đều im lặng người cuối cùng sẽ tại phú quý cùng an toàn hoàn cảnh bên trong trần luân lấy bể phần quên đi đã từng trải qua khốn khổ giờ này khắc này tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được vị này tuổi trẻ quân chủ kiên định nội tâm bọn hắn ý thức được tiêu hâm nguyệt có lẽ không đơn giản chỉ là muốn đoạt lại cả nguyên chính thống vị trí mà thôi nàng còn muốn xưng bá thiên hạ trong lúc nhất thời cũng không ai lại quên tiêu hâm nguyệt thấy triều đình yên tĩnh tiêu hâm nguyệt thả xuống trong mắt tiếng nói bình hoạt chút nhìn xem vị tia tướng quân tống tướng quân chấm đem vệ binh giao cho ngươi nhìn ngươi chớ phụ nhờ b à bằng nhanh nhất tốc độ lớn nhất trình độ thu hồi bắc cảnh quốc thổ đóng quân tại bình nguyên thành để phòng địch quốc xâm phạm nhận đón nữ đế ánh mắt kia tướng quân toàn thân chấn động trực tiếp trở lại trên mặt đất thần máu chạy đầu rơi không phụ bệ hạ nhờ b à theo một ý nghĩa nào đó giảng tiêu hâm nguyệt đây là đem tài sản của mình tính mạng đều giao cho hắn Tốt. đ ợ i suất c h i n h này chấm tự thân vị khanh là chư vị tướng sĩ t h ự tiễn cái này tám nghìn quân phái đi ra sợ là sẽ phải trở thành cùng bắc liệt tiếp xúc nhóm đầu tiên quân đội bắc liệt không g i n g với đại tề trần quốc d ù mục hung nô những này có trí mạng được điểm địch nhân là cái khó giải quyết kình địch tiêu hâm miệt hy vọng những người này có thể tách ra cản nguyên phong thái chớ có nghĩ trước đây như vậy bị người đánh không ngẩng đầu được lên đi tia tướng quân toàn thân chấn động đầy mắt sốt rồi nói tạ bệ hạ hoàng đế tự mình thực tiễn a lúc trước minh thần đều không có đ ạ i ngộ như vậy đây hô nữ đế bệ hạ trên triều đình cùng người khác thần mở hội nghị đồng thời một vị nào đó dưới một người trên b ạ n người quốc công ra bay qua hoàng cung tường đây như làm tặc lặng lẽ meo meo chạy trốn cái này tặc nhân đi hoàng cung một chuyến cái gì t à i bảo vật quý giá đều không có trộm chỉ trộm đi một trái tim chúng ta bệ hạ thật sự là khơi gợi lên ngày đó triệu dị tượng sao ngư dược thiên môn còn giống như biến thành long rồi đây chính là điểm lạnh a chúng ta bệ hạ thật sự là tài đức sáng suốt c h i chủ bố cáo đã dán ra tới luận công hành thưởng đại xá thiên hạ ai bệ hạ thật không chuẩn bị định đô việt dương sao ta nhìn chưa hẳn đi cố gắng bệ hạ nhìn thấy chúng ta việt dương thành vẫn như c ũ phân hoa liền đổi chủ ý nữa nha chúng ta nơi này chính là c à nguyên năm trăm năm đô thành ngày hôm qua một hơi phong bốn vị quốc công đây đều có ai đều có ai a minh đại nhân đâu minh đại nhân khẳng định được phong a vẫn là bệ hạ tự mình phong đây này an quốc công phong thưởng tối cao địa vị cao nhất tiêu hâm nguyệt trở về việt dương thành có chủ nhân tế thiên nghi thức trên còn phát sinh thiên triệu dị tượng trong lúc nhất thời toàn bộ việt dương thành giống như đều sống thành thị càng thêm náo n h i ệ t chút trên đường phố người đi đường lui tới mỗi người trên mặt đều là tràn ngập hưng ơ phấn trở mong c r i tỉnh mọi người nghị luận ở mỹ nói đều là điểm nóng sự tỉnh quốc gia hỗn loạn nhiều năm cùng bình an định minh quân chủ chính đây là tất cả mọi người bức thiết hy vọng ngược lại là không người chú ý một tuấn giật thanh niên trên đầu vai đứng đấy một cái tiểu hưởng điều vội vàng lướt qua không người biết được vị này chính là bọn hắn nghị luận ở mỹ mới tấn quốc công gia dưới một người trên vạn người tôn sùng nhất đại nhân vật càng không người biết được người này hôm qua muộn tại hoàng cung phạm vào dạng gì đi q u á giới hạn đại tội trên đường minh thần nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m lần này thật sự là phạm vào tội khi quân tâm tình có chút huyền diệu cho dù là hắn tự tay từng bước một năm nữa đó cũng là bệ hạ là chúa tể thiên hạ hoàng đế loại kia thân phận mang tới cảm giác hưng ơ phấn từ đầu đến cuối vung đi không được hắn cũng là p h à m nhân đây hắn lại là không nghĩ tới tiêu hâm nguyện sẽ ở thời gian này đem tâm giao cho hắn hắn lại nhiều cái cảm mến cô đ ư ơ n g thế giới này lại nhiều một phần lo lắng ngốc tỷ tỷ có ngốc tỷ tỷ đẹp tiểu điệu có tiểu điệu đẹp bệ hạ cũng có bệ hạ đẹp mỗi người đối với minh tần h mà nói đều là độc nhất vô nhị không giống với lăng ngọc không giống với tiểu điệu tự mình bệ hạ đại khái là chỉ có một nửa tâm ý tại hắn nơi này còn có một nửa nàng cho mình lý tưởng cùng trách nhiệm tiêu hâm nguyện trong lòng chứa quốc gia chú định không có khả năng giống tiểu điệu mỗi ngày còn quân hắn chuyển bất quá cái này không có gì đây cũng là tiêu hâm nguyện mỹ lực minh thần tôn trọng nàng công tử công tử chúng ta đi cái nào dạo chơi a đi quán rượu đi đi quán rượu a phủ dao đói bụng tiểu điệu đứng ở đầu vai của hắn con mắt sáng l o n g đánh hướng hắn chuyển thanh nói minh thần cái này khảm hiện tại là không qua được đúng không đi cái gì quán rượu ngươi sẽ còn nói a ngươi đi quán rượu thật sự là m u ố n ăn cơm sao ta đều không có ý tứ nói ngươi minh thần nắm lấy nàng hung tận ó i ra ta cảnh cáo ngươi không cho phép ngươi đi tiểu điệu lấy cánh che mặt một bộ la trả muốn khóc bộ dáng anh anh anh công tử ngược đ ạ i phủ giao công tử không cho phủ giao cơm ăn con hàng này thật sự là càng ngày càng định ngợm minh thần hướng nàng l ư ớ t mắt tùy tiện chỉ một nhà từ lâu đi vậy chúng ta liền đi tiệm này ăn ai nha công tử nhà này không ăn ngon ta cảm thấy vẫn là chính chúng ta mở quán dù t u ộ t minh thần chừng nàng một chút tức giận mới nói người n g h ĩ cũng đ ừ n g nghĩ không chính sắp đi hôm qua muộn có phải hay không lại đào cửa sổ hoàng cung hiển nhiên là ngăn không được vị này pháp lực cao thâm thần thú phượng hoàng hôm qua muộn minh thần có thể rõ ràng mà cảm nhận được con hàng này lại nằm ở cửa sổ sừng liếc trống đây ai dám đào hoàng đế cửa sổ a cũng liền con hàng này vậy làm sao tiểu đ i ể u dương lên đầu bị bắt lại cũng hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngủng chuyện đương nhiên giống như nói ra công tử trên thân cái nào ra ta chưa từng thấy nằm sắp cửa sổ thế nào nhìn một chút về sau chấm bạn mà tất cả mọi người ngủ cùng một giường chăn m ề n học hỏi lẫn nhau cộng đồng tiến bộ mà có cái gì ngượng ngủng cũng chính là sợ hù dọa vị này bệ hạ nếu không nàng sẽ phải gia nhập chiến trường tiểu điệu này n ô n qua phát hiện tự mình công tử tựa hồ rất ưa thích đặc biệt quần áo đây là một lần sự kiện quan trọng tiến bộ minh thần cái này kẻ xui xẻo đã triệt để sai lệch tiểu lưu manh này giống như lời kịch làm sao nghe cũng nên là từ hắn tới nói a một một lát ngươi hướng bắc cảnh bay một chuyến giúp ta tìm hiểu một cái b ắ c liệt phái đến tam quan quân cũng coi giữ đều là ai vì để tránh cho con hàng này vụn trộm đi ngay sách minh thần nghĩ nghĩ cho nàng an bài cái tiểu nhiệm vụ quân trận đối với các ngươi áp chế rất lớn nếu như phát giác không thích hợp lập tức liền chạy biết không tiểu điệu thường xuyên làm dạng này sống nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng a tốt giao cho ta đi tiểu đ i ể u một mặt mong đợi nhìn xem minh thần vậy ta hoàn thành nhiệm vụ công tử có cái gì bàn thờ ư sao kể cho ngươi cố sự ăn ăn ngon tiểu đ i ể u lại là cười bửa thì thì không muốn không muốn công tử ta mớn chương ba trăm mười sáu nhu đồ tam quan một chương ba trăm mười sáu nhu đồ tam quan một không đi minh thần thả xuống trong mắt u ố t u ố t b ệ hạ kia một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc phản hỏi tạm thời không đi tiêu hâm nguyệt cũng trong dưỡng tâm điện treo một bộ địa đồ mặc cho minh thần gậy tóc của mình một bên nhìn xem một bên hướng hắn trả lời phát sinh tội khi quân chuyện như vậy giữa hai người ở chung hình thức tựa hồ cũng không có gì quá lớn phân biệt đem chính mình còn cho hoàng đế cái thân phận này về sau tiêu hâm nguyệt như trước vẫn là c u ầ n công việt ma nói công sự đó chính là nói công sự Bệ hạ là thế nào nghĩ đâu ta mớn tiêu hâm nguyệt vừa chuẩn bị nói chuyện báo Bệ hạ phùng hiếu trung đại nhân tiêu linh đại nhân tình cầu yết kiến ngoài cửa truyền đến một tiếng thông cáo tiêu hâm nguyệt tùy ý nói để bọn hắn bảo qua một lát phùng hiếu trung cùng tiêu linh tới hai người nhìn thấy minh thần ở chỗ này cũng không kỳ quái chỉ là hướng phía tiêu hâm nguyệt bái thân hành lễ nói thần bái kiến v ậ hạ tiêu hâm nguyện khoát tay á o không cần đa lễ minh đại nhân phung đại nhân tiêu tướng quân mấy người đều là trước đây từ v i ệ t dương thành thoát đi có thể giao phó sinh tử quan hệ quan hệ không tệ cũng đơn giản chào hỏi hành lễ lại qua một một lát lăng ngọc cùng vân t r i n h cũng tới còn có mấy cái minh thần không quá quen nhưng là đi theo tiêu hâm n g u y ệ t đã lâu tử trung c h i thần như có cần phải tiêu hâm n g u y ệ t biết lái cái tiểu hội cái này tiểu hội hội tụ nàng tín nhiệm nhất tay chân thần tín tuyệt đối giữ bí mật tuyệt đối trung thành cũng tài năng xuất chúng ở đây không cao hơn mười người trên đại hội nói việc nhỏ tiểu hội trên thảo luận mới là đại sự trên triều đình văn vật bách q u a n mỗi người mua ý nghị luận ở mỹ đúng là có thể tiếp thu ý kiến của chúng tốt không khí nhưng là quá nhiều ý kiến xen lẫn dễ dàng để cho người ta không phân rõ chính phủ đồng thời quá nhiều người ngư long hữu tạng khó đảm bảo trung lương cũng dễ dàng khiến chân chính tin tức trọng yếu tiết lộ phong t h à n h cho nên tiểu hội tồn tại là rất có cần thiết từ trước minh quân bá chủ đều là như thế tại tiểu hội trên tụ tập thành viên tổ chức năng lực hàng đầu trung thành tuyệt đối người xác định quyết sách ý nghĩa chính quyết định chiến lược phương hướng trên đại hội đơn giản tra để loạt bổ sung nghiên cứu thảo luận một chút phức tạp nhưng không trọng yếu sự vụ ngày thường bất quá minh thần ngược lại là tham gia không nhiều rất nhiều thời điểm đều là hắn trước đơn độc cùng tiêu hâm nguyệt nghiên cứu thảo luận một phen sau đó tiêu hâm nguyệt gọi những người này trò chuyện tiếp một trò chuyện cuối cùng lại trên triều đình đánh nhịp lần trước xuất binh từ trọng linh chính là như vậy hình thức tiêu hâm nguyệt nhìn xem người tới đông đủ khẽ gật đầu một cái hôm nay triệu chư vị ai k h á n h đến là vì nghiên cứu thảo luận bắc cảnh xuất binh sự tỉnh lần này xuất binh bắc cảnh mặt ngoài là vì thu phục mất đất kỳ thực mục tiêu của ta là tại bắc cảnh tam quan bên trên quân vương cũng không cần thời thời khắc khắc đều gọi hô chấm đến xác nhận thân phận có chút thời điểm mọi người đã đối ngươi đầy đủ cung kính xưng hô chấm ngược lại là đem quan hệ kéo xa xưng hô thân cận chút ngược lại càng đến người tin cậy trong âm thầm đối với mình tín nhiệm ban lãnh đạo tiêu hâm nguyệt đều là tự xưng ta mọi người cũng sẽ không bởi vậy xem thường nàng mấy phần đám người nghe vậy sắc mặt khác nhau có người đoán được tiêu hâm nguyệt suy nghĩ trong lòng có người không có đoán được định đô quý thủ điểm này ta là sẽ không cải biến sở dĩ trên triều đình có lưu chỗ trống ta là muốn nói cho bắc l ị nghe hiện tại bắc liệt đóng quân tam quan đặt chân chưa ổn tất nhiên sẽ không lập tức xuất binh ta muốn đem chính mình lưu lại tại việt dương làm m ộ i nhự dù dỗ bắc cảnh tam quan chu quân quy mô xuôi nam cô ta tại bắc cảnh mai phục gia chiến nhìn xem có hay không cơ hội t h ắ n g chi đ o ạ t lại bắc cảnh tam quan chi đ ị a tiêu hâm n g u y ệ t đứng tại địa đồ trước mặt chỉ vào bắc cảnh phương vị một mảng lớn đất bằng hướng phía ở đây mấy cái đại thần nói ta đã phát mật lệnh đến ngọc lan quan khiến trịnh xuân đỉnh điểm bình tắm ngàn bí mật lên phía bắc đóng quân tại đường định một khi bắc quân xuôi nam nhưng cùng h u n h nguyện thành quân coi giữ góc cạnh tương hô giác công bắc liệt truy binh đây là ta thô sơ giản lược chế định v ư ơ n g lược tất nhiên có rất nhiều lỗ thủng ở đây triệu các khanh là muốn nghe xem chư vị cách nhìn mặc dù h i ề n danh truyền xa chăm lo quản lý nhưng tiêu hâm n g u y ệ t cũng không thích hợp an ổn tìm giữ cái đã có c h i chủ vừa vặn tương phản nàng võ đức dồi dào cũng thường đọc binh thư nàng là có thể mang b i n h đánh giặc đánh xuống thiên hạ hoàng đế trên cơ bản cũng phải cần hiểu binh pháp không nói thống quân mạnh cỡ nào nhưng cũng muốn tại trung đẳng trình độ trở lên an ổn phát dục những năm này tiêu hâm nguyện không ít vạn binh cũng cho tới bây giờ không muốn lấy an ổn ở chết một góc thậm chí còn có thể điên cùng đến lấy tự thân mạo hiểm làm mội nhử đi dụ hoặc quân địch bệ hạ cái này phải chăng có chút thiếu sót nếu như bắc liệt quân b u ô n g tay đánh c ử c một lần khuynh quốc mà ra đâu những người này nếu là ngăn không được bắc liệt việt dương nên như thế nào bắc liệt nếu là không mắc n h ư u chúng ta cũng là hưởng công phí công phu thân coi là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn phùng hiếu c h u n g là có chút cứng nhắc tính tình cẩn thận không ưa thích mạo hiểm cho nên ý kiến của hắn trên cơ bản đều là rất bảo thủ tiêu hâm n g u y ệ t nói kết quả tuy tốt nhưng là kỳ thực cần quân địch phối hợp cần một chút t r ư n g hợp hy vọng có chút xa đời bắc liệt quân dốc hết toàn lực hoặc là chú đóng ở không ra tiêu hâm nguyệt kế này đều sẽ thất bại chỉ có bắc liệt tam quan thủ tướng thích việc lớn h á n g công to chỉ xuất chính mình bộ đội sở thuộc xuất binh mới có thực hiện hy vọng vân t r i n h nhữ mày mở miệng hỏi vậy hạ không biết bắc liệt phái đi tam quan quân coi giữ đều là người nào cuối cùng cái này một sách quyền quyết định ở chỗ quân địch trên thân xác nhận quân địch quân coi giữ tính cách xác nhận hắn hành quân đặc điểm mới có trò chuyện đi xuống khả năng kỳ thật tình báo còn không sát thực cắt tiêu hâm nguyệt vừa chuẩn bị nói chuyện lại cùng minh thần liếc nhau một cái hai người cực kỳ ăn ý ánh mắt bên trong liền có thể nhìn trộm ý nghĩ của đối phương tiêu hâm nguyệt lại ngừng lại ngôn ngữ minh thần nói ra bắc liệt tam quan thủ tướng phân biệt là đặng anh thành liễu tây phong bạch tuấn thân trong đó lấy đặng anh trở thành chủ soái ba người đều là bắc liệt thông minh tháo bắt lịch chiến tướng quân đặng anh thành là điển hoành đại tướng quân nghĩa đệ rất được điển hoành c h â n truyền hành quân phong cách có chút trầm ổn không cầu có công nhưng cầu không tội thủ thành năng lực cực kỳ xuất chúng người này vừa tới tam quan liên bắt đầu chỉ huy binh sĩ xây dựng thành phòng c ô n g sự dự bị tại trấn linh quan về sau tại phía tây lại tu một tòa phó thành lời này vừa nói ra thiêu hâm nguyễn sắc mặt trầm xuống minh thần biết đến so với nàng kỹ cảng minh thần tự có năng lực điều tra tình báo nàng cũng không hoài nghi minh thần nói lời cái này hiển nhiên cũng không phải là một tin tức tốt tần lâu không phải cái bao cỏ tốn hao to lớn đại giới đổi lấy chiến lược yếu điệu hắn khẳng định là muốn phái người tin c ẩ n đi đóng g i ữ quyết tâm muốn đem cái này trọng yếu tam quan một mực không chế trong tay thật dễ dàng như vậy bị c à n nguyên đ o ạ t lại hắn cũng đừng nghĩ đến đi xưng bá thiên hạng tiêu linh nhìn xem nhiệt độ cao mày còn tu một bộ thành vậy hạng nếu là lại tu một bộ thành chấn linh quan thì càng khó đánh l à n bắc liệt trọng yếu quan hải chấn linh quan vị trí cực kỳ đặc thù đặt ở nam bắc hai sông ở giữa dạng này liền ngăn cản sạch quân đội tại nam bắc hai cái phương hướng công thành khả năng bởi vì có sông đại đa số tướng quân đều không có lớn như vậy mới có thể cùng thủ đoạn đi từ chiến đến cùng không ai nguyện ý công thành chính thời điểm phía sau là một vũng nước sông một khi công thành lúc bị quân coi giữ p h ả n công làm rối loạn công thành trận hình theo tới trong sông trên cơ bản liền toàn quân bị diệt c h ấ n linh quan cũng chỉ có đồ v ậ t phương có thể công bây giờ còn phải lại tu một tòa phó thành có thể dung nạp càng nhiều quân coi giữ không nói công thành độ khó lại đại đại tăng lên như từ phương đông công thành công h ã n thành cũ quân coi giữ có thể bảo tồn lực lượng rút lui đến phương tây mới thành đi tiếp tục thủ thành tùy thời phản công như từ phương tây tiến công thì v h ố i lui đến thành cũ đồng dạng theo thành mã thủ tùy thời phản công cái này đối với thủ thành một phe là rất có lợi thời gian trì hoãn càng lâu hiển nhiên càng là bất lợi nghe được minh thần k i ề u nói này ở đây mấy cái h i ể u quân sự tướng quân đều là nhữ mày bắc liệt quả nhiên là một điểm cơ hội không cho bất quá tin tức tốt là ba người này phe phái khác biệt quan hệ không tốt nhất là đặng anh thành hòa bạch tuấn tân tình báo này cũng không phải là tiểu điệu rõ xét mà là minh thần căn cứ tiểu điệu đưa tới danh tự chính mình đi thăm dò bạch tuấn tân người này năng lực xác thực không tệ nhưng thế nhưng có heo đồng đội em vợ của hắn từng bởi vì lúc trước trong chiến tranh tham ô đồ quân đu mà bị đặng anh thành trào đến chém đầu bạch tuấn tân cũng bởi vậy thụ liên lụy bị g i ă n g t r ư ớ c mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người hòa hòa khí khí nhưng là quan trường mà tất cả mọi người làm a n thủ một chút xíu cảm xúc biến hóa đều sẽ bị vô hạn giải thích liền xem như thật không quan tâm minh hữu cùng đối thủ cũng sẽ không cho là người không quan tâm chương ba trăm mười sáu mưu đồ tăng q n hai chương ba trăm mười sáu nhu đồ tam quan hai bác đế tịnh không để ý tư tình như thế nào bọn hắn chỉ cần đem bọn hắn việc làm tốt là được làm xong có thưởng làm kém chờ lấy chịu phạt là đủ cả ba quan hệ không tốt nhưng là cũng có cộng đồng lợi ích mục tiêu cho nên người bình thường không hội tụ tiêu tại chút chuyện nhỏ này bên trên đám người nghe vậy có chút trầm mặc càng nghe càng cảm thấy bệ hạ linh cơ khẽ động tựa hồ có chút phiêu m i ể u bất quá minh thần nhưng lại tiếp tục nói ra thần coi là bệ hạ ý nghĩ không tệ tiêu hâm nguyệt nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hắn chờ mong hắn lời kế tiếp chiêu ta vốn là hẳn là thu phục bắc cảnh phái minh lên phía bắc bốn chính là đúng vậy hạ ý nghĩ bất quá là tại việt dương lưu thêm chút thời gian thôi thử một chút mà thôi chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì phương hại bắc liệt nếu là lực lượng cả nước sôi nam chúng ta cũng có cơ hội tổ chức rút lui cái nào nhất thống thiên hạ bá chủ không có trải qua phong hiểm an an ổn ổn ngồi lên n g ô i lớn nếu là liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo hiểm vậy vẫn là tắm một cái ngủ đi đừng nghĩ nhiều như vậy minh thần cảm thấy tiêu hâm nguyệt cái này một sách kỳ thật vẫn rất không tệ hắn những ngày thời gian kỳ thật cũng đang suy nghĩ không sai biệt lắm sự tình bằng không mà nói liền sẽ không phái tiểu đ i ể u đi dò xét bắc liệt quân coi giữ tình báo nếu là có cơ hội đoạt lại tam quan vậy vẫn là cần cố gắng một cái liên quan tới chi tiết chỗ thần có chút ý nghĩ muốn bị bệ hạ bổ sung bổ sung tiêu hâm nguyệt rất ưa thích minh thần tại cái này thời điểm đứng ra ủng hộ nàng không tự chủ lộ ra tiếu dung đến khanh cứ nói đừng n g ạ i theo ta được biết tống tướng vẫn có một tử hắn vũ dũng có thừa nhưng kinh nghiệm không đủ thô mãng chủ quan thần có một kế tống tướng quân lên phía bắc thuận lợi thu phục mất đất về sau có thể đem hắn triệu hồi được t h ư ở n g khiến cho tử c h ấ n thủ m ì n h nguyệt h à n h đồng thời bệ hạ bên ngoài trên dưới chiếu phái lang tướng quân sôi nam tiêu phỉ kỳ thực phái lang tướng quân âm thẩm tiến về bắc cảnh chiến trường quân đội mặt ngoài từ tống tướng quân chi tử thống lĩnh kỳ thực từ lang tướng quân nắm toàn bộ toàn cụm đợi hết thẻ q u ý vị về sau l ô mãng xuất quân nếm thử tiến đánh tăng quan cho phép bại không cho phép thắng do xét địa phương động tĩnh quân địch thủ tướng nghe nói tống quân chính là một tiểu tướng đồng thời hành vi lỗ mãng tùy tiện xuất chiến đại bại thế tất kêu binh cố gắng lại ph như hắn kêu binh tiến công thì dựa theo bệ hạ dự đoán tiến hành đến tiếp sau bố trí như hắn không mắc câu k i u lại tìm phương pháp khác tự mình n g ố c tỉ tỉ đều là s á t tinh vậy liền để nàng n ế m thử một cái một cái khác thời đại một vị khát s á t thần làm qua sự t ì n h bạch tuấn tân là vừa tiến công hình tướng quân bắc đế phái thủ tam quan là muốn cùng đặng anh thành tạo thành cả công lẫn thủ tổ hợp nhưng nếu là phát sinh chiến sự nghĩ đến không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội bạch tuấn tân thế tất sẽ cùng đặng anh thành tranh chấp việc này coi như không thành cũng có thể tiến một bước phân hóa tam quan thủ tướng quan hệ như đổ mưu lại tìm cái khác thắng thế tả hữu bất quá là tham dò tôi t vị này quốc gia đình cấp quốc công gia à người ta ngồi vị trí này thâm thụ bệ hạ tin cậy đây không phải là không có nguyên nhân hắn có thể tìm được cơ hội bắt lấy đối phương lô t h ủ n g khuyết điểm tập trung phe mình ưu thế dùng bất cứ thủ đoạn nào lấy được thắng lợi thiên mã hành không đặc lập độc hành không thể nắm lấy người ta cái này đầu óc lúc này mới có thể là thật là bệ hạ phân hữu a tiêu hâm nguyện nghe vậy lại là nhãn tình sáng lên không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung tới lúc trước chỉ là nàng thô sơ giản lược kế hoạch tựa hồ trăm ngàn chỗ hở hy vọng phiêu biểu quần thần cũng không có cho nàng quá tốt đề nghị nhưng mà trải qua người này kiểu nói này như thế thay đổi nhưng lại biến thành một cái một vòng chụp một vòng kế sách tỷ lệ thành công lại đại đại để cao người này tính toán người thật sự là tính toán đến nền tảng đi cùng hắn làm địch nhân thật sự là quá nguy hiểm luôn luôn cần chặt chẽ đề phòng ước thúc thủ h ạ để phòng hắn tầng tầng lớp lớp âm mưu dương mưu như. nhưng là hắn nếu làm mình người vậy liền làm cho người an tâm g ấ p phản phất gặp được khó khăn gì hắn đều có thể tìm tới phương pháp giải quyết làm người an tâm tiêu hâm n g u y ệ t cảm thấy cho hắn a n cái chữ này thật sự là cho đúng rồi vậy hạ thần coi l à an quốc công kế sách có thể thực hiện v ậ hạ thần cũng ủng hộ minh đại nhân kế sách mấy người lại thương thảo một phen quyết định chút chi tiết cảm thấy rốt cuộc tìm không ra cái gì l ỗ thủng đồng loạt hướng lấy tiêu hâm nguyện báo cáo lan g ngọc cũng là tiến lên một bước đến ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng hướng phía tiêu hâm nguyện chắp tay nói bậy hạ t h ầ nguyện n xuất chiến tân triều rất nhiều chiến tranh nàng đều cầm thái độ thờ ơ quốc gia cần nàng nàng liền xuất quân xuất chiến l i n h tiêu một phần đồng lộc cùng vinh quang nàng cũng nguyện ý vì đó nỗ lực chính mình trung thành nhưng là nói đến đánh bắt liệt nàng coi như không buồn ngủ nàng rơi núi chính là vì đây gặp được minh thần những năm gần đây nàng sống rất hạnh phúc nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng quên đi tự mình có p ụ đại hận nàng muốn giết b ắ c liệt người giết b ắ c liệt sĩ binh một mực giết tới cựu hận trong lòng trừ khử mới thôi、Tốt. tiêu hâm nguyệt nhẹ gật đầu tiêu linh lại là tại cái này thời điểm lại bổ sung một câu vậy hạ thần coi là còn cần bổ sung chút minh đại nhân tiên tư chắc tuyệt nhiều lần lạ thường sách cùng lăng tướng quân liên thủ càng là thiên hạ vô địch cái này một sách nếu là minh đại nhân sách không bằng liền để minh đại nhân cùng lăng tướng quân cùng nhau đi thôi tiêu linh nhận biết minh thần cũng lâu hắn cảm thấy minh thần là cái có thể sáng tạo kỳ tích người chỉ cần hắn xuất thủ liền không có làm không được sự tỉnh lần này nếu là đem minh thần cũng phải đi cùng lăng ngọc kết hợp trên cơ bản liền mượn phần chắc chín tam quan nếu là có thể an ổn trở lại càn nguyên trong tay không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều càn nguyên sức cạnh tranh minh thần tuốt người c á i lao tiểu tử ta ra đầu góc còn chưa đủ còn phải đi theo đi công tác đúng không bất quá cùng ngóc tỉ tỉ cùng đi xa nhà cũng không xấu hắn liếc mắt lăng ngọc hai người ánh mắt tương giao đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đấm vui vẻ chúng thần nghe vậy cũng âm thầm nhẹ gật đầu vậy h ạ tiêu tướng quân nói có lý dù sao minh thần cũng không vào chiều cũng không làm việc vặt việc cực lưu tại việt dương đoán chừng cũng là mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo dắt chó chủ tiêu hâm nguyệt vết xe chấm vừa mới xuất giá ngươi liền để ta thủ hoạt quả đúng không đột phá tầm kia quan hệ về sau tiêu hâm nguyệt có chút k h ô n g trụ hay k h ô n g trụ nghĩ k ề cận minh thần không ức chế được muốn gặp hắn muốn cùng hắn thân cận nàng vừa mới còn muốn lấy lăng ngọc điều ra ngoài về sau m ù ột nhưng không để minh thần trực tiếp ở trong hoàng cung đây lần này tốt tiêu linh kiểu nói này nàng cũng khỏi phải nghĩ đến tiêu linh là trung thần ở đây mấy người kia đều là tâm phúc của nàng nói tới đều là phát ra từ phế phủ vì c à n nguyên vì nàng cái này hoàng đế cho nên đây cũng là làm nàng bất đắc dĩ địa phương minh thần người này thái linh đầu góc linh hoạt cùng lăng ngọc cùng lúc xuất phát thế tất có thể để cao thật lớn sát xuất thành công thậm chí có thể nói minh thần xuất phát nàng đã có thể mở chẳng i ể n chỉ là mỗi ngày t h u ố c d ụ c lập chữ các người đ á m này ra hỏa liền không vì cả nguyên tương lai thái tử n g ắ m lại chương ba trăm mười bảy mưa gió sắp đến a một chương ba trăm mười bảy mưa gió sắp đến a một hôm nay là cái tốt trời ánh nắng tươi sáng vạn g rắm không mây việt dương thành bên ngoài tinh kỷ tung bay đen như mực cao giáp tại ánh nắng chiếu dọi chiếu sáng rạc một đám các tướng sĩ sắc mặt lạnh lùng khí thế như hồng mà tại bọn hắn nhất phía trước tôn quý lanh tụ lấy ung dung hoàn g áo cầm trong tay một v ò rượu nhận đón tất cả mọi người ánh mắt nàng ngẩng đầu đỡ ngực khí phách hùng hồn không ai làm nàng là cái diễm lệ nữ tử tại trong mắt mọi người nàng là lanh tụ là hoàng giả là quân sĩ tráng đi dạng này sự tình vẫn là tiêu hâm nguyện lần thứ nhất làm nàng đứng tại trên đài cao quan sát một đám binh sĩ nhẹ nhàng thở dài một vụ nàng biết rõ những người này chính là phía trước nhất đối bắc liệt đại địch một đám quân tiên phong bọn hắn thành bại sẽ ở ở mức độ rất lớn ảnh hưởng chiến tranh tương lai quân đội khí thế nàng cảm thấy lần này tráng đi là có cần phải chư vị các tướng sĩ bắc cảnh khổ chiến lâu vậy xài lang gian định hại nước hại dân các ngươi chính nghĩa chi sư trận chiến này là vì thu phục cố thổ còn thiên hạ dẹp an định phía sau là việt dương trăm vạn phụ nữ trẻ em là ta cản nguyên trăm năm xã tắc c h ẫ m đã xác lệnh chém đầu một cấp thưởng ruộng mười mẫu c h i ế n một người phụ lao phối thái miếu hy sinh tiêu hâm nguyệt dơ ly rượu lên đến ánh mắt sáng trói nhìn xem một đám hổ lang quân sĩ cao giọng nói các tướng sĩ cả nguyên xin nhờ chư vị nàng là một nữ tự tiếng nói tựa hồ cũng không nam tử như vậy hùng hồn trắng kiện nhưng là giờ phút này nhưng cũng dâng trào vang r ộ i thanh triệt tiểu tiêu chuyển vang đi ra thật xa thật xa tiếng nói rơi xuống nàng hào khí đem trong vỏ rượu uống một hơi cạn sạch lắc lắc áo bảo tiêu sái xóa đi vết rượu ba bỗng nhiên đem trong tay vỏ rượu nện xuống đất ngã nắp ấy vậy hạ vì vũ càng nguyên vì vũ có này lãnh tụ chỉ chết mà thôi các tướng sĩ cũng uống cạn rượu ánh mắt như lang hổ cao giọng la lên rít rít rít tiếng g ố n g chân tiên quan tâm có thể dùng như thế tràng diện phía dưới rất khó không vì chi đạo dùng rất khó không vì chi nhiệt huyết sôi trào lĩnh quân tống minh c h ế t tướng quân trận tròn trong mắt hướng phía tiêu hâm nguyệt n ử a quỳ cao giọng hô vậy hạ mặt tướng tất lấy h ì n h trăng không lấy bắc cảnh thế không trả về không lấy bắc cảnh thế không trả về không lấy bắc cảnh thế không trả về bọn to rõ tiếng hô hoán vang vọng trời cao cơn gió la vậy hạ càng nguyên đề báo càng hoàng tại việt dương tổ chức tế thiên đại điện luận công ảnh hưởng bia bốn quốc công có kim lân dược t i ê n môn chi dị tượng sau triều đình nghị sự hình như có rời đô lưu tại việt dương chi ý c à n hoàng ý đồ thu phục bắc cảnh phái tống minh chiết là lĩnh vệ binh tăng ngàn tại việt dương thành bên ngoài tự thân vì quân đội trắng đi m u ố n hướng lên phía bắc thu phục mất đất bắc liệt t í n h thương thành hoàng cung hổ điện bên trong tần lâu đang cùng nhóm của mình nghị sự đưa tin quan bước nhanh đi tới hướng phía tần lâu nộp một phần tin sách báo cáo gần đây t r u y ề n đến tình báo tình báo rất nhiều hắn đơn giản tổng kết chút trọng điểm trước nói cùng tần lâu nghe thế thiên kim lân dược thiên môn quả nhiên là cả nguyên đây này tình báo này cho dù là không đến tần lâu trên cơ bản cũng đón được tần lâu nhìn xem lít nha lít nhít tình báo tin nói t h í c mắt lại hỏi bốn vị quốc công theo thứ tự là cái nào bốn v ị linh quốc công phùng h i ế u trung vệ quốc công tiêu linh anh quốc công lăng ngọc cùng an quốc công minh thần bốn người đều là thân tín bên trong thần tín không có gì nảy ra g ó c tưởng thu mua khả năng thần lâu khe khẽ lắc đầu mà đúng lúc này bên người ban tử một vị văn thần đứng dậy hắn ánh mắt sắp bén tựa hồ tìm được một điểm lỗ thủng bệ hạ theo thần biết lăng ngọc cùng minh thần là một nhà a một môn song quốc công công cao chấn chủ a cử động lần này không đúng lẽ thưởng hưng hứa cản hoàng có nâng rét chi ý không ngại phái ở giữa trong việt dương thành trắng trận tuyên dương v i ệ à y c h â g o ọ i càn nguyên quân thần quan hệ khiến cho quân thần nội bộ lục đục nếu là v ậ n ngã minh thần cúng lăng ngọc thì đoạn càn nguyên hai cánh tay càn g lợi cho triều ta đại nghiệp tại tầm thường người dựa theo thông thường tư duy lo dịp nhìn tới tựa hồ đúng là dạng này minh thần cúng lăng ngọc một môn song quốc công công cao chấn chủ đã đến uy hiếp hoàng quyền trình độ bình thường hoàng đế bình thường thần tử đều không ngớ thích chuyện như vậy thái phát triển trong này nước rất sâu âm mưu tính toán giao thoa hơi không cẩn thận chính là thịt nát sưng tàn chỉ là càn nguyên tình huống ặ c thù t h ậ lâu nghe vậy khe khẽ lắc đầu đây là vô dụng công không cần lại làm những n à y âm mưu tiểu đạo hắn là biết rõ minh thần đối với càng nguyên đối với tiêu hâm n g u y ệ t ý nghĩa trừ khi tiêu hâm n g u y ệ t là cái kẻ n g u bằng không mà nói là sẽ không nghe những n à y x ố i rục thiên triệu đều không tốt dùng minh tuân yêu cầu cơ bản nhất tư chất chính là hôn hiển san định hắn bên này hạch tâm ban tử tiêu hâm n g u y ệ t cắm không vào tay đồng dạng càng nguyên trọng thần trên cơ bản hắn cũng đều không chen vào lọt tay rõ nghe tần lâu nói như vậy t i ê u thần tử cũng không mạnh quyền hành lễ đáp ứng lui vệ mình nguyên lai là vị trí rời đô việt dương so với phía trước tế thiên những chuyện kia phía sau tình báo hiển nhiên càng làm tần lâu để ý hắn nhìn xem địa đồ nhẹ dọn g nhỉ non tiêu hân nguyệt lại muốn đem đ ồ thành c h u y ể n về việt dương chuyện này đối với bắc liệt mà nói là một tin tức tốt chỉ cần từ tam quan xuôi nam liền có thể vượt qua một mảng lớn bình nguyên thẳng đến việt dương thành tiêu hân nguyệt nếu là không đi kia nàng liền phải cùng việt dương thành cùng tồn vong việt dương thành là rất kiên cố nhưng này chỉ là một tòa thành mà thôi lúc trước huyết y di quân đều đem nó đánh hạ tới hắn bắc liệt còn có thể không công nội sao tiêu hân nguyệt cùng càn nguyên một đám đại thần nếu như bị bắt trong lúc này hưng càn nguyên cũng liền là xong tiêu hâm nguyện không phải thằng ngu minh thần còn tại bên cạnh nàng theo lý tới nói định đô việt dương không bằng định đô quý thủ nàng đang suy nghĩ cái gì đây thật sự là bởi vì năm trăm năm đô thành t ổ tông m i ế u đ ư ờ n g chỗ cho nên không nguyện ý ly khai dạng này tình huống dưới còn đem tám thiên vệ binh đều phải đi ra thu phục bắc cảnh đúng là hợp tình hợp lý dù sao tam quan đều thuộc về với hắn bắc liệt trong tay đổi lại tần lâu là tiêu hâm nguyện cũng phải bắt gấp thời gian đến thu phục bắc cảnh nhưng là hiện tại việt dương quân coi giữ cũng chưa tới năm ngàn người vị này nữ đế thật sự không sợ n g o ạ i ý muốn nổi lên a minh thần đang suy nghĩ gì tin tức tốt chuyển đến nhưng tần lâu trên mặt nhưng cũng không có ý mừng ngược lại là đứng tại đối phương góc độ bên trên tinh tế suy tư vậy hạ đây chính là tốt cơ hội a càn hoàng không đi còn lưu lại tại việt dương thần nguyện lĩnh năm ngàn kỵ xuôi nam cắt đứt hắn đường lui đưa nàng vây chết trong việt dương thành nếu không chúng ta hiện tại liền xuất binh đi một võ tướng có chút hưng phấn hướng phía tần lâu nói đây là cơ hội tiêu hâm n g u y ệ t không đi cái này đối với bắc liệt mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn Bác liệt chủ quốc thân phận địa vị đồng dạng là dưới một người trên vạn người hộ quốc đại tướng quân điền hoành còn bảo trì bình thản không được hướng phía tần lâu hỏi vậy h ạ thần nghĩ biết rõ lăng ngọc cùng minh thần ở nơi nào minh thần còn bất luận nhưng n à y cái lăng ngọc thật không hổ là quân thần về sau cùng là binh gia điền hoành nhất ngay từ đầu ngay tại mới ra đời lăng ngọc trên thân b ị thiệt lớn lại về sau hắn bộc lộ tài năng dần dần là thiên hạ biết điền hoành vẫn luôn đang chú ý nàng người này hành quân biến ảo khó lường lâm trận chỉ huy xuất lạ thượng s á c quân trận binh nghiệp ngay ngắn rõ ràng luyện binh huấn binh cực kỳ cao minh tại trong tay của nàng đại binh đoàn có thể phát huy số lượng ưu thế tiểu binh đoàn thì có thể linh hoạt xen kẽ yếu quân nhưng tại trong thời gian ngắn mạnh lên cường quân thì càng mạnh thời thời khắc khắc điều động quân đội dẫn dắt quân địch mà thay đổi t hư hư thật thật khó mà nhìn trộm đơn đ a n g vì tướng x o á y phương diện có thể nói là không g ó c chết hình lục rác chiến sĩ càng là chỗ cao người càng là có tài năng người càng sẽ không nhỏ nhìn đối thủ càng sẽ coi trọng đối thủ đ i ê n hành o đầy đủ tán thành lăng ngọc tài năng người này chỉ có thể lấy đại thế lấy mấy lần chi binh lực cưỡng ép áp chế hoặc dùng bằng môn tả đạo khiến cho thất thế là bác liệt tới càng u y ê n đối chiến quân không g a đại thạch nếu là người này còn lưu tại việt dương mọi chuyện cần thiết đều cần bàn bạc kỹ hơn đưa tin quan lại báo cáo b ậ y hạ c à n nguyên đông nam có chùm thổ phỉ hạng tồn nghĩa tụ ba ngàn lưu phỉ cắt chiếm dịch châu tự lập làm v ương làm s a n g làm vậy càn hoàng đã phái lăng ngọc lánh binh một ngàn tiến về tiêu d i ệ t minh thần người này lơ lửng không cố định cũng không tin tức phái đi ra tại cái này trong lúc mấu chốt đem lăng ngọc đ i ề u ra kinh càn hoàng l á gan khó tránh khỏi có chút quá lớn chính mình đứng tại nhảy múa trên lưới lao thật không sợi bàn đều thua a điền h o à n nghe vậy trì trệ bàn tay không tự giác mã run lên run Cứ vậy hạ không tự d ứ t điện hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tần lâu chờ đợi tần lâu tiếp xuống ý chỉ chương ba trăm mười bảy mưa gió sắp đến a hai chương ba trăm mười bảy mưa gió sắp đến a hai tần lâu hít mắt hỏi c à nguyên n tam quan trước mắt tình huống như thế nào kinh lam liên minh động tĩnh như thế nào điền hoành trả lời bẩm bệ hạ đ ạ n tướng quân đã toàn quyền trưởng khống tam quan tại trấn linh quan xây dựng phó thành vườn không nhà trống vạn quân mặt đường kinh lam liên minh gần đây cũng không động tác l a m tướng bước đến bắc liệt tóm lại là s o c à nguyên n phải nhanh một bước hiện tại càn nguyên còn tại giải quyết thay nhau nội loạn lưu lại cục diện rối rắm đây hiện tại bắc liệt chiếm cứ lấy ưu thế tần lâu mắt nhìn địa đồ hướng phía điền hoành nói điền tướng quân tứ ngươi tự mình dẫn triều ta ba vạn đại quân vu liệt bờ sông liên cao thành đóng quân tạm thời không độ hà xuôi nam chờ đợi thời cơ còn phải đợi a đ i ê n hành o thả xuống trong mắt vẫn là chắp tay nói mặt tướng lĩnh mệnh truyền lệnh tại tiền tuyến đạo lưu trắng ba vị tướng quân vô luận như thế nào nhất định phải giữ vững cả nguyên n tam quan chỉ cần giữ vững cả nguyên tam quan bọn hắn chính là ta bắc liệt công thần rõ chiến tranh sắp đến ở đây mấy vị thần tử đều là sắc mặt nghiêm một chút bọn hắn biết rõ trận chiến tranh này sẽ quyết định tương lai lịch sử bọn hắn là nhất thống thiên hạ tòng long c h i thần vẫn là quốc triều vỡ vụn vòng quốc c h i thần tất cả nơi này vậy hạ như cùng c à n nguyên khai chiến chúng ta nên lấy như thế nào tự mở ra chiến tranh tóm lại là cần một cái lý do loạn thế trên bản chất là ai nắm đấm lớn ai có lý cường giả khi dễ kẻ yếu không có gì lý do nhân nghĩa tình nghĩa đây đều là lời cớ chân chính vì cái gì mà chiến tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng là tất cả mọi người là người thể diện đều coi trọng lễ tiết tối thiểu nhất tuyên dương ra ngoài phải có cái đứng bước được bước chân lý do mọi người làm việc tâm mới thuận trước đây ít năm khai chiến không phải cũng ném đi một sứ giả đến viện dương khiêu khích tự sát sau đó tìm lý do mới khai chiến sao hiện tại cũng là đồng dạng. mấy năm trước vừa mới cùng càn nguyên ký kết minh ư ớ c tùy tiện đánh b ỡ luôn luôn cần mở ư ợ cớ tần lâu nghĩ nghĩ tùy ý nói liền nói càn nguyên an quốc công minh thần lừa gạt tại chấm lãng phí quốc lực tu mương gạt ta bắc liệt lãnh thổ kỳ thực là vì mệnh nước t a lực may mắn chấm có trời phù hộ bắc liệt chính là thiên mệnh sở quy lúc này mới nhân họa đắc phúc chấm giận g ữ khiến càn nguyên giao ra này yêu nhân nếu không ta đem phái bình tiến đánh càn nguyên lấy cơ có rất nhiều đây không phải là có sẵn sao càn hoàng không có khả năng giao ra minh thần chiến tranh cũng là tất đánh lần trước khai chiến lấy cớ cố gắng còn có chút khiêu khích cố ý gây chuyện ý vị nhưng là lần này thần lâu nói tới thế nhưng là thật sự rõ ràng tất cả đều là sự thật chỉ bất quá che giấu một phương diện thôi có thể đầy đủ điều động lên quốc dân t ự hận còn có thể khiến minh thần ở vào một cái có chút xấu hổ vị trí buồn nôn buồn nôn hắn đây là thần lâu ác thú vị bọn hắn đúng là bằng hữu nhưng cũng là đối thủ lên bàn đánh bài riênh phần mình phía sau có cần đánh vác đồ vật dùng bất cứ thủ đoạn nào tất cả tư tình tự mình lại nói thần tôn chỉ mưa gió sắp đến a việt dương thành minh thần ngồi tại trên mái hiên c h ậ m chậm gió nhẹ thổi tới phật lên bên tóc mai mấy sợi tóc dối hắn xa nhìn xem phương xa trên cổng thành phiêu diêu càn nguyên cờ xí không được cảm khá âm thanh l ớ n lời chứng còn không biết rõ hắn sắp trải qua cái gì tám nghìn quân m ê n mông đung đưa đi thành thị phòng thủ có chút không hư nhưng là liền bên ngoài tới nói hết thể vẫn rất t ư ơ n g hòa quốc gia này bệ bộn nhiều việc thành phố này coi trọng cũng có chút tầm thường hắn giống như là cái thế ngoại người rảnh rỗi ở chỗ này nhạt nhìn mây cuốn mây bay giống như cùng thời đại này có chút không hợp nhau nhưng là trên thực tế hắn lại là hết thẻ tầm thường bận rộn hạch tầm một trong trong l ò n thế hết thẻ hết thẻ đều phát sinh quá nhanh dung chuyển thời cuộc đẩy người hướng về phía trước một việc tiếp lấy một việc làm cho người có chút không t h ở nổi từ trọng linh vừa mới bị tiêu diệt đại tề vừa mới vỡ v o n g càng nguyên vừa mới hiện lên ở phương đông còn không có dọn dẹp tốt hết thẻ liền chuẩn bị muốn lên phía bắc cùng bắc liệt giao phong sự tình đều phát sinh quá nhanh cho dù là hắn cũng có chút không cách nào thích ứng không tại nắm giữ hắn có thể quyết định phe mình bên này phát triển xu thế quyết định quỹ tích vận hành lại quyết định không được cùng hùng mạnh như vậy địch nhân động tác bắc liệt là cái đại địch quốc lực cường thịnh binh lực m á n h liệt mà lại ở sau lưng cũng có được dị nhân tiên thần tướng trợ càng nguyên thuyền lớn lập tức liền muốn xông vào lấy quần q u ầ n sóng ngầm không thấy cuối biển sâu tiêu hâm nguyệt là đang mạo hiểm càng nguyên cũng là đang mạo hiểm b ấ t quá minh thần cũng không cho rằng đây là sai thời cơ trước mắt l à qua cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể đi làm vừa vạn tương phản chờ lấy làm tốt chuẩn bị cố gắng hết thể sẽ trễ vận mệnh không có khả năng mọi chuyện đều để ngươi đầy trạng thái ư ơ đối mặc dù vui vẻ phụng binh một mảnh hướng tốt tiềm lực phát triển t cao nhưng liên tiếp trải qua chiến tranh quốc t h ủ vỡ vụ n càng nguyên đơn thuần sức chiến đấu mà nói là phải yếu hơn bắc liệt một bậc không mạo hiểm bắt cơ hội nắm giữ quyền chủ động cố gắng về sau liền không có cơ hội hiện tại quốc triều an ổn vận hành đối nội đối ngoại chính sách minh thần đều đầy đủ tán thành cùng ủng hộ tiêu hâm n g u y ệ n quyết đoán miêu ô suy nghĩ bay tán loạn thời khắc đem như mực miêu miêu nhảy mấy cái ở giữa đi tới trên mái hiên nhẹ nhàng tại minh thần bàn tay cọ sát trong ngực hắn tìm một chỗ an ổn địa phương n u thuận nằm xuống mặc t i n à ta trước kia là muốn theo ngơi đồng rạng lười biếng làm sao mơ mơ hồ, hồ. biến thành như bây giờ đây vị trí làm càng ngày càng cao minh thần cảm giác chính mình có chút mất đi sơ tâm làm sao càng làm càng chăm chỉ người cũng càng ngày càng bà mẹ càng lúc càng giống cái cứu quốc cứu dân trung thần dạng này không tốt làm sao lại không người đến hối lộ hối lộ hắn đâu ngồi xuống dương danh thiên hạ an quốc công ngược lại không có quyền nghiên triệu chính q u á i cảm minh thần lột lấy lớn mèo lười khẽ thở dài âm thanh vậy hạ quá tín nhiệm hắn đều ngủ một cái g i ư ờ n g ngược lại không có đấu chi đấu dũng niềm bồi thú lần này n ồ i kinh ngoại trừ yêu yêu chuyện không đi trong nhà mấy cái yêu ma quỷ quái hắn đều mang tới tiểu hải cũng tới nhà ở di chuyển long liên chưa thấy qua kinh thành cậu ở trong nhà làm từ trạch tiểu hồ ly nói là rất lâu không có tới muốn ra cửa dạo chơi đầy đất tán loạn không biết g i chạy đi nơi nào cái khác mấy vị cũng tính là trở lại chỗ cũ nên làm gì làm gì thử thử cái này cho tới bây giờ không có công khai lộ diện bóng túc đại nhân còn tại tiêu hâm nguyệt nơi này nhận một cái treo biển hành nghề bá tức t ấ c vị lấy h i ể n lộ rõ ràng hắn công tích hôm nay tiểu điệu lôi kéo bạch lang cùng đi trong t i ự u lâu nghe sách không có hầu ở minh thần tả hữu cái này nịch ngợm gây sự thối cô lương minh thần đem nàng làm ư nuôi sai lệnh cũng từ bỏ n g ấy miêu ô minh thần không phải rất lễ phép miêu miêu thị uy giống như nhẹ nhàng cắn hắn một bụng nhưng vẫn như cũng dựa vào trong ngực hắn cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ lấy một lát ta bình tựa hồ rất lâu rất lâu chưa từng giống năm đó vừa tới việt dương thành mua x u ố n g quán rượu nhờ ở bờ y t i n t ĩ n h lượm mèo nói đến cũng không biết mục tiêu của ngươi còn kém bao nhiêu a những này yêu quái tâm nguyện loạn thất b ắ t a o minh thần cũng không quá để tâm rất lâu đều không hoàn thành ra d á nhiệm g n vụ minh thần đều nhanh quên đi chính mình đặc hữu kim thủ chỉ hắn không phải một cái ưa thích bị trò chơi nhiệm vụ buộc chặt người thành thì thành không thành thì không thành hiện tại cho dù không có những cái tia cổ quái kỳ lạ lễ tạng hắn cũng có thể sinh hoạt rất tốt miêu miêu tại quý thủ kỳ thật cũng không có nhàn rỗi thường thường ra ngoài lắc lư gặp người minh thần hiện tại cũng đến không hết trong tay mình có bao nhiêu cái dịch bị hàm bao tự mình nuôi miêu miêu đúng là rất tốt kế thừa miêu miêu rụng lông đặc điểm trong nhà cây giả bắc liệt việt dương tiêu giao thành loạn thất bát tao địa phương đều bị hắn ngông tham một cây không đáng chú ý lông nghèo hắn hiện tại có mấy cái mạng chỉ cần tâm niệm vở động liền có thể khắp thế giới tán loạn đáng tiếc cái này đồ vật chỉ có thể chính mình dùng nếu không hắn sẽ cùng chính mình bằng hưu chia sẻ chia sẻ cũng không về phần xuất hiện bông liễu như thế vượt qua dự tính cục diện miêu miêu xoay đầu lại dị s á t trong mắt nhìn xem minh thần minh thần cũng cùng nó đối mặt thời gian vội vàng đi qua vừa mới bắt đầu miêu miêu trên trán chỉ có một đạo đơn giản mạnh ngân hiện tại cái này nhất trà s á t lông trắng tựa hồ nhiều chút trầm trầm cơn gió thổi tới minh thần toàn thân chấn động t r o n g mắt đ ổ i tản ra tới tựa hồ tinh thần đều tùy theo hoảng hốt chút trước mắt thế g i i giống như có chút và mẹo trong thoáng chốc hắn giống như tại miêu miêu trên trán thấy được một con mắt đen như tới sinh ra con mắt hoàn toàn khác biệt trong trắng mắt là đen mắt nhân lại vì trắng xuyên tấu qua đôi này quỷ dị con mắt tức giận cùng tử khí c h ư a cắt minh thần chỉ cảm thấy linh hồn xuất hiếu phảng phất xuyên qua không gian nhìn trộm đến mặt khác một phương thế giới chương 318, r ă ư ờ i m ngươi môn chiến liền chiến đấu một chương 318, r ă ư ờ i m ngươi môn chiến liền chiến đấu một sinh tử giao giới thời gian tại cái này một cái c h ư ớ c mắt đình trệ xuyên tấu qua miêu miêu minh thần phảng phất tiến vào một cái khác huyền chi lại huyền địa giới không biết sao đến hắn cảm giác nơi này có chút quen thuộc đến đến đến hình như có trận trận liêu viễn thanh â m ở bên thai v a n g lên nhẹ nhàng lưu chuyển phản phất gió nhẹ lướt qua tâm bờ, làm cho người không tự giác muốn xa vào trong đó không tự giác muốn tiến lên muốn đi theo ý loạn tình mê không kềm chế được nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt minh thần lại là toàn thân chấn động trước mắt thời gian xuyên toa không gian biến hóa lại một cái trước mắt diệu nhật tươi đẹp trước mắt quan cảnh dĩ nhiên đã là đổi thành quen thuộc trên mái hiên miêu miêu dị sắc t r o n g mắt nhìn xem hắn phản chiếu lấy hắn hình dạng vừa mới kia là chỗ nào là người chết minh thổ a người sau khi chết thật sẽ ổn vệ minhổ a đó là cái vĩnh viễn không cách nào chứng minh vấn đề bởi vì đi hướng minh thổ chi địa đám người cũng không còn cách nào trả lại không cách nào trả lời bất quá dựa vào minh thần chứng kiến hết thảy hắn cho rằng bạn trọng sơn bên ngoài tử đ i ệ u minh thổ là tồn tại bất quá là thiên địa xuất r a vẫn là người vì sáng tạo hồn về chỗ hắn cũng không tốt nói hắn nhẹ nhàng sờ lấy lời biếng miêu nhi thăm dò tính hỏi bất quá miêu miêu lại là cũng không có phản ứng hắn chỉ là miễn cưỡng nằm xuống trong ngực hắn thế bị mắt ngáp một cái ân miêu miêu đối với s ẻ n phân quan xưa nay đã như vậy minh thần cũng không có chơi nhiều chỉ là gãi gãi miêu miêu cái cằm một người một mèo hưởng thụ lấy hài hòa an bình của triều công tử qua một một lát ánh sáng xanh hiện lên đến việt dương cũng không tốt kỳ chỉ là chạy ở trong nhà tu hành tiểu xà cũng bu lại thân ảnh biến hóa trong c h ư ớ c mắt tiểu xà biến thành một mạch chất thanh lãnh diễm lệ nữ tử ngồi ở bên người minh thần cũng không nhiều lời chỉ là cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ yên tĩnh minh thần cười cười hỏi long liên a đến việt dương đã quen thuộc chưa ân còn tốt rơi khỏi nhà đi theo minh thần cùng một chỗ kiến thức rất nhiều phong cảnh long liên cũng đã trưởng thành rất nhiều công tử muốn lên phía bắc rồi sao cũng không nhất định còn phải nhìn xem bắc phương chiến tuyến như thế nào phái minh thần cùng lăng ngọc cùng nhau lên phía bắc tham dò cùng bắc liệt khai chiến minh thần không có gì lý do cự tuyệt việc này bắc liệt đối với ngốc tỉ tỉ ý nghĩa đặc thù còn có chút thần quỷ thế lực minh thần cũng không yên tâm chính n à n g đi bất quá vẫn là phải chờ đợi xem mất đất thu phục tình huống như thế nào bắc cảnh hỗn loạn tư mừng còn phải chờ tống tướng quân tướng hết t h ể đều trải bớt tốt kế sách mới có thể áp dụng minh thần cùng lăng ngọc mới có thể khởi hành đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đây là không có vấn đề gì tiểu sa dừng một chút lại hỏi công tử nếu như lên phía bắc có thể mang ta lên sao minh thần s ữ n g sở không được quay đầu nhìn nàng một cái ồ như thế rất yêu thích tử trạch tiểu sa muốn cùng hắn đồng hành nhận đón minh thần ánh mắt long liên mấp máy môi công tử chuyến này cố gắng sẽ gặp phải trở ngại ta có thể giúp ngươi tiểu sa có ngàn năm đạo hạnh mà lại tính tình cũng nhu thuận không cùng tiểu hồ ly miêu miêu đồng dạng không phục quản xem như minh thần nơi này đáng tin hắn cậy định tiêm chiến l ư ợ c đúng là có thể ứng đối có nhiều vấn đề ta cùng công tử từng đi qua con đường này muốn cùng ngươi lại đi một lần ta cảm giác ta giống như sắp có thể hóa long cảm giác loại chuyện này rất khó nói từ nơi sâu xa có loại cảm giác nàng cảm giác không sai biệt lắm là thời điểm sư phụ nói nàng cần tiếp nhận phong lôi chi thế lột x á c thành l o n g nàng năm tu hành chính là vì giờ khắp này trái cây đây là một lần sinh tử đại kiếp t h a n h thì tự do tự tại bay lượn tại giữa t h i ê t niệm không thành thì thân tử đ ạ o tiêu phong lôi câu diện hoàng thổ một b ồ i nàng cảm giác thời khắc này nàng nên là cùng với minh thần hóa long minh thần toàn thân chấn động thanh âm cất cao chút thật chứ long liên cũng phải cần làm những gì chuẩn bị hắn đối với những n à y yêu quái tâm nguyện nhiệm vụ kỳ thật cũng không chú ý hắn càng chú ý chính là trải qua những ngày tiếp nạn an nguy trước đây phủ giao nhi hóa phượng hoàng thời điểm chính là đem hắn toàn bộ tâm đều nhấc lên long liên nghe vậy lắc đầu công tử không cần t h ẩ n trường trong số mệnh có khi cuối cùng cần có mệnh định tự nhiên thời điểm có cây bụi đất đều có thể làm trợ lực không cần chuẩn bị cái gì hậu t í c h bắt phát nàng có cái này tự tin làm sao không cần chuẩn bị ngươi cũng đừng cùng lão già học những cái kia khoác lát tự phụ tri ngôn ta ngày mai liền khẩn cấp trở về một chuyến ta muốn hỏi một chút hắn minh thần một bên nói rông dài khuyên đ ủ lấy nàng một bên ở trong lòng tính toán phải chăng cần tiến hành một chút chuẩn bị tốt long liên nhìn xem minh thần nói rông dài bộ dáng lại là không tự giác cười lưu thuận đáp ứng lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy việt dương hoàng cung trên triều đình quần thần sắc mặt trang nghiêm im lặng không nói một câu trên đại điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ nghe t i ê nữ n đế mặt đỏ tới mang thai giận tím mặt ẩm thủ hạ bàn gỗ đều bị nàng một bàn tay đập nát càn hoàng hiền danh bên ngoài xưa nay ôn tồn lễ độ ấm áp như gió xuân mà giờ khắp này kim lân vượt qua thiên môn hóa thành du lòng hướng phía địch nhân triển lộ răng nanh lợi t r ả o nàng đôi mi thanh tú bắt ngang mặt lộ vẻ hùng quàng phản phất giống như núi cao đồng dạng khí thế đập vào mặt ánh mắt sáng rực nhìn xem phía dưới sứ giả tiếng nói trầm giọng nói sứ giả lời ấy chấm có thể cho rằng là tại hướng triều ta khiêu khích ngoại thân không dám năm nay có phải hay không thủy người ta liên tiếp đi sứ đều đụng phải quỷ dị quân chủ thổ phỉ đồng dạng hồng lăng sương hiện tại lại là thịnh nộ càn hoàng tiêu h ư n g nguyện liệu trọng cốc cảm giác chính mình giống như có chức cũ nhận đón thịnh nộ tiêu h ư n g nguyện h ã n cũng không được cắn răng cảm giác như vậy giống như chỉ có đối mặt tự mình thịnh nộ bệ hạ mới có tiêu hâm nguyệt dương dương lông mày không dám ta nhìn các ngươi bắc liệt là rất dám a bây giờ tại cái này hổ uy trên đại điện ngay trước văn võ bá q u a n mặt hướng c h ấ m muốn người các ngươi bắc đế uy phong thật to a chiều ta an quốc công cho các ngươi ra xét thời điểm các ngươi tại sao không nói là tại mệnh các ngươi nước n g ư ơ i bắc đế không biết rõ tu mương muốn bao nhiêu nhân lực vật lực a vậy các ngươi làm sao còn thị tu rồi làm sao tu mương thời điểm không nói đâu đã sửa song mương trần binh biên cảnh chúng ta tam quan hiện tại lại theo ta nói là chiều ta an quốc công dụng ý khó g i thế nào làm chấm l à kẻ ngu không biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì tiêu hâm nguyệt hiện tại có một nửa l à diễn có một nửa là thật nổi giận không có cách năm đó làm hoàng nữ thời điểm liền bị bắc liệt buồn nôn như vậy qua một lần hoàng đế cũng là người chân tình thực cảm giác s á t thực không thể làm được tất cả đều k h ô n g chế bất quá cái này cũng không có gì Bệ hạ ngoại thần mang theo thành ý mà tới nhận đón thịnh nộ tiêu hâm nguyệt liêu trọng cấp túi đầu không dám nhìn nàng chỉ nói ra ta hoàng vẫn có cùng cả nguyện sửa tốt chi tâm chỉ cần bệ hạ nguyện ý đưa ra minh thần c h i ề u tăng nguyện đem càn nguyên bắc cảnh tam quan hai tay dâng lên nguyễn lui minh cùng càn nguyên vĩnh kết đồng minh thân như một nhà yêu cầu đồ vật thật đúng là đáng t i ề n a bắc cảnh tam quan đều mang lên bàn đánh bại vết xe bắc đế coi là thật tả tâm không chết còn băn khoăn nàng người đâu minh thần hiện tại thế nhưng là nàng quốc công ngày sau vẫn là phu quân của nàng người bắc đế còn có thể cho cái gì cao hơn vị trí a nghe liễu trọng cốc phát biểu tiêu hâm n g u y ệ t cũng không ở tại trong lòng cảm khá âm thanh nếu không cái này hí kịch dứt khoát được diễn đem minh thần đưa đến bắc l ệ đi trước tiên đem bắc cảnh tam quan đổi lại hắn lại nghĩ biện pháp chính mình trở về dù sao kia kẻ xui xẻo thần thông rộng rãi bác đế cũng khốn không được hắn đương nhiên ý tưởng này cũng chính là ngẫm lại mà thôi bác liệt lần này đi xứ chính là làm người buồn nôn tới tất cả mọi người biết rõ đưa tiễn minh thần cũng sẽ không thay đổi cái gì bác liệt kiểu gì cũng sẽ đổ thừa không đi ngược lại là sẽ cho tiêu hâm nguyệt cái người danh vọng tạo thành đà kích cực lớn tiêu hâm nguyệt nếu là không đồng ý đó chính là hai nước h a i chiến lấy cớ đi cái hình thức tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tiêu hâm nguyệt dương dương lông mày quan sát người trước mắt nếu như chấm chính là không cho đâu liêu trọng c ố c bái thủ cố gắng duy trì tiếng nói bình ổn vậy h ạ ta hoàng đã ở liệt hà bờ bắc đồn tinh binh thiết bị mười b ạ n đại tướng quân đ i ể n hoành lĩnh xoài ấn trưởng toàn quân nếu là a lời còn chưa dứt tiêu hâm nguyệt lại là cười nhạo một tiếng trực tiếp đánh gây hắn không phải liền là muốn khai chiến a ta càng nguyên quân thần là đảm nhiệm các người ước tiến a người bắc liệt lòng lan g giả thú không tuân thủ minh ư ớ c ý muốn mưu đ ổ nước ta vậy cũng không cần phải nói mấy lời vô dụng này không phải liền là muốn đánh a các người bắc đế không phải một quả quyết vừa liệt hổ quân a sao đến như thế lệ mười t r m n g ư ơ i m u ố n chiến liền chiến đấu hai chương ba trăm mười tám n g ư ơ i m u ố n chiến liền chiến đấu hai lệnh cũng được cố hệm tiêu hâm nguyệt đột nhiên đứng dậy một thanh rút ra bên hông bảo kiếm lạnh thấu xương hàn quang nhiếp nhân tâm phách siêu một tay bỗng nhiên hất lên quang mang loay lên tinh chuẩn cắm vào b á i thân hành lễ liêu trọng cốc trước mặt bảo kiếm cắm vào nền đá tấm có chút rung động phát ra trận trận rợn người ông minh Chi thanh liêu trọng cốc hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết cục như vậy c à n hoàng vậy mà nửa điểm thể diện không nói trực tiếp đem hết thẻ đều đâm thủng còn đứng bắt đầu rút kiếm tiêu hâm n g u y ệ t ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn rõ ràng là một nữ tử lại uy nghiêm quét sạch tiếng như sấm xét gàn tương chữ ngươi m u ố n chiến liền tắt chiến định nhân thái độ không thể cải biến bọn hắn vốn làm hưu đồ làm loạn vốn là trong lòng còn có ác ý mà tới tiếp tục ôn tồn vì liếm bọn hắn sẽ chỉ cổ vũ bọn hắn phách lối khí diễm mà vì nay cái sách trọng yếu nhất chính là nhấc lên phe mình x、si、í khí c í c h phát phe mình quân thần khí phách không ai nguyện ý bị áp bách bị phiêu khích định â n thái độ không quan trọng phe mình thái độ mới là trọng yếu nhất tiêu hâm nguyện vung xuống hiền quân ôn tồn lê độ minh n ư c chi lễ đổi mặt khác một bộ dáng khoa trương thịnh nộ vũ dũng lăng lệ theo từng tiếng gầm thét chuyển đến trong lúc nhất thời triều đình chúng thần cũng không khỏi đến nỗi chấn động phùng hiếu trung là trải qua ba t r i ề u l ã o thần hắn nhớ kỹ lần trước bắc liệt lấy sứ giả chết làm lý do hướng phía càn nguyên hùng h ổ do người ý muốn khai chiến lúc l ã o hoàng đ ế là như thế nào thái độ như thế nào ba phải như thế nào nhượng bộ đến cuối cùng đánh ba n ă m cẩm bắc cảnh hỗn loạn tư mừng quốc triều sụp đổ khuất đục đưa ra hoàng nữ đi cầu tha bây giờ thấy được trưởng thành tiêu nguyệt, thấy được nàng như thế hăng hái thấy được nàng như thế thịnh khí bằng bạc so sánh phá lệ rõ ràng không tự giác lung lay thần lại có chút mũi chua sót bọn hắn quân chủ là nữ tử nhưng lại có không thua tại anh chủ khí phách ca nguyên thật còn có tương lai tiên đế lựa chọn là chính xác hắn thân thể run dậy nắm chặt nắm đấm cũng theo đó hét to lấy n g ư ơ i m u ố n chiến liền tắc chiến phùng hiếu trung bắt đầu từng cái võ tướng cũng là sắc mặt đỏ thấm đứng gậy con mắt chừng đến t ă n tròn nghiêm nghị hô n g ư ơ i m u ố n chiến liền tắc chiến n g ư ơ i mua chiến liền tắc chiến tự nghĩ thân phận khí độ văn nhân nhóm cũng tương tự không ức chế được vì đó phát ra tiếng n g ư ơ i m u ố n chiến liền t ạ t chiến các n g ư ơ i b ắ t người, người dũng manh c ư ơ n g trực luôn nói chúng ta nam nhân nhu nhược xảo trá ngạo mạn b ắ t liệt còn tưởng là bây giờ càn nguyên lúc trước càn nguyên a tới cửa đến đòi muốn chúng ta trọng thần tới cửa đến khiêu khích kia không ngại chúng ta ngay tại trên chiến trường thấy rõ ràng đi bọn hắn trải qua vô số ngăn trở trải qua quốc triều nguy m à phụ can trải qua quốc thổ vỡ nát những cái kia gian định h ạ n g người nhu nhược h ạ n g người trộm gian dùng m a n h lưới ham hưởng lạc hàng người cũng sớm đã bị lịch sử hồng lưu nghiền nát hiện tại còn sống sót cả triều văn võ đều là hồ lang những năm gần đây c ả n g u y ê n xa suốt tinh thần hèn yếu chiêu bài bọn hắn muốn sinh sinh đem nó đánh nát cả chiều xương cánh tay quân tâm có thể dùng nàng cẩn trọng tích lũy những năm này cũng không phải làm c h ô n g công quân vương cần có nhất làm liền là ngự h ạ hướng lên trên mỗi người nàng đều tự mình khảo sát tự mình giám định mặc dù không thể cam đoan mỗi người đều thanh liêm mỗi người đều không tham lam nhưng là tại trái phải rõ ràng tại quốc triều trước mặt bọn hắn là có thể n ô lên s ố n g lưng tại riêng phần mình trên chức vị cũng đều có tài năng có thể phát quang phát nhiệt ngay trên triều đình quân thần liên miên bất biệt kêu gọi thanh â m cảm thụ được bọn hắn đẩy ngập thịnh nộ tiêu hâm nguyệt không tự giác lộ ra một vòng mỉm cười tới n ă n g một nửa là thịnh nộ một nửa là ngụy trang cho thấy tâm tình của mình đồng dạng cũng là tại dẫn dắt quần thần cảm xúc chiến tranh vốn cũng không tránh được miễn bác liệt lại lập lại chiêu cũ muốn một cái chiến tranh lý do vậy liền c h i ế n t h ô i ngươi cái gọi là lý do ta cũng chiếu đơn thu hết ngươi nhìn ta quân thần nhìn xem ta con dân phải trang bị ngươi giao động ngươi m u ố n chiến liền t ắ t chiến t h a n h thế như hổ khiếu l o n g âm khí phách kinh người liêu trọng cấp cái này trong triệu đình duy nhất ngoại nhân toàn thân run lên c h u nhìn xem dưới chân nền đá tấm nhìn xem k i a rung động bảo kiếm chỉ cảm thấy toàn thân tâm thần đều c h ấ n chỉ cảm thấy quanh mình phản phất lại vô số ác quỷ tại gắt gao nhìn hắn chằm chằm phản phất muốn đem hắn xoắn nát s ư ơ n g cốt nuốt ăn vào bụng quân thần một lòng dạng này sĩ khí cùng khí phách tại b á c liệt trên triều đ ỉ n h cũng rất khó nhìn thấy đây là mới c à n nguyên sao đây chính là mới c à n nguyên sao hắn hoàn toàn không nghĩ tới đúng là dạng này một cái kết cục hắn không nghĩ tới những năm gần đây cẩn trọng không hiển sơn không lộ thủy tân triều nữ đế lại là một người như vậy trang diện này đối với hắn cái này duy nhất một ngoại nhân mà nói áp lực thật sự là quá lớn xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến á ắ c ý làm hắn tâm thần rung mạnh mồ hôi rơi như mưa trước mắt trời đất quay cuồng ánh mắt m u n g lung áp lực cực lớn đặt ở đầu vai làm hắn không thở nổi ngầm đầu lên nhận đón kia vương t ọ ạ trước mặt sắc bén ánh mắt hắn lung lay thân thể lại có chút chân đứng không vững bệ hạ càng nguyên thật không đơn giản a há miệng muốn nói khí lộ một kia cảm giác ý chí hoa mắt ụt hai trực tiếp n g ử a đầu mới ngã xuống trên triều đình ý thức sau cùng trong đầu lượt v ò thời khắc hấp hối hắn nghĩ là chờ trở, trở lại tình thương về sau hắn phải hướng bệ hạ trên viết thỉnh cầu từ quan cáo lão hắn có lẽ giả thật rồi không muốn tái xuất dùng ồ、oh, sứ giả làm sao tại ta trên đại điện đi ngủ hôm qua muộn không có nghỉ ngơi tốt các khanh có thể được là chấm làm chứng a ta cũng không có động đến hắn là chính hắn c h ó n g tiêu hâm nguyệt nhìn xem tràng diện này lại là không được cười n h ạ o âm thanh hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác nàng đã không phải là trước đây cái kia mang theo đao đến d h ự c trạng nhìn thấy bắc liệt sứ giả tự sát thân vong đầu g ó c một mảnh trống không hoàng nữ người bắc liệt còn muốn nhỏ nhìn tại ta liền đợi đến trả giá đã đi ha ha ha trên triều đình quần thần ầ m vàng v cười tin tức ngày sau cũng sẽ trợ giúp lưu chuyển tới bắc liệt sứ giả tại chúng ta càn nguyên trên triều đình bị chấn nhức ngất tối thiểu nhất tại càn nguyên cảnh nội tất nhiên là một trận d i a i thoại đi a bắc đế muốn tam quan đ ổ i ta kia vì sao không đổi a vậy hạ bệnh thiếu máu bệnh thiếu máu a đêm quốc công ra lại một lần bụng trộm chạy vào tân đế trong tập cung hai người thân mật ôm m p lấy cùng một chỗ nhìn mái vòm tinh tinh á n h t r ă n g minh thần nghe vậy lại là biểu hiện được khoa trường giống như là bị mất một tòa mỏ vàng một mặt t i ế c nối nói người tốt nhất là vậy ta hiện tại để cho ngươi đi ngươi cùng người sứ giả kia cùng một chỗ đi tiêu hâm nguyệt phất, phất tay tất giận mà nói ra đi mau đi mau tỉnh lưu tại nơi này ngại mắt của ta ha ha ha minh thần cười một trận tiếp lấy nhưng lại cúi đầu xuống một bộ bị thương bộ dáng ai xem ra bệ hạ là mệt mỏi ngán đ ạ t được tóm lại là không chân quý a thần thần lúc này đi tiêu hương n g u y ệ t nhìn xem người này được tiện nghi khoe mẽ tiện như vậy bộ dáng thật rất muốn đánh người a nàng làm hoàng đế đến nay có phải hay không còn không có sử dụng qua hoàng đế trách nhiệm a thật nên tìm cái cơ hội hung hăng đánh một trận đánh vậy lại nhanh muốn đi đi hai người cười bờ một trận tiêu hương u y ệ n thả xuống t r o n mắt tiếng nói trầm thấp chút bọn hắn là thân mật nhất quan hệ địa vị cao cao tại thượng nhưng lại không bằng thiên hạ phổ thông vợ chồng luôn luôn trải qua phân biệt về khoảng cách lần lập kế hoạch đã qua một tháng tống minh chất dẫn đầu tám nghìn quân lên phía bắc thu phục mất đất hết t h ể cũng rất thuận lợi bắc cảnh không có gì đùi t h i ê u lực chỉ có chút lưu phỉ cường đạo bách tính chết bảy tám phần đều là một mảnh hoang thổ b i n h nguyên chiến trường đại binh đoàn lấy số lượng nghiền ép là tuyệt đối ưu thế c à nguyên binh phong trị quốc thổ đều thu hồi chiến tuyến rất nhanh liền có thể thúc đẩy đến mục tiêu mình mới thành bước đầu tiên cơ sở làm nền đều đã đánh tốt kê minh thần cùng lăng ngọc bên này cũng kém không nhiều nên xuất phát. tiêu hâm nguyện trung quy là không có ép ở lại hắn minh thần là cái không chịu ngồi yên tính t ỉ n h thiên mã hành k h ô n g không chỗ c â u thúc t r i ề u đ ì n h phức tạp sự vụ ngày thường cũng không thích hợp hắn lưu tại kinh đô hắn cũng chính là mỗi ngày mò cá lột mèo rắt chó rộng lớn bầu trời thế cục hỗn loạn đây mới là hắn sân khấu minh thần mỉm cười gật đầu đúng bàn tay nhẹ nhàng vẽ lấy bệ hạ đầu lông mày nhìn xem con mắt của nàng bọn hắn quen biết hiểu nhau thời gian rất lâu minh thần thấy rõ ràng đôi mắt này là như thế nào từ bản thân a i điếu hối tiếp tự đẻ xuống biến thành bây giờ như vậy dâng t à o tùy tiện tỏa sáng thần thái bộ g á n g ngược lại là không hiểu có loại dưỡng thành k h á i cảm vậy hạ sẽ nghĩ ta sao hội trăng tròn sáng tỏ đối với có tình nhân mà nói đêm nay còn dài đằng đắng chương ba t r m mười chín mánh hổ mảnh người tường vi bát thượng một chương ba t r m mười chín mánh hổ mảnh người tường vi bát thượng một b á c liệt cùng cản nguyên viên triển đến rồi tinh binh thiết k ỵ mười vạn đóng quân liệt hà bờ bắc mạch linh thành hồng lăng sương hất lên áo khoác đứng tại phủ thành chủ ngưỡng cửa trước có chút hăng hái nhìn xem trong tay tình báo thời gian bây giờ đã đến vào đông năm nay khí hậu tương đối ấm đến bây giờ dòng sông còn không có kết băng trong khoảng thời gian này kinh lam liên minh đều rất an ổn an ổn làm ăn phát triển kinh tế an ổn hấp thu đại lục thổ địa tài nguyên càn nguyên bắc cảnh tam quan đổi lấy nàng một mực vừa ý một khối bắc liệt thổ địa trong khoảng thời gian này cũng một mực tại tiêu hóa trưởng khống đồng thời nàng cũng một mực chờ đợi đợi chờ đợi quốc tế thế cục biến hóa nàng rất rõ ràng tự mình trước mắt địa vị vô luận là càn nguyên hay là bắc liệt cũng không thể tìm kinh lam liên minh đến khai chiến nàng duy nhất cơ hội chính là bắt lấy hai nước giao chiến cơ hội tràn trọc xê dịch tìm kiếm thắng thế bình thường tới nói nàng thế lực nhỏ nhất là không có khả năng chủ động x ư n bá thiên h ạ nhưng là nàng có thể cược một tay c à nguyên n cùng bắc liệt cho cơ hội dù sao thắng m h u kiếm thua cũng có thể hấp thu đại lượng tài nguyên hiện tại bắc liệt mương đã sửa xong c à nguyên n cũng bắt đầu thu phục mất đất cơn gió dần dần trà s á t bắt đầu thời cuộc rốt cục đem biến nào oán hận chất chứa đã lâu hai nước cũng muốn bắt đầu dọn dẹp mối hận cũ hắc cầm minh thần làm lấy c ơ à. ha ha ha ha bắc liệt sứ giả trên triều đình đều bị dọn o đất nàng t ự hồ nhìn thấy cái gì chuyện thú vị không được cười khẽ âm thanh người sứ giả này là ai a là trước đây đến bạch linh người kia sao thuộc hạ tại nàng bên cạnh thân cung kính đứng vững khẽ bước cảm Là, là liêu à trọng gốc sách người này cũng không phải cái bao có a hồng lăng sương nghe vậy khé thở dài âm thanh kia càn hoàng cũng không phải cái dễ đối phó thời đại này đối thủ đều có chút cường đ ạ i đây nàng dừng một chút nói ra lại dũng thừa dịp hiện tại trời c ò n tốt nhanh về quần đảo một chuyến đi lại điều một số người để tô quân phù hộ mang theo hắn đốc k ê u bảy ngàn người tới hạ thuộc hạ trì trệ lại hỏi tô tướng quân cũng ra biển minh chủ điều những người này làm cái gì hướng phương nào hướng bắc đón quân lai tôn giá cảng vừa mới cùng bắc liệt đội thổ địa cũng không tính giàu có nhân khẩu số lượng cũng tài nguyên cũng không phong phú nhưng là có một chút không tệ ven biển có một to lớn bến cảng hồng lăng sương chuẩn bị đóng quân ở đây coi đây là căn cứ có tiến có thối bất luận cái gì thời điểm lão ta muốn m sống tìm kiếm xương bá cơ hội vậy cũng chỉ có khuyến khích lão đại và lão nhị đánh nhau hơi trợ giúp lão nhị cũng n g ư ợ n cơ hội tìm kiếm p h á t dục chiếm đoạt l ã o đại tài nguyên bây giờ tại hồng lăng sương xem ra bắc liệt là do、so、cản nguyên muốn tương đại mặc dù cản nguyên phát dục một mảnh h ư ớ n tốt minh quân hiền thần phục hương công triều nhưng bàn về thực lực vẫn là bắc liệt muốn càng hơn một bậc tiêu hâm n u y ệ t lại thế nào h è n mọn phát dục lại thế nào tài đức sáng suốt chỉ thế nàng những năm này kinh doanh cũng bất quá là hơn một phần ba một điểm cho ăn bể bụng hai phần năm lãnh thổ càng nguyên còn lại địa phương vậy cũng là phong hỏa khói báo động quốc thổ vỡ nát tuy nói phản kháng thế lực đều đã sụp đổ nhưng vẫn như c ũ còn muốn rút ra đại lượng tinh lực cùng quân lực tới thu thập hết ý quân cùng trần quốc lưu lại cục diện rồi rắm rất nhiều thành thị rất nhiều châu quận đều là một tòa tử thành thổ đ i ệ cùng tài nguyên còn dễ nói nhưng trải qua này hối loạn càng u y ê n nhân khẩu cơ số lọt vào to lớn phá hư cái này căn bản liền không phải một năm hai năm có thể khôi phục công trình khách quan chi mà nói bắc liệt mặc dù hao phí to lớn nhân lực vật lực tới sửa mương nhưng trên bản chất quốc dân cũng không có tạo nộ chiến tranh hãm hại ngược lại tại nghỉ ngơi bên trong lương thực cùng nhân khẩu đạt được củng cố phát triển mương nước đã sửa xong t r á n kho chi địa biến m ê n h man g dù tốt cho dù hoàn cảnh k h ắ c n g h i ệ t chút phát dục tốc độ như thường để cao thật lớn bắc liệt quân chủ là một hùng chủ võ đức dồi dào quốc gia sùng thượng vũ lực sĩ binh lấy chiến tử làm đinh vốn là chiến lược nhanh nhẹn rúng mãnh bây giờ nâng cao một bước hoàn toàn xứng đáng là đương thời mạnh nhất bá chủ cho nên hắn có được khai chiến quyền chủ động có thể dẫn đầu khởi xướng chiến tranh dạng này tình hôm d ư ớ i hồng lăng sương là không thể nào như lúc trước cười ha hà miệng cam kết như thế trợ giúp bắc liệt tiêu diệt c à n nguyên như thế không thể nghi ngờ là tại nghiền ép chính mình thắng lợi khả năng bắc liệt chiếm cứ thắng thế tiêu diệt lão nhị kia nàng cái này lão tam thì càng không đùa hát vì kế hoạch hôm nay nàng cần làm tốt chuẩn bị đóng quân đại lục tại hai nước khai chiến say xưa thời khắc rút ra lãnh đao t ử đến từ trên thân bắc liệt k h é t tiếp theo khối thị lớn điểm này rất rõ lãng tất cả mọi người biết rõ thật lâu cũng biết rõ hồng lăng sương ý nghĩ bắc liệt tại cùng kinh lam liên minh biên giới một tiên thành đóng quân ba vạn chính là vì phòng bị hồng lăng sương đánh lén hồng lăng sương tựa như là cái q u ấ y phân ông ông con ruồi làm cho người ta tâm phiền nhưng là tần lâu cũng rút không xuất thủ đến giải quyết rơi nàng chỉ có thể dạng này trước duy trì mặt ngoài cân bằng diên phần mình mạnh khỏe thuộc hạ cũng không hiểu biết hồng lăng sương suy nghĩ trong lòng chỉ là cung kính gật đầu nói rõ hồng lăng sương nghéo nghéo lông m à y cảm giác có chút m ỏ i m ệ t tô quân phù hộ tới thời điểm cũng đem vệ đồng mang lên đi nhìn như kinh lam liên minh rất linh hoạt tùy thời có thể lấy bỏ chạy khiến tần lâu rất đau đầu nhưng là trên thực tế x o n g t i ế n thao t ắ c cũng không nhẹ nhõm hồng lăng sương ở chỗ này tính toán đại lục đồng thời còn muốn chiếu cố quần đảo bên kia quản lý cùng mệnh lệ nếu không phải nàng đặt nền móng đủ tốt thời gian dài như vậy quần đảo cũng sớm đã loạn hiện tại liên tục không ngừng từ quần đảo đ i ề u lực lượng cùng thần tử tại quần đảo bên kia cũng có áp lực nhưng là cái này không có cách theo đ i ệ u bàn mở rộng càng lúc càng lớn nàng không có khả năng toàn bộ nhân tài đều từ bản thổ bổ nhiệm nhất là bắc liệt kia quốc dân độ trung thành cực cao địa phương thuộc hạ rừng một chút đồng ý rõ đi làm đi thuộc hạ lui xuống hết thể trở về bình tĩnh hồng lăng sương lẳng lặng đứng ở trước cửa nhìn xem bầu trời k h ẽ thở dài âm thanh chúc u trần quân đến đại lục lớn nhất tổn thất chính là trận kia hỗn loạn sai lầm ném đi nàng một cây phụ tá đắc lực nếu không nàng sẽ không như thế mọi mệt cuối cùng là nàng quá n g ạ mạn quá tự cho là đúng tự cho là trường không hết thảy lại bị bọn chuột nhắc bày một đạo nàng đã thật sâu tỉnh lại qua nhưng là nàng cũng không cho rằng ra biển là sai thiên hạ hùng hồn t r ắ n g lệ anh hùng hào kiệt mới có thể chi sĩ xuất hiện lớp lớp không ở nơi này tranh một phen tại cái này ầm ầm sóng dậy trong lịch sử lưu lại tình danh chẳng phải là hưởng đi nhân sinh cái này một lần bầu trời phiêu diêu tuyết bay nàng rỗi ra tay đến tiếp nhận một mảnh phiêu diêu bông tuyết trong thong chốc nàng giống như lại thấy được kia đáng ghét nói rông dài lao đầu lao đầu nhi ngươi không ngại ngay tại trong biển nhìn xem đi nhìn xem gió nổi mây phun thời khắc tỉnh xa nhảy ra mặt biển sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa bắc liệt triều đình văn võ ba quan đều im lặng Bệ hạ thần thần tội chết b ị năm đó ở địch quốc trên triều đình hăng hái thần thương k h u chiến không rơi vào nửa phần bắc liệt vi danh sứ giả giờ phút này lại là dưới mắt xanh đen mặt mũi tràn đầy tăng thương trực tiếp é bị trên đất không được bi thương hướng phía hắn quân chủ h ô hắn là ném đi bao lớn mặt hiện bao lớn mắt ta vậy mà tại đế quốc trên triều đình té xịu thành c h u y ê n thuyết là c à nguyên người chế nhạo cá nhân hắn mặt mũi là nhỏ nhưng là bên ngoài hắn người sứ giả này thế nhưng là đại biểu cho bắc liệt mặt ta trên đường trở về hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc trong lòng chỉ có vô hạn hối hận làm ra chật vật như thế sự tình quả thật nên lấy cái chết tạ tội tin tức đều không cần tìm hiểu trải qua cả nguyên tận lực truyền bá đã lưu truyền rộng rãi tội chết tràn ngập cảm giác gáp bách quân vương an vị tại vương tọa bên trên hắn sinh trắng tiện khí thế khi người quan sát đầy mặt bi thống hối hận thần tử có chút trong mắt tiếng nói bình tĩnh không người có thể nhìn trộm trong lòng của hắn suy nghĩ triều đình có chút hiến t ĩ n h tuy nói kết quả đúng là đàm phán b ỡ tan hai nước giao chiến tại bác liệt trong dự liệu nhưng là quá trình cũng không rất xinh đẹp k í c h phát địch quốc sĩ khí có chút mất mặt tần lâu bỗng nhiên từ vương tọa trên đứng dậy đi xuống bậc thang đi tới kia túi đầu bi thống thần tử trước mặt khanh có tội gì một thanh âm từ liễu trọng cốc bên t a i chuyển đến hắn toàn thân chấn động hơi choáng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn chính nhìn xem quân vương khanh không có h ả o h ả o truyền đạt ý của trâm a khanh không có biểu đạt triều ta hữu hảo hiệp thương ý nguyện a khanh những năm gần đây cẩn trọng vào nam ra bắc hối hả ngược xuôi vượt qua vạn thủy thiên sơn là ta bắc liệt hương thịnh làm ra quá nhiều cống hiến bây giờ bắc cảnh tam quan thuần dựa vào khanh ba tức không nát miệng lưỡi thu về triều ta tất cả khanh có tội gì hắn túi người đến đem quỷ xuống liêu trọng cốc đỡ lên thật lâu sinh người cao ngựa lớn tràn ngập cảm giác các bách tính tình cũng không tính tốt thậm chí có chút khắc nghiệt thân cận đại thần phạm sai lầm cũng tuyệt không ngầm nhưng là giờ phút này những lời này lối ra lại là tạo thành mánh liệt tương phản làm cho người vì đó rung động tối thiểu nhất làm người trong cuộc liêu trọng cốc giờ phút này lại là một trận nhiệt huyết dâng lên chỉ cảm thấy mũi có chút chưa s ó t chương ba t r m mười chín mánh hổ mảnh người tường vi b á c thượng hai chương ba t r m mười chín mánh hổ mảnh người tường vi b á c thượng hai rõ ràng là hắn c ả n nguyên vô lệ không theo khắc khe khe khắc chiều ta sứ thần không cùng ăn uống không khiến ăn nghỉ trên triều đỉnh công nhiên đe dọa cùng ta hướng trọng thần khiến khanh tại chỗ ngất khanh có tội gì rõ ràng là hắn càn nguyên vô lễ ngang ngược lại vẫn d á m công nhiên tuyên dương ra chiều ta chi xương cánh tay làm sao có thể mặc người ước hiếp vũ đủ. vừa mới hiền lành thoáng qua liền mất tần lâu n ắ m chặt n ắ m đấm t r ậ n mắt trừng trừng vẻ mặt dữ tợn ánh mắt quét qua ở đây còn thần việc này chấm định không cùng càn nguyên bỏ qua t r ô m sẽ sai người phát huyết văn chiêu cáo thiên hạ ta b á c liệt thiết kỵ đ ạ p phá địch nước cưng thổ định đem kia càn hoàng tròi đến cùng khanh t ỉ n h tội liêu trọng cấp toàn thân chấn động yên lặng nhìn trước mắt quân vương h ắ n nghĩ tới chính mình quân vương sẽ nổi giận sẽ trách phạt cùng hắn cũng h ĩ qua bằng vào những năm này la cố gắng có thể miễn chết một lần nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy hạ lại sẽ đứng tại trước mặt của hắn nói dạng này một phen vậy hạ hắn đầy mặt bi thương đúng là lệ rơi đầy mặt không được gào khóc nói thần thần thần nguyện kết quả ngầm đành lấy cái chết báo quân d i y ân lúc trước còn có chút mất hết cả hứng liền xem như lần này không chết hắn cũng chuẩn bị từ quan cáo lão vậy mà hôm nay nghe được tần lâu những lời này lại là làm hắn nhiệt huyết dâng lên trong l ò n g ngực sinh ra vô hạn cảm kích chỉ nguyện lấy cái chết đến đền đáp quân chủ vốn là muốn pháp tất cả đều ném s a nói cũng đều nuốt xuống cho dù là làm hắn làm một cái trước trận tiểu bình hắn cũng là nguyện ý liêu trọng cốc bi thương cảm động thanh âm trong đại điện truyền v a n g quần thần đều là sắc mặt kích động tần lâu có chín thành là lời x ã giao nhưng mà trường hợp như vậy chín thành quân chủ lại không nhất định có thể làm ra tới bất luận tần lâu là chân tình hay là giả dối nhưng là bây giờ triều đình trong không khí nhìn xem cảnh tượng như vậy rất khó không vì c h i động dung cũng sẽ có người không tự giác thay vào đến liêu trọng cốc nhân vật đi lên thử hỏi k ẻ b ề tôi ai có thể cam đoan đời này sẽ không gặp phải liễu đại nhân dạng này quẫn cảnh đâu thử hỏi như thế quân chủ làm sao có thể không báo chi lấy cái chết lãnh đạo đãi ngộ thông cảm tất cả đều cho đúng chỗ nhân viên làm sao có thể không ra sức công việc đâu tần lâu đi xuống ư ơ n g tọa nạp đầy người mùi vị nhẹ nhàng vô vỗ liêu trọng c ố c b ả bay liêu đại nhân tàu xe mệt mỏi chớ có nghị quá nhiều đi nghỉ ngơi đi chúng ta cùng c à n nguyên phiên chiến chiến chiến bắc liệt trên triều đình q u â n thần cũng là âm vang la lên tiêu hâm miệng xe kích phát thần tử sĩ khí đ ồ n dạng tần lâu cũng biết mảnh hổ mạnh ngự sắp vi ổn định phe mình nghe phong phanh mặt mũi đồng thời mua c h u ộ t một nhóm trung thành nô、no. minh thần nếu không ta còn là chính mình cười a thiên hạ thời cuộc dung c h u y ệ n gió nổi mây phun mà tại c à n nguyên bắc cảnh hai cái nhìn như không đáng chú ý đơn mặt người tại trên đường lớn lao vùn bụt mã qua không người biết được hai người này lại là câu dẫn thiên địa cách cục biến hóa trung tâm tuấn mã trên đường lao vùn bụt q u a y mình cảnh sắc nhanh c h ó n g lướt qua lăng ngọc bị tự mình phu con ôm cảm thụ được tiếng gió ở bên thai x ẹ qua không biết là còn đến vẫn là xấu hổ lỗ h a i có chút đỏ lên minh thần nắm cả thê tự ôm ấp cười hì hì nói ra sao được vậy hạ đều cùng ta cùng cưới một ngựa vợ của ta ngược lại không có ý tứ bắc cảnh thu phục đến cuối cùng tiêu hâm n g u y ệ t điểm tướng tống minh chết tướng quân xuất l ĩ n h tám nghìn quân rất viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn nên tiến hành kế hoạch kế tiếp câu minh thần cùng lăng ngọc xuất phát có thể hay không thừa cơ trộm về bắc cảnh tam quan thành bại cũng liền ở đây nhất cử bên ngoài lăng ngọc hiện tại cũng đã xuôi nam tiêu phỉ minh thần cái này an quốc công cũng xưa nay không có việc gì hai người hành trình tuyệt đối giữ bí mật càng ít người biết rõ càng tốt cho nên không mang cái gì thuộc hạ chỉ có hai người tiến lên thậm chí minh thần đều không có c ơ i rêu dao bật làng chỉ cưới đơn giản tuấn mã h ừ cái gì không có ý tứ lăng ngọc hay hắn một cái cưỡng ép vì mình thẹn thùng tìm cái cớ nói ta là sợ ngươi thuật cưới ngựa không tin h đem ta từ lập tức bỏ rơi tới minh thần rất tốt từ khi tại việt dương thành nghe song sách về sau ngốc tỉ tỉ là càng ngày càng định l ư ợ càng ngày càng sẽ thầy tướng số lăng tướng quân hầu ngôn là ngữ ai nói ta thuật cưới ngựa không tin chật chật chật chúng ta an quốc công thuật cưới ngựa tinh như b ệ n trạng nhất định đánh ngựa cầu thời điểm tiến vào mấy cái cầu a minh thần hung tợn hướng nàng nói ra ta nhìn nguyên là gan lại mập xem ra bản công gia vẫn là đến chân chân phu cường a a làm gì minh thần chúng ta đây là tại cưới ngựa đây hai người tựa như là người bình thường một đường cãi nhau không cố kỵ gì đi công tác chi phí chung n h i ề u đ ư ờ n g không người nghĩ đến càng nguyên tôn quý nhất bốn vị quốc công thứ hai đúng là như vậy người lăng ngọc nhưng thật ra là rất vui vẻ m ả n h đếm ký đến cái này tựa như là kết thân đến nay lần thứ nhất như vậy chỉ hai người bọn họ cùng ra ngoài toàn thế giới ồn ào náo động thanh em giống như đều đi xa chỉ có hai người bọn họ thấy được lẫn nhau đương nhiên mấy cái bóng đèn động vật nhỏ có thể bỏ qua không tính lăng ngọc toàn thân vung l ỏ n g nhẹ nhàng tựa ở tự mình thuật cưới ngựa cũng không tinh xảo phu quân trên lồng ngực cảm thụ được phong cảnh cực nhanh cảm thụ được ngựa sốc này đại chiến sắp đến nàng sắp chỉ huy chiến trường sắp đứng trước đại thủ tri quốc quân đoàn nàng giờ phút này vậy mà cảm giác phá lệ bình tĩnh tuyết rơi bất chi bất giác lại một năm nữa muốn đi qua ngựa lao vụt ở giữa gương mặt t r u y ề n đến trận trận ý lạnh bông tuyết rơi vào trên da thịt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lăng ngọc ngẩng đầu đến nhìn xem bầu trời phiêu diêu rơi xuống b ế t bay khẽ thở dài âm thanh năm nay khả năng bất quá năm trận chiến tranh này một khi mở ra liền không biết rõ cái gì thời điểm sẽ ngừng không đơn thuần là năm nay hương hứa minh năm năm sau cũng không thể a n ổn minh thần cười cười làm sao sống không được a n tết thời tiết nhật trọng lớn vẫn là người trọng yếu người ở bên cạnh ta ta đều tính qua năm người này miệng thật sự là thượng thiên ban lân t ừ năng bị hắn nói sống mận nước phảng phất tại tâm hồ choáng nhiễm nhộn n ạ o lên lăng ngọc không tự rất cười trận nhưng lại trêu kẹo giống như hướng phía minh thần hỏi kia bệ hạ làm sao bây giờ đâu bệ hạ thế nhưng l à qua không được năm lạc minh thần ghê tởm miệng hắn đần đáng yêu ngốc tỉ tỉ sợ là một đi không trở lại cái này đều học với ai như thế nhanh m ồ m nhanh miệng hắn ngược lại lạc quên hắn ngốc tỉ tỉ những năm này đều trông coi ai có thể với ai học đâu sao đến ta ngốc tỉ tỉ muốn ta tìm bệ hạ ăn tết lạc kia tất nhiên là không thể vẫn là phải cùng ta cùng một chỗ tuấn mã tại bằng p h ẳ n g bình nguyên trên một đường lao v ụ t hai người cười đùa một trận trợt h ấ y tịch liêu gió lạnh phong ngoài từ trong ra ngoài sinh ra một trận lanh ý tới lăng ngọc bốn phía nhìn xem lại là không khỏi cảm thán đ âm thanh nơi này thật biến thành một mảnh t ử địa trước đây ta lần thứ nhất lên phía bắc nơi này mặc dù khốn khổ không chịu nổi nhưng tốt xấu vẫn có thể nhìn thấy người ở bây giờ lại là một người cũng không thấy đông tuyết phiêu xa rơi xuống không có người ở thôn xóm rơi xuống một mảnh tịch liêu đồng ruộng nàng tư dục từ trước đến nay không cao thân cư cao vị cũng không trầm mê ở tiền v à n g cùng quyền lực minh thần ngay từ đầu cho hắn đánh giá chính là chân thành có tín ngưỡng có lý tưởng người vạn kính nhân tung d i ệ t cảnh tượng làm người ta trong lòng bằng không sinh ra mấy phần thân thờ tới trước đây nhà của nàng cũng bất quá l ạ như vậy thôn xóm dân chúng tầm thường nhà không có gì đại lý tưởng chỉ cầu ăn no m ặ cấm con cháu thừa đầu gối người đều đi nơi nào đâu vấn đề này chỉ cần thoáng n g ấ m lại liền làm lòng người đau nhức quốc gia chi tranh kẻ dã tâm chi tranh thế lực cắt cứ t r i n h phạt kết cục sau cùng cũng bất quá là những này dễ ruổi lấy sinh hoạt đám người tính tiền minh thần cũng k h ẽ thở dài âm thanh mấy năm trước lên phía bắc nhìn thấy bách tính trôi giạt khắp nơi người chết đói khắp nơi thổ phỉ hoành hành liền cho rằng là đã k h ố n củng lụi bại đến tự hạ thật tình không biết con có càng làm cho người ta tuyệt vọng cảnh tượng trăm dặm không có người ở vạn kính nhân tung diệt thôn xóm t r ố n g t r ả i đồng ruộng cỏ dại mọc lan tràn mơ hồ có thể thấy được khô cốt tất cả mọi người chết rồi vô cùng vô tận tịch liêu cố gắng càng thêm làm người tuyệt vọng người muốn là hỏa loạn chi c a n hết lần này tới lần khác nhưng lại không thể không tranh thậm chí lúc này mới đến trung b à n mảnh này thổ địa kế tiếp còn sẽ trải qua chiến tranh sẽ còn trải qua vô cùng vô tận tử vong chương ba trăm hai mươi du lịch cái gì c à n hoàng hạ lệnh đem tống minh chết điều đi trấn linh quan bên trong bọn như hỏa như đồ xây dựng lấy mới thành đạo này quan hải kẹt tại bắc liệt cùng càn nguyên ở giữa thành những năm này bắc liệt xuôi nam lớn nhất trở ngại hiện tại rốt cục bị bắc liệt nắm bắt tới tay chủ xoáy trong trướng một mạch chất trở bổn trung niên tướng quân nghe thuộc hạ báo cáo lại là cao mày không được nhẹ dọn g n ỉ non hắn chính là tổng lĩnh càn nguyên bắc cảnh tam quan chủ xoáy đặng anh thành hiện tại hắn trong tay n ắ m chắc chính là bắc liệt tốn hao to lớn đại giới từ kinh trong tay lam liên minh đổi lấy càn nguyên tam quan nhiệm vụ của hắn chính là tại bắc liệt đại quân xuôi nam trước đó bảo vệ cẩn thận cái này ba đạo quan hải chỉ cần bảo vệ tốt không hề làm gì tam quan không ném như vậy hắn chính là lập công lớn cho nên hắn lại tới đây về sau liền không ngừng tại tăng cường thành phòng vườn không nhà trống càng nguyên quân đội cũng không phải ăn chay mê ngông đung đưa lên phía bắc mà đến tiêu diệt toàn bộ hết thạy tại không đến gần hai tháng bên trong liền đem đại lượng thổ địa thu phục đóng quân đến cự l y tam quan rất gần huỳnh nguyệt thành huỳnh nguyệt thành chỗ bình nguyên cũng không có cái gì hiểm yếu địa thế thủ hộ bất quá cũng may thành chỉ xây dựng k h ô n g tệ còn có một dòng sông cũng coi là một tòa kiên thành tống minh chết đem chiến tuyến đẩy lên nơi này về sau từng thăm dò tính tiến đánh một cái cách bọn họ gần nhất hình đại quan bất quá thật đáng tiếc hoàn toàn không đánh nổi đặng anh thành tọa c h ấ n phía sau cùng c h ấ n linh quan liền càn nguyên quân cái bóng cũng không thấy hai quân rằng co làng lặng chờ đợi mùa đông đến tống minh chết mặc dù không so được đ i ể n hành lang ngọc dạng này bất thế gia đình tiêm đại tướng quân nhưng cũng là b ả y mưu n g h ị kế thắng nhiều bại ít một vị lương tướng đặng anh thành tự nhận là là một cái có chút khó giải quyết đối thủ nhưng mà đặng anh thành lại không nghĩ rằng càn nguyên vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt đem tống minh chết cho đ i ề u đi lâm trận đ ổ i tướng đây chính là binh gia tối kỵ càn nguyên là có ý gì là phái mạnh hơn người vẫn là muốn từ bỏ rồi hắn đi đến sa bàn bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem sa bàn trên an bài chiến lược cao mày hắn dừng một chút lại hỏi càn nguyên hiện tại trưởng quân đại tướng là ai tống minh chất c h i tử tống hồng thăng đặng anh thành nghe vậy đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến hả càn hoàng đầu góc bị lửa đá rồi sao có thể như thế nhục ta theo hắn biết tống hồng thăng bất quá là một hai chục tuổi không đến tiểu tướng binh pháp cùng hắn phụ thân học đạo lý rõ ràng rất có hắn phụ chi phong cũng lưu t r u y ề n ra một chút thanh danh nhưng hắn quá trẻ tuổi đây chỉ là hắn lần thứ hai trên chiến trường chiến trường kinh nghiệm cùng kiến thức là một cái tướng quân quý báu nhất t à i phú dạng này người làm sao có thể thống quân đâu thật coi tất cả mọi người là minh thần lăng ngọc a người ta lăng ngọc kia là quân thần đệ tử đặc biệt một chút là hẳn là minh thần như vậy thần kỳ cũng không có một mình xuất lĩnh quá lớn b i n h đoàn tác chiến không tự giáp địa đ ạ n anh thành hô hấp dồn dập một cái c h ư ớ c mắt này lại không phải là một lần lập đại công cơ hội dù vọng ai đều có gặp dụ hoặc không thể tránh khỏi sẽ vì thế n h ị tim cho dù lại thế nào trần một người cũng sẽ tại trong nháy mắt này sinh ra ước vạn loại ý nghĩ càn nguyên bắc cảnh quân đội cũng chỉ có cái này tám n g h n người mà thôi trưởng quân đại tướng là cái n h i ệ t huyết tiểu thanh niên phía nam vùng đất bằng thẳng lại không hiểm có thể thủ theo hắn biết hiện tại càn hoàng còn lưu lại tại viện hải dương chí ít sẽ chờ đến năm đầu xuân rồi quyết định phải trăng về quý thủ việt dương quân coi giữ cũng không nhiều nếu là hắn một thanh t o a c á t đánh tan h ì n h nguyệt h à n h xua quân x ô i nam thẳng đến viện hải dương khả năng này sẽ lập xuống một cái d i ệ t quốc chi công đây đây chính là đủ để lưu truyền thiên cổ công lao a sở dĩ rất nhiều người nhìn không thấu đơn giản dụ hoặc cũng không phải là bởi vì mưu kế đến cỡ nào cao siêu chỉ là bởi vì mồi nhử quá lớn quá mê người che đậy người trí tuệ để cho người ta chính mình thôi miên chính mình bất quá trong nháy mắt ý nghĩ liền chỉ là ý nghĩ mà thôi đặng anh thành lắc đầu yên lặng nhìn trước mắt sa bàn là lừa dối a cố gắng có cha đâu cố gắng t i ê u tống hồng thăng thật là một nhân tài đâu vậy hạ giao cho hắn nhiệm vụ chính là giữ vững c ả n g u y ê n bắc cảnh tam quan hắn chỉ cần thủ hạ quan hải là đủ giữ vững thành vườn không nhà trống cái gì cũng không làm chờ lấy đại quân xuôi nam đây cũng là hắn công lao chỉ là hắn có thể bảo trì thanh t ỉ n h kháng trụ dụ hoặc người khác cũng không nhất định báo cũng không lâu lắm một sĩ quan bước nhanh đi tới hướng phía xa xa hướng phía đặng anh thành hồ, tướng quân cả nguyên quân tại tống hồng thăng dẫn đầu hạ quy mô tiến công hình đại quan bị bạch tướng quân phục kích t ả i hữu giáp công công phá trận hình đại bại giết địch hai ngàn người bạch tướng quân đã xuất quân truy kích mời đặng tướng quân cũng xuất binh xuôi nam thẳng đến việt dương đặng anh thành nhất thời mắt nhân cò g ụ c lại cái gì bạch tuấn tân hắn tâm thần dung mạnh không được quát trói thai ra tìm đến ai cho phép hắn tự tiện xuất chiến kia bạch tuấn tân xưa nay cùng hắn không gặp nhau đóng giữ cách hắn sai nhất hình b ạ i quan hai người chức quan không sai b ị ợ c nhiều mặc dù trên danh nghĩa đặc anh thành là chủ soái nhưng là bạch tuấn tân cũng không p h ụ c hắn bọn hắn nhìn nhau hai ghét chỉ là riêng phần mình làm tốt riêng phần mình với thôi may mà bạch tuấn tân cũng coi là trải qua không ít chiến tranh vũ dung thiện chiến thống binh bảy trận cũng cường hãn treo lên trượng lai thanh thế như hổ liên miên bất t u y ệ t xem như cái đáng tin cậy tướng quân nhưng hắn không nghĩ tới bạch tuấn tân thậm chí ngay cả cùng hắn thương nghị đều không thương nghị trực tiếp xuất binh xuôi nam bạch tuấn tân là cái gì tâm lý không muốn hắn đoạt công lao nghĩ chứng minh bản thân công nhiên cùng chính mình tiêu chiến nếu là bạch tuấn tân thắng nhất định là muốn tại trước chân diếu võ dương o à i một phen nếu là bạn bạn kia vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng cái này trong nháy mắt thịnh nộ đặng anh thành trong óc suy nghĩ lượt vòng vô luận bạch tuấn tân được hay không được chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là là tin tốt hắn mang theo bao nhiêu người năm ngàn năm ngàn hình đại quan có bao nhiêu người thủ một ngàn trong lòng dự cảm bất tường càng thêm m ã n liệt đặng anh thành con mắt chừng đến căng tròn quay đầu nhìn xem xa bản không được n ỉ non hình đại quan hình đại quan ngươi lập tức đi tìm la tướng quân làm hắn lập tức lĩnh ba ngàn tinh binh b ằ nhanh g n nhất tốc độ đi hình đ à i quan phòng thủ lập tức nhanh đi rõ chậm rãi sĩ quan kia vừa chuẩn bị ly khai đ ạ n anh thành mặt trầm như nước lại phất phất tay một thanh nhặt lên trên bàn mũ giáp ta tự mình đi một bên khác cái này tống tướng quân ngược lại là một nhân tài trong thời gian ngắn như vậy có thể trình hợp nhiều người như vậy vốn nên là tại việt dương thành nhàn nhã dạo phố an quốc công x ô i nam tiếu phỉ anh quốc công lại là đột nhiên xuất hiện ở bắc cảnh một chỗ trên gò núi hai người đứng sau bay lẳng lặng xa khám liền sau lưng bọn hắn không khí yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy một chút rất nhỏ tiếng hít thở tuyết trắng cùng cây cối thấp thoáng ở giữa sắc bén ánh mắt phảng phất có thể đem người thân thể đều suy thủng nơi này cất giấu một đám manh thú minh thần đem chính mình áo lông cởi ra là lăng ngọc phụ thêm c ư ờ i n h ạ t nói lần này nếu là thành hắn nên được công đầu tống minh chết lên phía bắc áp lực rất nhỏ bắc cảnh đ ã n á t dân sinh khó khăn phản kháng thế lực phần lớn là chút lưu phỉ trăm người liền đủ một cái sân trại đối mặt nghiền ép đồng dạng cản nguyên q â n lúc này liền đi tiểu tống minh c h ế t dẫn tiêu hâm nguyện tinh nhuệ nhất tám nghìn quân sĩ cơ bản không có gì hao tổn nhân viên ngược lại là càng đánh càng nhiều thu hàng một đống tù binh những người này tính tình n a n g ngược q u á i đản không tổ chức không kỷ luật không p h ụ c quản giáo như thường lệ tới nói nên là không đầu hàng trực tiếp xử quyết hay là áp trở về làm lao công lao dịch thu trong quân đội sẽ chỉ ảnh hưởng sĩ khí sinh sôi hỗn loạn ảnh hưởng nhanh tiết tấu lên phía bắc tiến trình nhưng là tống minh c h ế t vẫn là hảo hảo đem bọn hắn đều hợp nhất cái này không hiện tại liền phát huy được tác dụng quân phục c o giáp một xuyên ai biết rõ ngươi là dám chết đội vẫn là quân chính quy h ố n loạn quân thế trận hình cũng chỉ cho là người trẻ tuổi không hiểu thống quân xử lý bất lợi bị đánh đến đại bại cũng là chuyện đương nhiên vốn là loạn thế ác ma khó mà lại trở lại hòa bình tịnh thế những người này làm mưa làm gió gặp người xương cuốt cùng hết u y nhục mà sống chuyện đương nhiên vì bọn họ làm qua hết thạy mà l i ề u mạn g mệnh sống sót có cơ hội trở thành một vị sĩ binh t r ế n hóa thành tế điện hòa bình tịnh thế bùi đất cũng không đau lòng minh thần ta phải làm chiến t hất lên ảnh hưởng này động tác của ta làm chính sự chính là làm chính sự lăng ngọc sẽ không ở cái này trước mắt cùng minh thần cãi n h a ầ m ĩ sát mặt nàng nghiêm túc đẩy đi minh thần cho nàng khoác á o lông áo sao đến chủ tướng không phải phải làm gương cho sĩ tốt sao minh thần nhìn xem nàng nghiêm túc bộ dáng lại là không được cười khẽ âm thanh lăng ngọc hiện tại là dương danh tiên hạ tướng quân đã qua cần liệu mạng giai đoạn minh thần cá nhân mà nói hắn là không ưa thích chủ tướng sung phong đi đầu hắn càng ưa thích ở một bên nhìn xem bày mưu nghi kế chính nhìn xem binh đoàn chiến thắng lăng ngọc lắc đầu nhân số chúng ta không nhiều cần ta xuất hiện để kích thích sĩ khí thú hồ nàng cùng bắc liệt có thủ mỗi lần tự tay chém giết một vị bắc liệt sĩ binh nàng đều sẽ cảm thấy minh thổ phía dưới gia nhân ở hướng nàng cười minh thần núi mai cũng không nhiều lời cái người hành quân phong cách tôi h hắn ở bên cạnh nhìn xem có thể bảo đảm lăng ngọc an toàn hắn đều nhanh quên đi ngốc tỉ tỉ còn có cái đồ sát trăm vạn thanh tiến độ đây cũng không biết rõ đi đến đâu bất quá bây giờ minh thần tâm cảnh có chút biến hóa hắn ngược lại không muốn hoàn thành ngốc tỉ tỉ trên người tâm nguyện lăng ngọc là vợ của hắn không phải sát tinh minh thần không biết rõ tương lai sẽ đối với lăng ngọc tâm thái có ảnh được gì hắn chỉ hy vọng giữ vững hiện tại hết t h ầ đều không thay đổi là rồi lăng ngọc yên lặng nhìn xem bắc phương nhẹ giọng nói ra còn không biết được có thể thành hay không đây tống hồng thăng chạy tán loạn sẽ đi đường này nếu như hình đ à i quan có địch tướng truy kích cũng tất nhiên sẽ cùng đi theo con đường này nàng đã nghiên cứu chung quanh nơi này tất cả địa thế thích hợp phục kích địa điểm chỉ có mấy chỗ nơi này là tốt nhất bất quá trong nội tâm nàng cũng có lo lắng âm thầm nếu là địch tướng trình độ rất cao lời nói biết được nơi này thích hợp phục kích liền sẽ không trở lại là thống quân cũng là làm thiên tam bính cần cân nhắc ưu thế của mình cũng tương tự cần cân nhắc địch tướng trình độ nhất là dạng này dùng vị kế lựa gạt đối thủ nắm dùng tốt kế tiêu chuẩn nàng ở chỗ này cùng m ắ t k h ắ c một chỗ thứ yếu địa điểm phục kích nơi đó suy tính thật lâu cuối cùng vẫn là tuyển nơi này thành t h ì thành không thành chúng ta liền lại nghĩ những biện pháp khác thiên hạ không có nhiều như vậy một trăm có thể thành công sự t ì n h dù địch phục kích quyền chủ động là t r ư ở n g khống tại đối diện tướng lĩnh trong tay người suy nghĩ không cách nào t r ư ở n g khống chỉ có thể thông qua hắn tính cách suy đoán đại khái hành vi hình thức trên không l ê n bộ đều chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi minh thần cũng không cách nào t r ư ở n g khống lòng người lúc đầu lần này lên phía bắc liền chỉ là thăm dò tính mà thôi dù sao tam quan đã rơi vào tay địch ôm c ó đánh con thỏ t h a n h thì thành đối phương không lên bộ vậy cũng không có cách nào may mà hao tổn không phải quá nhiều lăng ngọc nhìn xem trên gò núi t u y ế t trắng nhẹ giọng nói ra chúng ta chỉ có cái này một cái đ ô n g tiên cơ hội bắc liệt tuyên chiến nhưng còn không có phái đại quân xuôi nam đây là bởi vì mùa đông đến ca nguyên bắc cảnh một mảnh hỗn độn không có khả năng cấp dưỡng quân đội chỉ có thể dựa vào hậu cần thiết tế đông thiên hà lưu kết băng lương thực hậu cần đường thủy vận chuyển bị ngăn trở đường bộ vận chuyển chi phí quá cao lần trước n g ư n chiến minh thần lên phía bắc hòa đàm cũng là tại mùa đông mùa đông lương đạo kéo dài làm chiến đối với bắc liệt là cực kỳ bất lợi tần lâu biết rõ trận chiến tranh này sẽ kéo dài rất lâu cần tận lực tiết kiệm chi phí cho nên càng nguyên hiện tại có lại chỉ có cái này đồng thiên cơ hội không thành tên của ngươi mà coi như cắm lạc hiện tại vô luận càng nguyên cảnh nội ngoại cảnh đối với minh thần thanh danh đây chính là bưng lấy quá cao cứu quốc chi thần loạn thế yêu tinh hắn làm qua rất rất nhiều chuyện thần kỳ phảng phất trên trời rơi xuống tiên thần bách chiến bách thắng làm cái gì đều sẽ thành công đây đều là thuộc về hắn cho thời đại này rơi xuống lạc ấn lần này lên phía bắc không có gì thu hoạch lời nói đối với minh thần danh vọng cũng là đ ạ kích minh thần méo méo mặt của nàng chúng ta anh quốc công danh như đâu chúng ta lăng tướng quân chẳng lẽ không phải bách chiến bách thắng vợ chồng bọn họ hai người thế nhưng là c ả n g nguyên hộ quốc song big đ â y lăng ngọc lắc đầu không có vấn đề nói sư phụ ta nói với ta thiên hạ không có gì bách chiến bách thắng tướng quân càng đem cái này danh hiệu coi trọng càng là dễ dàng gặp không thể vãn hồi lại b ạ i nàng xưa nay không quan tâm những thứ này hết sức là đủ minh thần không có vấn đề nói cho nên ta cũng không quan tâm không thành cũng tốt vừa vặn tê liệt một cái được nhân cho tất cả mọi người hạ nhiệt một chút nơi này hắn nói tới định nhân không đơn thuần là chỉ là bắc liệt mà thôi còn có chính mình trên triều đ ỉ n h những đại thần này người là rất phức tạp mọi người có cộng đồng đối địch quốc gia bọn hắn sẽ ở trên triều đ ỉ n h khí vũ hiên ngang la lên ngươi môn chiến liền t ắ c chiến nhưng là đối với mình người cũng là thường ôm lấy áp ý ghen ghét coi nhẹ chán ghét ai cũng có ngạo m ạ n ai cũng có tư dục mọi người kiểu gì cũng sẽ tận lực phóng đại chiến công của mình dèm pha người bên ngoài tài năng thì như bạch tuấn tân chi tại đặng ánh thành bắc liệt có càn nguyên cũng tương tự có sở dĩ hiện tại không có hiện, hiện. đó là bởi vì quang mang quá mức l o a mắt đem tất cả cái bóng đều che giấu đi một khi mặt trời rơi xuống tây sơn rất nhiều yêu ma quỷ q u á i đều sẽ xuất hiện minh thần vị trí bị bưng lấy rất cao rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười hai người nói chuyện minh thần lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác giương mắt hướng phía bắc phương nhìn lại bất quá xem ra không phải lần này liệt mã u n ào náo động tên mình từ bắc phương minh mông đung đưa chạy tới tống minh chết vừa đi tựa hồ là đang chứng minh cái gì tống hồng thăng liền không kịp chờ đợi lãnh đại quân xuất kích tiến công hình đánhốt nhưng mà bạch tuấn tân đối với cái này trẻ tuổi tiểu tướng sớm có đ o ó n trước sớm tại quan ngoại hai nơi núi rừng thiết t r í phục binh cũng không theo quan m à t h ủ ngược lại xuất quan linh địch cùng phục binh ba mặt vây quét đem nó giết đến đại bại quân trận bị phá tan tống minh chết cẩn thận nghiêm túc chết một cái đều đau lòng nửa ngày sĩ b ì n h tại lần chiến đấu này bên trong tử thương hai ngàn người đây là c à n nguyên lên phía bắc cùng bắc liệt rằng co đến nay cho tới bây giờ đều chưa từng có đại bại mắt thấy quân địch chạy tán loạn bạch tuấn tân tất nhiên là ước chế không nổi lên ngựa xuất quân truy kích c à n nguyên sĩ khí đại bại quân tâm tan g ã trận hình hỗn loạn đây là xuất chiến thời cơ tốt nhất cho tới nay đặng anh thành cái kia l á o ấ u quy đều để ép hắn một đầu hắn nhất định phải tìm cơ hội chứng minh bản thân hiện tại cơ hội đã đến hắn muốn tại đặng anh thành trước đó tiêu d i ệ t càn nguyên quân cầm xuống mình nguyên thành thậm chí còn có thể n g ấ p lại xuôi nam thẳng bức việt dương d i ệ t quốc chi công vô luận như thế nào chỉ cần thành hắn chính là trận chiến này công lao cao nhất tướng quân vinh quang phong thưởng lưu danh sử xanh nước t u y ế t cùng bùn nhão hỗn hợp thành một mảnh v ũ bùn con đường tuấn mã lao vùng ụ t m ạ qua cùng với vẩy da bụi đất mê ngông、Đung、đưa quân thế đánh thẳng tới cầm đầu là một thân hình hơi lùn nhưng lại sinh rất mập tướng quân giữ lại hai p h i ế t dâu cá chê cầm trong tay trưởng thường phóng n g ự a phi nhanh mắt thấy lập tức liền muốn đuổi kịp chạy tán loạn càn nguyên quân ánh mắt của hắn càng thêm sốt ruột hắn muốn bằng chính mình sức một mình cầm xuống huỳnh nguyệt thành bất quá bên người phó quan lại là tung lập tức đến đây thở h u n hẹn khuyên giải giống như nói ra tướng quân giặc cùng đường chớ u ổ i càng đi về phía trước chính là khải phong s ư n núi ta đi thăm dò qua nơi đó cực kỳ thích hợp t i ế t chí p h ụ binh ta nghe một chút hội binh hô bọn hắn không phải càn nguyên quân chính quy chẳng qua là bắc cảnh lữu ta cho rằng một trận chiến này thật sự là kỳ vọng nếu không chúng ta tạm thời các loại chờ đ ạ n tướng quân viện quân của bọn hắn tới sẽ cùng nhau truy kích công thành như thế nào b ạ c h tuấn tân nghe vậy nếu mày chờ bọn hắn đ ạ n tướng quân kia gìn giữ cái đã có người phái không phái binh còn hai chuyện đây chờ bọn hắn đến quân địch đã sớm thu thập xong trận trượng cơ hội liền rốt cuộc bắt không được tống hồng thăng kia vụng về tiểu nhi tại một trận chiến này g â y nhiều lính như v ậ y ngựa lính của hắn đều trong mắt của ta hắn đi đâu tìm phục binh đi bắc cảnh lưu phỉ lời này ngươi cũng tin đó vất quá là tiểu nhi muốn bảo bệnh lý do tôi nghiêm ra trận chiến này là chúng ta thành lập bất thế chi công cơ hội nếu là e sợ cơ hội liền rốt c u ộ c không có cùng đặng anh thành t ư ơ n g phản bạch tuấn tân là một vũ dũng tiến thủ chi tướng hắn là lấy không sợ chết g à n h t r ư ớ c chi công nổi tiếng từng bước một b ỏ thượng tướng quân chi vị cho nên một khi có cơ hội hắn là sẽ không chút do dự tiến công có một số việc không phải bạch tuấn tân vụng về không biết suy nghĩ mà là hiện tại hắn đã không muốn đi tin tưởng một chút đầu mối tên đã trên dây không phát không được liền xem như phát hiện một vài vấn đề đầu ó c của hắn cũng sẽ tự động tạo ra lý do để giải thích h á n thị giác bên trong chỉ có càn nguyên lâm trận đội tướng t ố n g minh c h ế t ngưu tư d ụ n g đem con của mình mang lên xoáy vị tiểu tướng ngu xuẩn lỗ mãng sĩ、si、khí tan tác binh lực tổn h a o nhiều hiện tại chính là tốt nhất tiến công thời cơ không bắt được cơ hội ném ra ngoài kế hoạch của mình trở lấy càn nguyên chậm quá khí mà đến đổi lại tướng quân liền rốt cuộc không có cơ hội mà liền tại đại quân một đường đi bộ i mắt thấy liền muốn lập xuống đại công lúc siêu mà liền tại bắc liệt quân đoàn qua đường gò núi thời khắc núi tên phá không mà tới chương ba trăm hai mươi mốt lăng ngọc biên hóa một chương ba trăm hai mươi mốt lăng ngọc biên hóa cái gì đổ vật đ ố n g nhiên từ bên cạnh trên sườn núi bay tới bắc liệt chiến sĩ mắt nhân đ ố n g nhiên co r ụ t lại kinh ngạc nhìn nhìn xem xuyên thâu chính mình lồng ngực mũi tên kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp rơi xuống ngựa tới không được tướng quân có mai phục vệ binh vệ binh vừa mới cho bạch tuấn tân để ý gặp phó tướng một mực tại cẩn thận quan sát đến chu vi mắt thấy mũi tên bay tới toàn thân run lên chỉ cảm thấy trọng truy đ ố n g nhiên đập vào trong lòng trong lòng dự c ả m bất tường càng thêm mãnh liệt hắn muốn rách càng mắt vội vàng gọi mấy cái cầm t u ẫ n vệ binh thủ hộ tại chủ tướng bên người không được cao giọng la lên tướng quân chúng ta mau bỏ đi thoại âm rơi xuống ẩm ẩm ẩm mũi tên như mưa xuống nương theo lấy từng đạo súng t i ế p oanh minh thanh â m bỗng nhiên vang lên tiếng như sấm xét trên sườn núi chuyển đến trận trận h ỏ a n g a hương vị sương mù tại lẫm đông bên trong tràn n g so tiến mũi tên chính xác hơn càng nhanh lực sát thương càng cường đại viên đạn đánh vào sĩ binh trên đầu đem ó c đều đánh bắn ra như là gặt lúa mạch bắc liệt truy binh đã tại một vòng hỏa lực a n h minh cùng mũi tên loạn xạ bên trong tử thương vô số máu loang cùng bùn đất hỗn hợp bùn não cũng cho nhiễm lên mấy phần đỏ tươi chi sắc cái gì xung phong đi đầu truy kích địch binh bạch tuấn tân toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này sao có thể chỗ nào xuất hiện binh mã giữa mùa đông phản phất một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống đem hắn rót lạnh tấu tim tất cả huyên tưởng và ngộng đẹp đều bị đánh nát có trá rút lui rút lui dù sao cũng là một cái kinh nghiệm xa trường tướng quân hắn biết rõ nơi này có phục binh ý vị như thế nào quả quyết quay lại đ ầ u ngựa cao giọng la lên rút lui vô luận hiện tại tình huống là cái gì vô luận đối mới là làm sao làm được mục đích của đối phương là cái gì những vấn đề này đều cần về sau lại suy nghĩ hắn hiện tại nhất định phải thu thập quân đội rút về hình đài quan trung phòng giữ chỉ là địch nhân của hắn là kia chiếu sáng dạng dỡ tướng tinh như là đã lộ ra sơ hở nàng là sẽ không cho ngươi thở dốc cơ hội siêu mũi tên bắn ra tinh chuẩn đâm vào bên cạnh hắn đầy mặt hoảng sợ phó tướng trên lồng ngực giết ta chính là anh quốc công l a n g ngọc địch tướng còn không thúc thủ chịu c h ó i ta chính là anh quốc công l a n g ngọc địch tướng còn không thúc thủ chịu c r ó i nữ tướng dâng t à o to rõ thanh em tại trong đống tuyết quanh quần nàng đánh bắt trường cùng cầm trong tay bảo kiếm thân hình như quỷ mị cấp tốc hướng phía chiến trường phóng đi mặc dù có thể chỉ huy hỏa thương binh bày binh bố trận nhưng là liền nàng cá nhân mà nói vẫn là càng quen sử dụng cung tiễn giết giết giết mà sau lưng nàng lại là như sơn băng hải tiếu đồng dạng công kích tiếng gầm phanh phanh phanh xuống ống cùng v ă n g lên hốt hoảng bắc liệt sĩ binh cũng tại từng d â y nga xuống lan g ngọc lan g ngọc sắt tinh lan g ngọc nàng tại sao lại ở chỗ này cái này làm sao bây giờ rút lui mau bỏ đi tướng quân lệnh chúng ta rút quân đây là mai phục có trá lăng tướng quân là lăng tướng quân ha ha ha trời phù hộ ta càng nguyên lăng tướng quân đến rồi lại là lăng tướng quân ha ha ha chúng ta thắng viện binh của chúng ta đến các minh đệ sông lên a lăng ngọc to rõ thanh â m tại chiến trường bên trong truyền v a n g cái tên này là dựa vào nàng từng chút từng chút đánh ra tới như minh thần nói cho tới bây giờ lăng ngọc còn chưa đến bại một lần chỉ là đại thắng cùng nhỏ thẳng phần b i ệ thôi t nàng cùng minh thần thanh danh bị bưng lấy rất cao một khi nga xuống đại khái là sẽ rơi rất thảm nhưng là mãi cho tới bây giờ bọn hắn còn không có rơi xuống đây không có rơi xuống vậy liền hẳn là hưởng thụ cái tên này nên có đặc quyền thanh âm của nàng xuất hiện ở đây tên của nàng lộ ra đến đó chính là một cái ký hiệu một cái thắng lợi ký hiệu để càng nguyên các tướng sĩ nghe được không thể nghi ngờ là có thể tăng mạnh m ì n h phương sĩ khí cho dù là quân tâm tan giã bị bắc liệt truy gà bay t r ó i nhảy vào binh cũng nhặt lại lên lòng tin vậy mà quay lại quay đầu lại muốn cùng quân địch chém giết tương phản bắc liệt các binh sĩ vốn là bởi vì chúng mai phục mà bối rối tăng t n g ã bây giờ nghe được cái này sắc thần danh tự lại là không được toàn thân r u lên càng là sợ hãi dị thường lại có ít người trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ đầu g óc một mảnh chống không những năm này đi qua lăng ngọc danh tự cũng sớm đã bị mọi người truyền miệng là bắc liệt quân dân nhóm biết được người này từng tại trước cửa hại ngàn người chống đỡ và quân phản p h ấ t sát tinh hàng thế không thể ngăn cản đơn nàng một người liền giết ngàn người nàng là duy nhất khiến điển hình đại tướng quân kinh ngạc tướng quân dạng này người căn bản không có làm việc tốt lý chuẩn bị đột nhiên liền xuất hiện ở trên chiến trường trở thành địch nhân của bọn hắn cái này như thế nào cho phải có thể chém giết lăng ngọc tự nhiên là dương danh lập bạn là người trong thiên hạ biết anh hùng nhưng là có mấy người có tự tin có mấy người có thể xác định chính mình không phải kia trăm nàn g v ô n g hồn khô cốt một trong đ â u lăng ngọc cũng không phải là tự phụ người kiêu ngạo nhưng nàng nhất định phải hô cái này một cúng họng bởi vì đối phe mình có lợi không có khả năng lăng ngọc đã xuôi nam chứ bị chớ hoảng sợ nhất định là c ả n g u y ê n chơi lừa gạt nhất định là bọn hắn phô trương thanh thế chứ bị tuấn sĩ theo ta trùng sát ra ngoài thời khắc nguy cấp bạch tuấn tân đoạt lấy trọng thương cờ binh trong tay quân kỳ cao giọng la lên nhấc lên sĩ、si、khí hắn không phải bao cỏ hắn là vũ dũng người thời khác mấu chốt hắn cũng nguyện ý vì mình lô mãng tính tiền chỉ là một lần sai lầm một lần lô mãng thường thường sẽ t r ô n v ụ i trung thân đường về xuất hiện đen nghịt đá m người chặn đường quân đoàn hỗn loạn tưng bừng vừa mới bị truy cản nguyên đảo bình cũng đã quay lại đầu ngựa hướng phía bọn hắn bóc tới phanh phanh phanh súng đạn súng vang lên không ngừng bên hai trên sườn núi bóng người h i ệ n lên ba bên giác công đây là dự mưu đã lâu kế d ụ đ ị c h bạch tuấn tân nếu không trúng kế cố thủ quan hải thì cũng thôi đi cái này chỉ là một trận âm mưu minh thần tính kế bạch tuấn tân tính cách tính kế người khác tế quan hệ suy đoán ý nghĩ của hắn thiết t r í một vòng một vòng cố sự chỉ là vì sáng tạo điều kiện câu dẫn hình đại quan chủ lực xuất binh truy kích nhưng dù vậy quyền quyết định cũng không tại minh thần cùng lăng ngọc trong tay hết thể đều quyết định bởi tại vật khí quyết định bởi tại bạch tuấn tân ý nghĩ bất quá bọn hắn đã làm tốt vận khí bên ngoài tất cả chuẩn bị chỉ cần bạch tuấn tân c h u n g kế vô luận như thế nào lăng ngọc cùng minh thần cũng không thể cho hắn nửa điểm cơ hội giết mũi tên bắn ngã một vị kỵ binh nữ tướng tân ảnh nói lên chính là nhảy lên ngựa tới nàng là tung hoành xa trường sắc tinh binh qua kỵ binh chiến trường chính là nàng sân khấu ở chỗ này nàng có thể trình độ lớn nhất phát huy mình cùng bẩm sinh tới mới có thể cùng bị lực xúc thế đã lâu càn g nguyên phục binh giờ khác này ở lăng ngọc dẫn đầu hạ ẩm băng ở giữa bão phát đi ra xông vào chiến trường gào thét c h é m giết tình thế lảo ngược kẻ đuổi g i ế t thành con mồi bác liệt quân sĩ khí tán loạn lăng ngọc người là lăng ngọc hiện tại thời gian rất g ấ p bách lăng ngọc mạnh mẽ đâm tới thẳng tắp sông về khiêng đại kỳ ý muốn xuất quân phá vòng vây bạch tuấn tân bạch tuấn tân chưa thấy qua lăng ngọc nhưng là giờ này khác này nhìn thấy giống nhau này vũ dũng nữ tướng hắn lại không cách nào lừa gạt mình thiên hạ như thế phong thái n ữ tướng cũng chỉ có một vị đó chính là đồ tể lăng ngọc hiện tại hắn cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi giết lăng ngọc lăng ngọc chết một lần ca nguyên nhất định sĩ khí đ ạ i suy còn có phá vây đi ra cơ hội quân đội hỗn loạn chém giết thời khắc hai tướng nối trọi lăng ngọc dạm chân giành được chiến mã cầm trong tay chính là một thanh sĩ tốt dùng t r n g qua bạch tuấn tân bạch mã ngân thương trực chỉ lăng ngọc khuôn mặt ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây hắn vốn là vũ dũng tiến thủ tri tướng lấy giành chức cảm tử nổi tiếng cho dù là rơi vào khối cục cũng không thiếu trực diện tướng hướng chết mà thành dũng khí bắc liệt đều nói người này là quái vật là sát tinh đồ t ệ hắn ngược lại muốn xem xem người này phải chăng nên được uy danh của nàng lăng ngọc hoàn toàn không có nửa điểm muốn cùng hắn câu thông ý tứ tiếp theo một cái trước mắt l ờ i còn chưa dứt tiên huyết huy sái đầu lâu đã bị nhiệt huyết sông ném hướng bầu trời bạch t u â n tân làm sao vấn đề hết thệ đều phát sinh quá nhanh hắn còn có chút m ở mịt làm sao cái này kết thúc tiểu nhân vật leo lên sân khấu có lẽ là tiểu nhân vật bi hay chương ba trăm hai mươi mốt lăng ngọc biến hóa hai chương ba trăm hai mươi mốt lăng ngọc biến hóa hai chủ tướng đã đến tội các ngươi còn không b ỏ tay lăng ngọc trong tay dẫn theo bạch tuấn tân đầu lâu cao giọng la lên trong lúc nhất thời trên chiến trường tất cả cùng nhau ngầm đầu hướng phía lăng ngọc phương hướng nhìn lại nữ tướng người khoác áo giáp đáp lấy chiến mã trên khải giáp tiên huyết pha tạng chiến mã g ơ lên hai vó cầu đến cao giọng t h y minh h ả o nữ đem tư thế hiên ngang tuyệt đại phương hoa nhưng là giờ phút này bắc liệt quân địch dĩ nhiên đã là không tỉ vết đi thưởng thức người này mị lực trong mắt bọn hắn dơ cao lên chính mình tướng quân đầu lâu nữ tướng là chiến trường kia tu la trên trời rơi xuống sắt tinh vốn là tràn ngập nguy hiểm sĩ khí triệt để sập bàn ngắn ngủi hai khắc đồng hồ thời gian dù mánh bắc liệt truy binh chính là triệt để bị đánh bỏ ra cùng lúc đó minh thần đã nghiêm túc tốt đằng trước bộ đội hắn đ áp lấy vi phong lấm liệt bạch lang cao giọng la lên chư quân nghe lệnh theo ta sông đoạt lại hình đại quan chư vị đều là ta cản nguyên anh hùng sông lên a tính đến cho đến trước mắt kế hoạch chỉ hoàn thành một nửa không kịp quét dọn chiến trường không kịp thu thập chạy tán loạn b i n h giết lăng ngọc dẫn theo đầu lâu cao giọng hướng phía các tướng sĩ la lên tướng quân chết có thể lại bổ nhiệm sĩ binh tán loạn có thể bổ sung lại chỉ có chiếm đóng quan hải bọn hắn cái này một sách mới chính thức hoàn thành giết các tướng sĩ la lên đi theo lăng ngọc cùng minh thần quân đoàn m ê n h n ô n g đung đưa hướng phía hình đại quan p h ò n g đi đó là cái gì là bạch tướng quân trở về rồi sao nhanh như vậy sao ha ha ha ta bác liệt coi là thật quân phong vô địch ta hình đ ạ i quan quan hải trên cửa thành đóng giữ các binh sĩ trông về phía xa nhìn xem m ê n h n ô n g đung đưa sĩ binh trở về trên mặt treo ý mừng nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt đợi nhìn rõ ràng cờ sĩ lúc lại là mở to hai mắt nhìn không đúng nhanh đóng chặt cửa thành là quân địch là quân địch toàn quân đề phòng cái này cái này sao có thể làm sao có thể là c à nguyên n quân bạch tướng quân đâu thuận hoảng sợ các binh sĩ ánh mắt nhìn lại kia công kích mà đến quân đoàn trong tay cờ xí cũng không phải là bắc liệt hắc hổ quân kỳ lại là c à nguyên n xích long kỳ xí trong lúc nhất thời vương tỉnh n ợ c tình không x e t đánh tất cả các binh sĩ đều l u n cuống bạch tướng quân vừa mới truy kích quân địch đi ra ngoài mà bây giờ trở về lại là c à nguyên n quân điều này nói rõ cái gì suy nghĩ nấn á nhất tuyệt vọng dự đoán không tự giác xuất hiện tại trong ó c bạch tuấn tân đem quan trung tinh nhuệ đều mang theo ra ngoài hiện tại đóng giữ sĩ binh bất quá một ngàn người hắn lưu lại thủ tướng đứng tại trên tường thành xa nhìn xem trào lên mà đến quân địch tao mày hắn biết rõ hiện tại hình đại quan có lẽ muốn trải qua khó khăn nhất thời khắc thủ hạ đạo này q u a n hải hắn chính là có thể lấy bạch tướng quân mà thay vào tật tinh thủ không dưới tất cả mọi người phải chết ngươi lập tức ra roi thuốc ngựa đi c h ấ n linh quan cùng lập p h ụ quan thỉnh cầu đặng tướng quân cùng lưu tướng quân trợ giút nhanh, nhanh nhanh chúng ta thủ hạ quân hải ngươi chính là lớn nhất công thần hắn kéo lại bên người một vị sĩ binh bà bay trong h h a n âm cất c Tuổi nháy c h ắ t vinh mông quần quận quân thế đã binh lâm dưới thành hiện tại chính là tại cùng thời gian thi chạy bỏ lỡ từng phút từng giây liền có thể khiến tất cả kế hoạch đều thay đổi đồng lưu hình đại quân là nói hiệp văn ở vào giữa hai ngọn núi đạo lộ chật hẹp nhưng thế nhưng trong thành phòng bị c h ố n g rông đâu nhìn xem bên mông đung đưa gần bạn nhân mã gào thét mà tới trong thành phòng giữ các binh sĩ có chút bắp chân run lên quá nhanh quá nhanh cự li b ạ c h tướng quân đ u ổ i theo quân địch hội binh đến bây giờ đối phương binh lâm giới thành nửa ngày thời gian cũng còn không đến bọn hắn đều có chút hoảng hốt cảm giác lăng ngọc tại trước thành t ì m ngựa thu thập xong quân trận trận chính là nhìn về phía phía trước kia hiểm yếu hình đại quân hải trên tường thành quân coi giữ hốt hoảng cảm xúc đều thu hết vào mắt nàng g ơ cao lên trong tay mạch tuấn tân đ ầ lâu sát mặt lạnh lùng khí thế rộng rãi ta chính là cả nguyên anh quốc công lăng ngọc phụ mệnh lấy ta cản nguyên hình đại quan chủ tướng đã chặt đầu các ngươi nhanh chóng mở cửa đầu hàng người đầu hàng không giết như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối t a quân vào thành một tên cũng không để lại lăng ngọc thanh em không lớn nhưng là hiện trường lại quỷ dị yên tĩnh thanh em từng lớp từng lớp chuyển v a n g rõ ràng chuyển tới trong thành quân coi giữ trong lỗ thai một tên cũng không để lại nhất là cuối cùng không lưu tình chút nào ung t ù m l ạ n h ngữ làm bọn hắn không tự giác đánh run dậy trên tường thành quân coi giữ vậy mà không g i m cùng bị kia quyết tuyệt chi tướng đối mặt chỉ là nhìn một chút liên phản phất gặp được núi thây biển máu nhìn thấy kia trong minh thổ bỏ ra tới ma quỷ tu lưới bọn hắn biết rõ cái này đ ồ tể nếu là dẹp x o n g thành nàng thực sẽ làm như vậy vốn là hốt hoảng quân coi dữ giờ phút này càng là chỉ cảm thấy núi cao đ ặ t ở đầu vai sợ hãi bọn hắn có chút không t h ở đổi lăng ngọc bên người minh thần đều không tự dắt nhìn nhiều mắt tự mình thê tử mà lăng ngọc chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem trên tường thành quân địch dẫn theo đầu lâu sắc mặt lạnh lùng đằng đằng sắc khí hoàn toàn không có nhìn hắn tới xưa nay trong nhà đầy mắt là chính mình sẽ còn nói đùa chơi đùa ngốc tỷ tị tạo thành trên lệch rõ ràng trước đây công tiêu giao thành trên i diệt ê u từ t ọ n linh nàng không như cùng g Giết thời điểm, phải chiếm chóc đều không phải như vậy. tường thành thủ tướng lương cẩn mồ hôi rơi như mưa anh quốc công lăng ngọc bạch tuấn tân đã chết nếu là quan hải bị công phá một tên cũng không để lại mỗi một câu nói đều là không có gì sánh kịp tin tức phản p h ấ t là một thanh trọng truy xinh xinh phá vỡ h ắ n tất cả huyết ư ở n g bạch tướng quân a bạch tướng quân a ngươi thật sự là lưu lại cho ta cái cục diện rối g á m a cảm giác như vậy so với mùa đông rơi vào đại hố phân bên trong còn muốn tuyệt vọng lăng ngọc cái này đ ồ tể làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đây quả thực liền không hợp thói thường hắn từng tham gia qua năm đó càng nguyên bắc liệt chiến tranh từng chứng kiến k i a kinh khủng sát tinh một mình ngàn người ngăn cản bạo quân k i a kinh khủng sát khí vẹn vẹn là nhìn một chút chính là cũng không còn cách nào quên hắn nhận ra lăng ngọc chính là nhận ra mới càng thêm tuyệt vọng đối phương không phải phô trương thanh thế nàng là thật trong tay đầu lâu cũng là thật đây chính là lăng ngọc a tia cưới bạch lang chính là ai không phải là minh thần a dạng này cấp bậc nhân v ậ t nên là từ điển hoành đại tướng quân đến đường nối mạch tướng quân như thế đều không đủ cảm vị hắn cái này nho nhỏ v ậ n lương đốc quân giao đấu lăng ngọc t a à tuyệt vọng cùng sợ hãi tại lan tràn nhìn xem kia đen nghị kinh khủng quân đoàn nhìn xem lăng ngọc kia lạnh lùng quyết tuyệt bộ dáng lương cần biết rõ cơ hội thắng đã vô hạn mở ảo hắn tế bị mắt cố gắng gạt ra một vòng tiếu d u n g đến chào hỏi giống như hướng phía lăng ngọc nói ra lăng tướng quân lăng tướng quân làm sao tới bắc cảnh không biết lăng tướng quân có nhớ hay không tà à ta gọi lương cần năm đó ở bắc cảnh trên chiến trường chúng ta thấy qua lúc ấy ta còn là cái nâng lên tiểu binh ngài khả năng không biết ta b ấ t quá tướng quân phong thái tuyệt đại tại hạ đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới m ẹ ai nhi tử đã vừa mới bị hắn đưa tiễn điều này đại biểu lấy con của hắn tại bắc liệt sẽ hào hào sống sót như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể đầu hàng có một cái anh dũng thủ thành đền đáp quốc gia mà chết phụ thần so một cái đầu hàng bán nước phụ thân càng lợi cho tiền đồ phát triển b ớ t nói nhảm có đầu hàng hay không lăng ngọc trong tay nhuốm máu trường qua trực chỉ trên tường thành nói liên miên lại ngại lệ mề chậm chạp lương cần trực tiếp ngắt lời hắn lạnh giọng chất hỏi nàng biết rõ đối phương đây là tại kéo dài thời gian hiện tại mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ t r ù n g ý địa nàng không cho phép đối phương giả bộ ngớ ngẩn lương c ẩ n trực tiếp bị đánh gãy giật giật góc miệng s á t mặt có chút khó coi cái này quanh mình sĩ binh đều đang nhìn hắn dưới thành quân địch đang nhìn hắn lan g ngọc cùng minh thần cũng đang nhìn hắn hắn biết rõ quyết định của hắn sẽ cải biến rất nhiều người vận bệnh hắn cắn răng khâu cẳn nói ra lan g tướng quân đây cũng quá đột nhiên có thể hay không cho tại hạ suy từ một lát lan ngọc cũng không thèm nhìn hắn chỉ là phất phất tay nhẹ đồng b ể rơi xuống hai chữ công thành cái này cười tủng tìm thủ tướng ý tứ đã rất rõ ràng lăng ngọc sẽ không lại cho hắn lần thứ hai cơ hội nếu như bắc liệt viện còn đến hết t h ể đều sẽ thất bại trong căn t ấ c quân địch hàng tốt nhất tổn thất nhỏ nhất quân địch không hàng kia nàng liền muốn bất kể đại giới cưỡng ép đem tòa thành thị này đánh hạ tới giết xông lên a đương theo lấy lăng ngọc tiếng nói rơi xuống càng nguyên tinh nhuệ các chiến sĩ dơ cao binh khí trong tay đẩy khí g i i công thành bên ngông đung đưa hướng phía hình đại quan công kích m ạ tới thanh thế như sấm khí thế như hổ lương cần lung lay thân thể chỉ cảm thấy đại não một trận choáng l ă n g ngọc liền một điểm cơ hội cũng không cho bọn hắn chương 322, phá quan địch tướng sợ hãi bề mật một chương 322, phá quan địch tướng sợ hãi bề mật một hỏa pháo chuẩn bị chân lửa vê n h vê n h vê n h chiến trường sẽ không cho bất luận kẻ nào thể diện hỏa lực oanh minh bên trong vô số người chôn vùi tại trong ngọn lửa chỉ là che giả măng mọc đám người vẫn như c ũ dẫm lên trên một vị đồng bạn thi thể hướng phía thành tường kia anh dung hướng về phía trước siêu mũi tên phá không m ạ tới tinh chuẩn đâm vào trên tường thành kia lắp đạn pháo sĩ binh lồng ngực Quang ngoại, Lan Ngọc Thu trong tay chiến cung, Lan tay phía ngoại, Ngọc trong chiến thướng bên người minh thần nhìn ó i i ra, m n Thần, ta Dứt Thần tức trước, tại hỏa lực bên trong không Minh chính sách hỏa hướng phía quân địch anh Dũng công kích. Minh Thần h Dầm dầm dầm. muốn lên. cũng bên quân Dũng công lời, lại, là lập lực đợi đáp xem trên tường thành quân coi giữ cũng không được k h ẽ thở dài âm thanh bắc liệt tiến độ cũng không c h ậ m a kinh lam liên minh xâm nhập trong đại lục mang đến súng k i ế p h ỏ a pháo lạc hậu liền muốn bị đánh tần lâu cũng không phải là cái ngu nội bảo thủ quân chủ cũng không bài xích chuyện mới mẹ vật hắn là có ánh mắt tại c à n nguyên như hỏa như đồ trèo khoa học kỹ thuật đồng thời bác liệt cũng tại đem hết toàn lực nghiên cứu từ kinh lam liên minh nơi đó thu được tới đặc thù vũ khí đương nhiên bác liệt không có một cái nào minh thần như vậy bật học tồn tại cũng không có chương nhị nhi như thế đặc thù nhân tài thanh tiến độ ngược lại là sẽ chậm rất nhiều bất quá cũng đủ thôi thôi chúng ta cũng tới đi minh thần lắc đầu nhẹ nhàng vô vô dưới thân bạch lang lưng giống bạch lang trì trệ chật móng nuốt nhẹ nhàng vô vô mặt đất gầm nhẹ một tiếng pháp lực lưu chuyển mắt của nó nhân đông nhiên co g i ụ lại toàn thân bạch mau tật lập cơ bắp co vào thân thể giống như lại bành trứng chút răng nanh răng nhọn huyết mầu dữ tợn cả đầu sói khí chất đều đã phát sinh biến hóa g i á tính bù u phía n ă n g ngược không ác đây là về tổ chi pháp lúc trước về nhà lao già trao tặng nó tung hoành chiến trường chi thuật nga ô cái này cái này đó là cái gì minh thần cưới bạch lang chính là minh thần lan g ngọc cùng minh thần đều tới chúng ta làm sao có thể có thể thắng tướng quân chúng ta thủ không được tại mọi người rung động hoảng sợ ánh mắt bên trong nương theo lấy trận trận sói gào tiếng g ầ m hung thú trong miệng ngầm đại đ a o chở tướng quân xâm nhập chiến trường trong lúc nhất thời làm gốc liền khẩn trương chiến sĩ tăng thêm mấy phần áp lực chủ tướng bỏ mình quân địch mấy lần tại mình binh lực quân địch thần tướng đang t r à n g đ ợ t t r o n g đ ấ y bắc liệt sĩ k h í không thể bán hồi sập b ả n chiến tranh lúc chém giết say t h ị trận t mỗi phút mỗi giây đều tại người chết thang m â y trên kệ tường thành hỏa lực a n h minh công thành xe không ngừng tiến công lấy cửa thành làm cường công phương càn nguyên tổn thất muốn so thủ thành phương bắc liệt muốn bao nhiêu nhưng là bắc liệt thủ thành ít người số lớn tinh nhuệ đều sớm đã bị bạch tuấn tân mang đi ra ngoài tổng táng bất kể đại giới công kích phía dưới rất nhanh các binh sĩ bỏ lên trên tường thành tới địch nhân chém giết ở cùng nhau không tướng quân chúng ta thủ không được đầu hàng đi chúng ta đầu hàng đi là cái người đều có thể nhìn ra hình đài quân đã thủ không được lương cần quanh mình vệ binh không được khuyên giải giống như nói bắc liệt người quân kỷ rất nghiêm xương cốt cũng cứng rắn nhưng là tóm lại tất cả mọi người là người mọi người cũng sợ chết lăng ngọc công thành lúc nói kêu một tên cũng không để lại đằng đằng sắc khí không ngừng tại bọn hắn bên thai tiếng vọng bây giờ thất bại sắp đến bọn hắn làm sao có thể không khủng hoảng một ngàn người quân coi giữ vẫn là quá ít lương c ẩ n nhắm mắt lại chỉ cảm thấy thắng lợi đã vô vọng hắn vội ra tay đến hướng phía bên người vệ binh nói ra lấy ta đau tới nhưng mà sau lưng mấy người thuộc hạ lại là lẫn nhau liếc nhau một cái、Phúc. tiên huyết vầy ra lương c ẩ n mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn, nhìn xem đâm xuyên chính mình lồng ngực lưỡi đao trong mắt có chút khó có thể tin lương cần đã chết chư bị chúng ta đầu hàng đi chúng ta hàng chúng ta hàng máu chạy thành sông x ư ơ n g cứng rắn bắc liệt thanh âm của người tại quan trung truyền v a n g trong lúc nhất thời có ít người x a s u ố t tinh thần bung ô xuống trong tay binh khí có ít người lại là cảm thấy thở dài một vụn một mặt may mắn thậm chí có ít người đã tự phát tính mở ra cửa thành hô tháng lăng ngọc trên khải giáp tràn đầy pha t ạ p tiên huyết nàng cũng không biết mình giết bao nhiêu người mắt thấy đại quân đánh vào trong cửa thành nàng cũng không được nhẹ nhàng thở dài một vụn kết thúc bắc liệt đại thế đã mất trận này cùng thời gian thi chạy trung vi là bọn hàn thắng trận chiến này thắng được cũng không nhẹ nhõm đây là so đấu sĩ binh số lượng tính mạng cường công chi chiến phía trước minh thần cơ quan tính toán tường tận vòng vòng đan sen hư hư thật thật dùng các loại tình báo dụ hoặc đem bạch tuấn tân người này tính toán đến trên căn lúc này mới làm hắn mang ra đại lượng nhân mã chỉ ở trong thành lưu lại hơn ngàn người tôn gia tính danh vũ lực uy hiếp dùng đại lượng thủ đoạn đ ả kích đối phương sĩ khí nhưng mặc dù là như thế đối mặt này một ngàn người quân coi giữ bọn hắn vẫn là hao tổn không ít chiến sĩ lan ngọc không ưa thích không có thiên thời địa lợi cường công nhưng là nàng chỉ có thể làm như thế đây là tốt nhất cơ hội càng nguyên tất cả bố cục đều tại thời khắc này bại lộ nàng cùng minh thần cũng tại bắc cảnh lộ mặt về sau sẽ không còn có dạng này cơ hội nỗ lực bao lớn đại giới cũng không đáng kể chiếm l ĩ n h t ò a này quan hải chính là tốt bắc liệt có thể dùng ngàn người ngăn nàng b ạ n quân hiện tại tình thế đảo ngược căn cứ đạo này quan hải nàng tại bắc cảnh đâm vào cái đinh đứng bước bước chân nàng có thể dựa vào binh mã của mình căn cứ đạo này quan hải ngăn trở mấy chục lần tại mình quân địch hiện tại nan để nên ném cho đối phương quan hải rơi xuống trong tay của nàng nên địch nhân đi đau đầu như thế nào đọc lại nỗ lực lại nhiều hy sinh đều đáng giá chư vị chúng ta thắng mọi người vất b ả bản tướng chắc chắn là chưa bị mời công trên tường thành thi thể giao thoa m á u chạy thành sông lăng ngọc giơ lên trường kiếm trong tay đến cao giọng la lên n h à thắng đại can vi vũ tướng quân vi vũ đây là một trận cũng không chiếm cứ địa lợi chiến tranh thời gian cũng không đứng tại cản nguyên bên này bọn hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ đặt thành nếu là chậm bị bác liệt viện quân gặp phải bọn hắn cũng muốn nỗ lực to lớn đại giới nhưng v ô luận như thế nào tóm lại thắng bọn hắn thắng cản nguyên hộ quốc song bích luôn có thể mang đến thắng lợi làm cho người an tâm bọn hắn cố gắng nào đó một ngày sẽ v ỡ lạc nhưng có phải hay không vào hôm nay ngày hôm nay thanh danh của bọn hắn càng hơn một bậc còn sống sót các binh sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn xóa đi trên người vết máu nhìn xem kia súng phong đi đầu anh dũng nữ tướng không được d ơ cao lên trong tay binh khí cao giọng la lên thanh thế như sớm trải qua mọi mệnh buôn tập cùng chém giết các binh sĩ vẫn như cũ khí thế hùng hồn quân tâm có thể dùng mà đầu hàng may mắn còn sống sót bắc liệt quân coi giữ nhìn xem bây giờ cảnh sắc nghe quân địch thanh thế cũng không được càng thêm suy sổ tinh thần hoảng hốt trong đó còn có chút là lão binh bọn hắn từng tham gia qua mấy năm trước bắc liệt đối với cả nguyên n chiến tranh bọn hắn gặp qua kia thời điểm cả nguyên n sĩ binh vì thế hai tướng so sánh trên lệnh quá mức rõ ràng đối thủ không cách nào khinh thường cả nguyên n thật trở nên không đồng d ạ n g nhìn như bọn hắn bắc liệt chiếm cứ lớn n h ư thế bắc cảnh tam quan dạng này hiểm quan đều tại bọn hắn trong tay nhưng là bọn hắn lần này thật còn có thể giống mấy năm trước như vậy để ép cả nguyên n đánh buộc bọn hắn hỏa đảm cầu tha sao đào vũ phong trang khải thụy các ngươi tới cùng lúc đó một bên khác bạch lang đã triệt hồi thuật pháp khôi phục thương ngày hình thái ngược lại là không có kia tràn ngập cảm giác gác bách ngang ngược k h í thế minh thần trên mặt cũng không một chút t i ế u dung phất phất tay gọi hai vị tướng quân thanh â m hắn giảm thấp x u ố n g chút nói ra các ngươi lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã phân biệt đến thành bắc cùng thành đông tử dương cương vị cùng linh vân sườn núi bố trí mai phục một khi có viện binh đến lập tức tiến công chỉ có thể dùng cùng tiến cùng súng tiếp đánh xa các ngươi súng đạn dùng tốt đánh cho chuẩn ưu tiên đánh lanh binh tướng quân không thể tiến sát bất luận quân địch tiến hay lùi đánh xong liền đi lập tức rút về đến đóng giữ thành trì nếu là còn không có chuẩn bị kỹ cảng quân địch liền tới. cũng lập tức rút về tới ta biết được các chiến sĩ đều đã mệt mỏi nhưng n g ư ờ i lại kiên trì kiên trì qua hôm nay bắc liệt viện quân bị bước lui chính là các ngươi lại công bị điểm tên hai vị tướng quân toàn thân chấn động đ ộ i vàng nghiêm túc đáp ứng mặt tướng l í n h mệnh ít hai nhanh đi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai phá quan địch tướng sợ hãi bể mật hai chương ba trăm hai mươi hai phá quan địch tướng sợ hãi bể mật hai những người khác lập tức quét sạch chiến trường chỉ cần không đến cuối cùng một khắc tài bảo không triệt để rơi túi lại an đều là không thể vung lòng cảnh giác vì cái gì nói cái này liên quan không tốt công đâu dù hướng b ạ c h tuấn tân ra khỏi thành bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ hình đại quan cho dù là có đại vận khí đại thủ đoạn hoàn thành hai hạng nhiệm vụ còn thừa lại một cái nan con đây sau đó càn nguyên còn cần thăng bằng góc chân ngăn trở bắc liệt biện quân chỉ có dạng này mới xem như triệt để cầm xuống cửa này hiện tại càn nguyên quân nhìn qua khí thế rộng rãi nhưng là trải qua buôn tập cùng chiến đấu đã là tương đương mọi mệnh quân quân địch nếu là tại cái này thời điểm phái đại l ư ợ n g biện quân đến bất chấp hậu quả công kích cử công đối với minh thần cùng lăng ngọc mà nói cũng có chút khó giải quyết đ ặ n tướng quân Tuổi trẻ tiểu tướng tại trên đường núi phóng ngựa phi nhanh mắt thấy phía trước mênh mông đung đưa cấp tính mấy ngàn quân sĩ cũng không được sửng sốt một cái vội vàng thì ngựa sau phương gặp nhau hắn gặp được dẫn đầu là một vị giữ lại dâu dài khí chất t r ầ m ổn trung niên tướng quân lại là sắc mặt vui mừng vội vàng tiến lên đây kích động hô nhanh hình đại quan bị cả nguyên n vạn quân công thành tình thế nguy cấp cầu tướng quân xuất binh trợ giúp à. cái gì quả nhiên bếp bắt nhất tình huống phát sinh bạch tuấn tân cái kia mã phu quả nhiên xông ra sự cổ tới đạc anh thành biến sắc sắc mặt v à mừng hô hấp dồn dập hắn là cái khí chấm ổn rất có thể k h ô n g chế cảm xúc người nhưng là cũng không được kinh hô ra tiến tới hắn rất rõ ràng một sự kiện đó chính là bạch tuấn tân đã mang theo hình đại quan tinh nhuệ truy kích đi ị binh bây giờ nhưng lại có cản nguyên bẫy thành vậy đã nói rõ một chuyện đây đều là cản nguyên âm mưu bạch tuấn tân cùng hắn mang đội đại khái xuất đã hao tổn càn hoàng chú lưu việt dương thành triệu hồi tống minh chiết lỗ mãng tiểu tướng lý quân hết thầy hết thầy tất cả không hài hòa tình báo tựa hồ cũng lộ ra mấy phần không giống bình thường ý vị đây là một tấm lưới tử tại dụ dỗ lấy không cách nào chống cự dục v ọ n người rơi vào nghĩ lại đặng anh thành lại có chút dùng mình cảm giác bởi vì hắn biết rõ cho dù là hắn khi lấy được tình báo một tích tắc kia đã từng huyễn tưởng qua kêu mỹ hảo diệt quốc chi công da này sách người quá mức nguy hiểm tính toán lòng người vòng vòng đan sen căn bản cũng không phải là thông thường đánh trận lấy quân trận điều hành thắng lợi tư duy hơi không cẩn thận mơ mơ hồ hồ liền sẽ rơi vào bẫy d ậ p của hắn hiện tại hình đại quan chỉ có một ngàn binh lực để ngăn cản khí thế hung hung c ả n nguyên quân tình thế nguy cấp tam quan nếu là mất đi đừng nói là làm cái gì diện quốc chi công độc đẹp hữu tộc không nhận liên lụy cũng đã là kết quả tốt nhất hắn cắn răng một bên mệnh lệnh quân đội tiếp tục tốc độ cao nhất đi bộ một bên lại hướng phía người tới gấp d ọ n g hỏi chuyện gì xảy ra ca nguyên lĩnh quân người là ai binh lực bao nhiêu đã c ô n g thành thời gian dài bao lâu bạch tướng quân xuất hình đài quan tinh nhuệ truy kích đ à o bình bị lăng ngọc cùng minh thần bố trí mai phục c h ầ m giết hiện tại bọn hắn tập kết vạn người tại hình đài quan ngoại ý muốn công thành lương cẩn tướng quân mệnh ta hướng ngài cùng lưu tướng quân cầu viện thời gian nước chừng đã qua hai canh giờ tiểu tướng ngẩu mắt nhìn bầu trời mặt trời lấy nhất tinh luyện ngôn ngữ hướng phía đặng anh thành báo cáo biết mắt nhất sự tỉnh cái gì minh thần cùng lăng ngọc bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây vạn ngươi những người này là từ đâu xuất hiện bạch tuấn tân cái kêu mãn g phu một điểm người đều không có g i ế ta hai canh giờ viện quân đổi u tới hình đài quan trí ít còn cần ba canh giờ đặng anh thành lung lay thân thể chỉ cảm thấy sét đánh trời nắng chém bổ xuống đầu sắc mặt suy s ụ p tinh thần đại thế đi vậy trong những lời này một điểm tin tức tốt đều không có hắn rất rõ ràng minh thần cùng lăng ngọc hai cái danh tự này đại biểu cho cái gì rất rõ ràng cái này quân lực tranh lệnh đại biểu cho cái gì minh thần cùng lăng ngọc cái gì đều không cần làm tại càn nguyên trong quân đứng như vậy danh tự một t ê u đi ra càn nguyên phương binh lực tự động thêm một vạn hai người này làm sao xuất hiện ở đây đã không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại làm như thế nào đối mặt hai cái này quái vật không muốn hướng lưu tướng quân cầu viện đặng anh thành l a u l a u mồ hôi lạnh trên đầu hướng phía trước mắt tiểu tướng nói ra ngươi lập tức đi lập phụ quan truyền lệnh khiến lưu tướng quân vườn không nhà trống cố thủ thành trì gấp rút phòng vệ vô luận như thế nào chỉ thủ thành không chính xác xuất binh càn nguyên quá nguy hiểm đặng anh thành có thể rõ ràng cảm nhận được phản phất có cái quái vật tại quái vật thế tiềm ẩn trong bóng tối nhìn trộm lòng người t hãn ờ i k h hiện tại cần chính là căng cứng thần kinh phòng ngừa lại tiếp tục phạm sai lầm bất quá không khỏi hắn cũng nhẹ nhàng thở dài một vụn hắn hiện tại đối mặt với thế nhưng là minh thần cùng lăng ngọc à đối mặt dạng này càng vị không có bị đ á n h mỡ, cầm cự được có lẽ liền xem như thắng lợi vậy hạ liền xem như biết được kết quả đại khái cũng sẽ không c h ừ n g trị với hắn huống hồ ném thành vẫn là bạch tuấn tân báo cáo hảo hảo viết một viết đem vấn đề đều giao cho hắn liền có thể ngạch tướng quân cái này vì sao không cầu viện hình đài quan thủ tướng lương cần thế nhưng là hắn phụ thân a đại tướng quân ý tứ này là muốn đem hình đài quan tử bỏ rồi tiểu tướng sắc mặt trì trệ sắc mặt cũng có chút khó coi thế nào nhanh đi là thời gian lung dung trong t r ớ c mắt kinh tâm động p á c h một ngày đi tới n ồ i cuối nhanh đến mức khó mà tin nổi phản phất trong nháy mắt hình đài quan tòa này làm người đau đầu hiểm quan liền đã đổi chủ sửa họ phân chiến một cả ngày các chiến sĩ trên mặt m ỏ i mệnh khó nén nhưng còn tại thi hành mệnh lệnh của lãnh đạo quét dọn chiến trường bắt giữ hàng tốt cùng lúc đó phía bắc cách đó không xa trấn linh quan đi b ộ i viện quân khoan thai tới chậm xa xa nhìn xem thành trì quan hải đặng anh thành c a o mày hỏa lực tiêu dấu vết tiến lặng không có gì thanh âm hết thể tựa hồ đã hết thể đều kết thúc hình đài quan là thủ h ạ vẫn là ném đi mặc dù trong lòng cảm giác hình đài quan đại khái xuất đã tốn không nhưng là hắn như là đã xuất phát kia nhất định phải đến xem thử đọ sức một cái kỳ tích mặt trời lặn hoàng hôn một chỗ núi đồi tại tịch nhật chiếu g i ỏ i có vẻ hơi ảm đạm nhìn không rõ ràng kia thâm thúy hắc cám bên trong lần giấu đi cái gì đặng anh thành to mày chỉ cảm thấy thái dương gân xanh cùng loạn cái này địa phương là cái thiết chí phục binh tốt địa phương suy nghĩ tại trong đầu hắn t r ợ t l ó e lên liền xem như cầm x u ố n g quân hải trong thời gian ngắn như vậy trải qua nhiều như vậy điều hành si binh cũng nên m ệ n mỏi đi cường công quân hải quân sĩ cũng nên có chỗ hao tổn bọn hắn sẽ lập tức phái binh tới nơi này phục kích viện quân a c a nghĩ tới đây hắn sát mặt x i ế t chặt trực tiếp ghìm ngựa dừng lại tướng quân bên người phó tướng không được hoán hắn một tiếng đặng anh thành định thật lại đội bằng hô dừng lại khiến cho mọi người dừng lại mấy ngàn viện quân dừng lại bước chân đặng anh thành chỉ chỉ kêu ảm đạm núi đồi hướng phía thuộc hạ nói phái một tiểu đội người đi trinh sát nơi đó dù sao đã đến được hay không được đều không tại cái này một một lát bên trên cẩn thận là hơn rõ mà khi những người này đi vào núi đồi trong bóng tối lúc siêu đột nhiên tên bắn lén phá không tinh chuẩn đâm vào trên người của bọn hắn bọn hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn chính là ngã dầm trên mặt đất đã mất đi sinh tức có mai phục có mai phục lập tức quân trần tìm hãi rối loạn chút đặng anh thành cũng đống nhiên khẽ run rẩy chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt vạt áo vô danh cảm giác sợ h a i quét sạch toàn thân may mắn mà có hắn cái này lâm thời linh quang loại lên bằng không mà nói cố gắng tiếp tục tiến lên mấy bước bị đâm thành con nhím chính là hắn cẩn thận cẩn thận cẩn thận quả nhiên đối mặt đối thủ như vậy dù không được nửa điểm lãnh đạo hắn có khả năng nghĩ tới địch nhân tất, nhiên đã tất cả đều nghĩ đến hắn không nghĩ tới cố gắng địch nhân cũng nghĩ đến rút lui rút lui mau bỏ đi hắn liền xác nhận quan hải tình huống đều không muốn xác nhận chỉ là quay lại đầu ngựa chạy ở cái thứ nhất một bên chạy một bên cao dọc la lên n ộ i bác chạy đến viện trợ phe mình viện quân liền quan hải đều không có tới gần liền trực tiếp rút đi sau đó đặng anh thành sẽ t ử thủ c h ấ n linh quan vô luận như thế nào hắn chỗ nào đều không đi hắn sẽ không còn tiến công bác liệt hai vị tướng quân a lúc đầu một cái vũ dũng một cái cẩn thận vốn nên là công thủ đủ cả hỗ trợ lẫn nhau nhưng là lại tại cái này trong chiến dịch đều phát huy chính mình tính cách bên trong điểm yếu phiêu m i ể u cơ hội cũng theo đó thay đổi đồng lưu chương ba trăm hai mươi ba chế nhân mà không người chế trụ một chương ba trăm hai mươi ba chế nhân mà không người chế trụ một tam quan dễ thủ khó công bình thường dưới điều kiện tưởng công là rất khó cho dù chỉ còn lại thiên quân cũng để cho cản nguyên quân phí không ít lực khí có thể nghĩ nếu là chủ lực bảo tồn cầm xuống cửa này nên có bao nhiêu khó liền x ế p như phái ra đại lượng binh lực tưởng công hình đại quan chỉ cần b ạ c h tuấn tân phòng thủ nhất đoạn thời gian còn lại hai quan cũng có thể phái ra viện binh đến trợ giút bắc cảnh tam quan sừng sững những năm này tất nhiên là có hắn đạo lý binh pháp nói thiện chứng người chế nhân mà không người chế trụ nói chính là muốn hợp lý vận dụng điều kiện của mình cùng tình báo đi điều hành người khác để người khác rơi vào chính mình tiết tấu dựa theo phe mình mong muốn hành động đến có lợi cho bên ta chiến trường hoặc tiết tấu nắm giữ quyền chủ động khiến cho lâm vào bị động đồng thời tránh cho bị bị địch nhân trước đưa bảo trì tự thân hành động tự do tiên hiển trí tuệ rất nhiều minh thần đều không có nhớ kỹ nhưng là câu này hắn là h ả o hảo nhớ kỹ trở về bản chất chiến trường tung hành bất quá là hư thực giao nhau quân đội không có khả năng khắp nơi bền chắc như thép có mạnh có yếu mạnh là thật yếu là giả cuối cùng điều hành quân thế bảo vệ tốt chính mình hư chỗ lấy thực chỗ tiến đánh đối phương hư chỗ có thể bách chiến b á c h thắng minh thần cùng lăng ngọc lấy hội bình đủ loại tin tức giả chỉ là vì dụ dỗ bạch tuấn tân chủ lực xuất kích bố trí mai phục đánh tan quân địch thực bị điều hành ra mất địa lợi thiên thời ưu thế từ không phải bên ta dĩ giật đ á i lao mai phục chủ quân đối thủ đồng thời lấy thực kích hư dùng chủ lực quân đoàn đánh tan đóng tại hình đại quan yếu ớt quân coi giữ cuối cùng thu được trận này nhìn như không thể nào thắng lợi cho tới nay Đều là m i cho, cho tới điều h nay h minh thần đã thành thói quen dùng suy nghĩ như vậy xử lý vấn đề đã dung nhập hắn cốt lục bên trong thậm chí đem mặt khác hai quan quân coi giữ điều hành ra cũng tại dự đoán của hắn bên trong b ấ t quá ngược lại là có tranh lệch chút ít tranh lệch cái gì lùi minh là phụ quan căn bản không có điều động biệt binh ba n đêm vội vàng đi qua và o ba ngày n chiến tranh sụp sôi tối hôm đó ngược lại là phá lệ bình tĩnh minh thần tại hai nơi thiết t r í phục binh đều không đợi được hắn muốn đợi người nghe được thuộc hạ tướng quân truyền đến tin tức minh thần lại là hít mắt đối phương thăm dò đều không thăm dò một cái liền trực tiếp rút đi như thế ngoài dự liệu của hắn cái này kỳ thật xem như một chuyện tốt mặc dù không có mai phục đến người nhưng quân ta mỏi mệt đối phương nếu là thật sự cử công cho dù theo thành mã thủ cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng cuối cùng hắn mục đích liền chỉ là muốn an ổn bắt được hình đại quan là đủ hai vị tướng quân vất vả mau mau đi nghỉ ngơi đi hiện tại chúng ta thủ hạ hình đại quan các ngươi cũng là một cái công lớn rõ đ à tạo minh đại nhân hai người thối lui về sau minh thần thả xuống trong mắt nhẹ giọng n h ỉ non bảo thủ có chút quá mức à. đối với quân địch vị chủ xoáy này minh thần kỳ thật cho hắn không nhỏ đánh giá cũng là bởi vì có vị chủ xoáy này cho nên minh thần mới không cách nào phán đoán đoán lần này giành hình đại quan sách có thể hay không thực hiện bây giờ xem ra tựa hồ xem trọng đối phương một chút cẩn thận cùng nhát gan giới hạn rất mơ hồ vị này đặng tướng quân tựa hồ hướng phía nhát gan phương hướng như nghi dạng này người bảo thủ cẩn thận thì đang nghi hắn hít mắt suy nghĩ nấn á lần xuất trinh này cũng chỉ có đánh một pháo cơ hội cũng chỉ có bạch tuấn tân cái này cùng đặng anh thành có dạng nước tiến công tính tướng quân có cái này cơ hội đánh hạ hình đại quan đóng xuống cái này một viên cực kỳ trọng yếu cái đình minh thần cùng lăng ngọc mục tiêu chiến lược liền đã hoàn thành hai người đã bại lộ tất cả âm m ư bố cục tất cả đều nổi lên mặt nước về sau sẽ không còn tốt hơn cơ hội bắc liệt bên kia một khi nhận được tin tức thế tất sẽ đổi lấy cùng bọn hắn ngang nhau cả vị tướng quân cùng tinh binh đến g i ằ n g co đối mặt hai tòa tường sắt h ù n g quan muốn cầm xuống tới là muôn vàn khó khăn b ấ t quá hắn xưa nay cả gan làm loạn lòng tham muốn càng nhiều minh đại nhân ngài mau đi xem một chút đi minh thần ý niệm trong lòng tán loạn thời khắc đông nhiên một cái tướng quân bước nhanh đi tới tiếng nói có chút gấp rút hướng phía minh thần h ô lang tướng quân muốn giết hàng giết hàng minh thần nghe vậy nhữ mày giết hàng không rõ nơi này là trung nguyên văn minh mình, mọi người ngàn năm trước là một nước là cộng đồng tổ tiên không phải du mục man di trên chiến trường chính diện chết tài nghệ không bằng người chiến tử xa trường chuyện đương nhiên nhưng là người ta đều b u ô n g xuống binh khí b u ô n g xuống giáp trụ đầu hàng vô luận như thế nào trừng phạt đều muốn bảo tồn tốt đối phương tính mạng đầu hàng có giết gọi là mưu sát lúc trước bắc liệt tù binh càn nguyên hàng tốt người ta cũng không có giết hàng ước định mà thành quy tắc ẩm một phương nếu như đánh m ỡ thế tất tại tương lai sẽ dẫn tới không tốt hậu quả người càn nguyên giết hàng vậy ta bắc liệt cũng giết đều không cần đầu hàng thù kết chết rồi mọi người phân chiến đến cùng đi minh đại nhân ngài mo đi xem một chút đi vị này tướng quân là cái trung tâm mặc dù tôn kính lăng ngọc tôn kính minh thần nhưng ở trong sự nhận thức của hắn đó cũng không phải một kiện chuyện chính xác thấy minh thần n g â y người hắn không được lại h ô minh thần thả xuống trong mắt ngược lại là cũng không đ ổ i chỉ là hỏi tướng quân ta nhớ được ngươi gọi là trịnh quân a người này là khoảng năm trăm người tiên phong tướng địa vị không cao không thấp là miễn cưỡng có thể cùng minh thần nói chuyện địa vị Ngày, là quê quán là quý thủ đúng minh đại nhân ta trước đây cùng ngài cùng lăng tướng quân cùng đi đánh quà tiêu giao thành đây vị này tướng quân nước chừng chừng ba mươi tuổi s o minh thần lớn tuổi nhiều lắm nhưng lại đối minh thần sùng kính cực kỳ minh thần làm qua sự tình danh vọng của hắn đều đã đầy đủ những người này đi không chú ý hắn nghĩa kỳ minh thần đánh ra hắn lại hỏi tham gia quân ngũ bao nhiêu năm chị quân sờ lên cái hót người khăn nói hơn mười năm cũng không phải là tất cả mọi người như minh thần lăng ngọc như vậy thế không thể đỡ nhất phi trùng thiên chị quân cẩn trọng tham gia quân ngũ hơn mười năm vốn là ở tại quý thủ phí thời gian với nguyện về sau mắt thấy tiêu hâm nguyện định đô xưng đế thực hành quân đội lúc này mới bắt lấy cơ hội tác chiến anh dũng dựng lên chút quân công thành một vị không lớn không nhỏ tướng quân có hải nhi sao minh thần hỏi gia phổ để trịnh quân hơi nghi hoặc một chút nhưng là giữa hai người thân phận ngày đêm khác biệt hắn vẫn thành thật trả lời nói đại nhân ta có ba cái hải nhi hai nam một nữ lớn đã mười hai tuổi minh thần nghe vậy k h ẽ thở dài âm thanh mười hai a không nhỏ cũng không phải là quyền quý giai cấp có con trai có con gái có lo lắng tham gia quân ngũ hơn mười năm đầy đủ trung thành những điều kiện này đều rất thích hợp minh thần nhìn hắn hai mắt tiếng nói giảm thấp xuống chút dạng này trịnh tướng quân ta hiện tại có một cái có chút hung hiểm nhiệm vụ muốn giao cho ngươi việc này nếu là thành đối ta càng nguyên có lợi ích rất lớn ngươi làm thuộc thứ nhất công nhất định có thể tên lưu sử sách tứ phong thất vị kéo dài muôn lời cái gì chính quân nghe vậy toàn thân chấn động hô hấp không thể ư ớ c chế thô trọc chút hắn ý thức được đây là một lần cơ hội minh thần đây là muốn giao cho hắn một hạng can hệ trọng đại nhiệm vụ minh thần tiếng nói bình thản tiếp tục nói ra cho dù không thành ta cũng tự mình mời tấu bệ hạng thiện ã i người nhà ngươi hải nhi ta tự mình giúp ngươi kiểm định dạy bảo không nói nhất định có thể thành tài nhưng cũng có thể cam đoan cả đời phú quý nếu ngươi không tin ta có thể cho ngươi viết cái chứng t ử ngươi đưa về nhà bên trong như thế nào vừa dứt lời dưới c h í n h quân chính là đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ ánh mắt thẳng tắp nhìn xem minh thần minh đại nhân ngại muốn cho ta làm cái gì nói cũng được luôn luôn phía trước núi đao biển lửa tại hạ cúng sông minh thần nửa câu nói sau tất cả sách chỗ tốt cái gì chỗ xấu đều không nói nhưng minh thần có ý tứ gì hắn rất rõ ràng việc này không phải có chút hung hiểm mà là cực kỳ hung hiểm đại khái xuất là không thành chương ba trăm hai mươi ba chế nhân mà không người chế trụ hai chương ba trăm hai mươi ba chế nhân mà không người chế trụ hai không thành hắn chính là chết rồi bất quá không có nguy hiểm sao là vinh hoa phú quý người như hắn tính mạng kỳ thật cũng không tính tại nhân sinh trọng yếu nhất vị trí còn có gia đình quốc gia cùng hải nhi hắn cũng không phải là đại phú đại quý nhà không có quan hệ giúp hắn bình bộ thanh vân tân triều phục hưng quyền quý vị trí là chống đi nếu mà m u ố n cũng chỉ có thể đi l i ề u mạng tham gia quân ngũ vốn là cựu tử nhất sinh hắn đều không biết rõ cái nào một ngày liền chết ở trên chiến trường kết quả như thế nào cũng không đáng kể thú hồ hắn liền xem như không thành có minh thần hứa hẹn hắn chết cũng an tâm đây chính là quốc công gia a là tân triều tôn quý nhất quốc công được hắn che chở hắn hài nhi hắn gia đình lo gì không thể đâu minh thần ngay tại lúc này để hắn cắt cổ hắn cũng sẽ không do dự nửa phần hắn còn nên cảm tạ minh thần cho hắn lần này hung h i ể m sự tình cơ hội rất nhiều người muốn đi bán mạng còn không có phương pháp đây cũng không cần biết cái gì chứng tử ta tin n g i minh thần người này nói láo hết bài này đến bài khác tại hung nô thảo nguyên bên kia tín dự liền cái cùng hưởng xe đạp đều quét không được nhưng là tại càn cả nguyên cảnh nội nhất là tây nam phương danh vọng của hắn danh dự thế nhưng là không gì sánh được gần với tiêu hâm nguyện cái này hoàng đế miệng hứa hẹn vô căn vô cứ nhưng trịnh quân vẫn là tin hắn không có việc gì muốn dặn dò không có Tốt. sảng khoái hào hán tử minh thần nghe vậy cười cười nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nếu ngươi b ì n h a n trở về nhớ kỹ đến ta p h ụ thượng cùng ta uống rượu minh đại nhân ý tứ này là coi hắn làm bằng hữu trịnh quân một mặt kích động nói tạ đại nhân hắn đ ờ i này xem như đáng giá trong lúc nhất thời hắn đều nhanh quên nhất ngay từ đầu tìm đến minh thần mục đích ta muốn nói với ngươi một một lát lăng ngọc chúng ta đều đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng ngươi là có ý gì vì sao còn muốn trói lại chúng ta ngươi cái này tiểu nhân h è n hạn g ư ơ i từng nói qua người đầu hàng không giết ngươi không giữ chữ tín lăng ngọc ngươi chết không yên lành sớm biết như thế ta thật nên cùng các ngươi những này xảo trá ác đồ liều mạng ô ô ô lăng tướng quân cầu ngươi quấn ta một mạng đi ta bên trên có mẫu thân cần phụng dưỡng trong vòng một ngày hùng quan đội chủ t h à người kia thân hình linh lùng tư thế yên ngang là một mạch chất đặc biệt mỹ nhân nhưng là giờ phút này tại những ngày bắc liệt mắt người bên trong lại là hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm phản phất giống như tại thế ma quỷ chỉ có phấn hận cùng bán hận hàng các ngươi ngay từ đầu hàng a không phải đại quân ta phá thành mắt thấy thủ quan vô vọng các ngươi lúc này mới hàng a bất đắc dĩ thôi các ngươi có cái gì cùng ta nói chuyện tư cách lăng ngọc thay đổi trạng thái bình thường bình tĩnh ít lời chỉ là một mặt lạnh lùng quan sát những n à y bắc liệt người trong mắt sát ý phạm phất muốn tràn đời ra từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay tình trạng của nàng tựa hồ một mực có chút không đúng nàng rất lâu rất lâu không có cùng bắc liệt tác chiến nhưng mà đẻ nén cửu hận nhưng thủy trung đều không thể trừ khử chỉ ở đặc biệt thời khắc liền sẽ hết thể bạo phát đi ra hồi nhỏ ký ức đều đã quên mất không sai biệt lắm nhưng là nàng mãi mãi cũng không cách nào quên bắc liệt quân đội quá cảnh quê hương của nàng kia yên t ĩ n h tưởng hòa thôn xóm trong vòng một ngày hóa thành phế tích dữ tợn mẫu thân bị chém thành hai nửa phụ thân đệ đệ m u ộ i muội bộ kia hình tượng lạc ấn tại trí nhớ của nàng chỗ sâu mãi mãi cũng không cách nào quên nhìn xem bắc liệt mặt người nàng phản phất liền có thể liên tưởng đến trước đây những ngày mặt mũi dữ tợn là như thế nào trả đạp nàng người nhà nàng sẽ g i ậ n cho đánh mẹo bắc liệt tất cả quân sĩ nàng sẽ không tha thứ bất luận kẻ nào nàng bình thường nhìn qua tỉnh á o nhưng kỳ thực cảm xúc đầy đủ đại ái cũng đại hận ta nói qua phá thành về sau một tên cũng không để lại lăng ngọc làm tướng quân nàng đương nhiên cũng biết rõ giết hàng không rõ sư phụ dạy bảo qua nàng không phải bạn bất đắc dĩ không muốn giết hàng tốt nhưng là dưới cái nhìn của nàng những người này tính hàng tốt ta ngay từ đầu không phải cũng anh dũng phản kháng a mắt thấy không địch lại lúc này mới bất đắc dĩ đầu hàng tính là gì hàng tốt bọn hắn không đầu hàng càng nguyên như thường có thể thắng ngay từ đầu nàng đều buông xuống lời nói không đầu hàng kia phá thành về sau liền một tên cũng không để lại bác liệt lựa chọn cố thủ như vậy thì nên trả giá đắt ngôn ngữ là có t r ọ n l ư ợ nếu như không dùng về sau lại nói lời giống vậy sẽ không có ý nghĩa hai ba t r ă m bắt liền người dết cũng liền dết đây là nàng vì chính mình tìm xong lý do người bên ngoài thấy thế nào nghĩ như thế nào không trọng yếu nàng chỉ cần nói phục chính mình tâm là đủ lăng ngọc n g ư ơ i chết không yên lành không không lăng tướng quân cầu ngươi bỏ qua cho ta đi lăng ngọc đại tướng quân sẽ vì ta báo thủ ngươi chờ xem ồ ồ ồ lăng ngọc cũng không có đạt được đáp lại những này hàng tốt cũng biết rõ không có cách nào đáp lại nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều đầu hàng đầu hàng chính là vì giữ được tính mạng ta buông xuống có thể tổn thương đau của ngươi ta tiếp nhận ngươi đối ta bất kỳ xử phạt nào nhưng ngươi không thể cướp đi mệnh của ta bọn hắn la lên có người khóc lóc kể lệ thì cầu có người cứng cỏi giận mắng có người ngoan độc người l i ề rủa nhân gian m u ô n màu hiện thị rõ mà đúng lúc này lăng tướng quân không thể a đúng nhiên cách đó không xa t r u y ề n đến một đạo tiếng kinh hô một vị ba mươi trái h ư u tướng quân bước nhanh chạy đến một bên chạy một bên hô to thanh âm của hắn rất lớn đầy đủ khiến trong sân lăng ngọc cả nguyên tướng lĩnh cả nguyên sĩ binh cùng bắc liệt hàng tốt nghe được dạng này trường hợp công khai t ậ n lực đừng đi chất vấn lãnh đạo t ậ n lực không muốn phản đối lãnh đạo đề nghị liền xem như lãnh đạo là sai cũng muốn tự mình dùng lôi kéo phương thức cùng hắn giảng và không mà nói sẽ lớn đại phá phôi lãnh đạo huy nghiêm lãnh đạo sẽ ghi hận t r ê n người mà lại coi như biết mình là sai cũng đại khái suất sẽ không nghe người đề nghị đây cũng là ở đây mọi người đều im lặng chỉ nghe lăng ngọc nguyên nhân bất quá lúc này lại có một người chạy tới phá vỡ phần này cục diện bế tắc vô luận là chính cả nguyên phương người vẫn là bắc liệt phương hắn tốt nhìn xem người này đều có chút n g lăng ngọc hơi như như mày hướng phía người tới nhìn lại người là trị quân nàng tất nhiên là nhận ra hiểu rõ thuộc hạ của mình người này ổn trọng an tâm một đường đi tới cũng không dễ dàng nàng có chút không hiểu vì cái gì người này lại tại cái này thời điểm nhảy ra phản đối nàng quân sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh cầm đầu trở xuống phản bên trên ngươi có biết ra sao tội nàng ngược lại là không có cái gì đại lãnh đạo ra đỡ đối với mặt mũi kỳ thật cũng không quan trọng nhưng là giờ phút này tâm tình của nàng cũng không đúng bảng cho nên đối với công nhân ngăn cản hắn trị quân cũng không có cho sắc mặt tốt lăng ngọc tuy nói là một nữ t ử nhưng khi những năm này lại tướng quân trong quân uy vọng cao khí thế b ằ n g bạc b ị nàng không vui chừng trên một chút t r ị n h quân chỉ cảm thấy phía sau lạnh bớt có chút áp lực như núi nhưng hắn vẫn là cắn răng ngẩng ầ u lên trực diện lăng ngọc nói tướng quân giết hàng không rõ a quân địch tướng sĩ cũng là dũng sĩ bọn hắn đã bỏ đi tôn nghiêm hướng chúng ta đầu hàng kia chúng ta chuyện đương nhiên muốn bảo tồn hạ mạng của bọn hắn bọn hắn có thể làm lao công có thể xây dựng tường thành nhưng không thể chết ta không phải ngày sau ngoại nhân nên như thế nào đối đãi ta c à n nguyên ta c à n nguyên đại quốc có thể nào không có hưu dung người chi lượng ngày sau lại không người cùng ta đầu hàng chúng ta cũng sẽ tử thương càng nhiều chiến sĩ nghe được trịnh quân kêu gọi cái khác tướng sĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một câu mà phía dưới một đám hàng tốt lại là kinh ngạc nhìn nhìn xem hắn rất nhiều chuyện đều không có gì đúng sai cái mông quyết định đầu bọn hắn lập trường khác biệt vốn là đ ị c h nhân hiện tại bọn hắn lần đầu gặp được một cái đứng tại bọn hắn góc độ trợ giúp bọn hắn nói chuyện quân địch tướng lĩnh trong lúc nhất thời lại mũi có chút chưa sót mặt mũi tràn đầy cảm kích lăng ngọc nhũi mày suy nghĩ tán loạn đ ô n nhiên bên hai lại chuyển đến thanh âm quen thuộc tỉ tỉ hiện tại giả bộ phẫn nộ cùng hắn n h a o n h a o phản phất giống như thanh thuyền chạy qua trong lòng l a n g ngọc toàn thân chấn động trong nháy mắt cả người đều thanh tình vừa mới sát khí l ử a giận bạo ngược phản phất trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất nàng không tự giác ngẩng lên đầu hướng về một phương hướng nhìn lại cái kia đồng dạng thân phận tôn quý địa vị siêu tuyệt cùng nàng mà nói người trọng yếu nhất tựa như là cái không đáng chú ý tiểu binh đứng tại dọc theo quảng trường hướng nàng cười trên thế giới này ngoại trừ sư phụ bên ngoài cũng chỉ có người này có thể kéo ở thịnh nộ bạo ngược lăng ngọc kia lại như thế nào lăng ngọc cũng không am hiểu diễn kịch nàng chỉ là nghiêm mặt lạnh lùng hướng phía trịnh quân nói ra không cần đầu hàng ta quang minh chính đ ạ i như thường có thể đánh tan bắc liệt quân địch sao mà tự tin sao mà ngã mạ nhưng là nàng là lăng ngọc càng nguyên chiếu sáng dạng d ỡ không bại tướng tinh nàng còn không có rơi xuống như vậy nàng liền có tư cách nói lời như vậy nàng rơi vào những cái tia hàng tốt bên hai tựa như là mấy cái tát hai đồng dạng hận hận quất vào trên mặt nhưng là lại cứ bọn hắn lại tìm không ra nói đến p h ả n b á c